Đường văn hoa, 175 tuổi, luyện hư trung cảnh, là đường ra trong tộc sáu vị cung Phụng trưởng lao trí nhất. Từ 50 năm trước phá cảnh luyện hư lúc sau, đường văn hoa tu vi đã thật lâu không có thể lại tiến thêm một bước. Tuy nói ở người ngoài xem ra, từ luyện hư đến đại thừa chi gian kia đạo ngạch cửa là như vậy cao không thể phản, đừng nói tiêu phí 50 năm, liền tính là 100 năm, 200 năm, chỉ cần có thể đột phá đại thừa, trở thành thế gian tuyệt đỉnh kia 10 hơn người chi nhất, đều là cực kỳ có lợi sự. Nhưng mà đường văn hoa trong lòng rõ ràng, chính mình tu vi rất khó lại có đột phá. Với hắn mà nói, luyện hư thượng cảnh đều có vẻ như vậy xa xôi không thể với tới, liền càng không nói đến đại thừa cảnh. Gần đây rất nhiều thời điểm, đường văn hoa sẽ nhớ lại hắn Xuân Phong đắc ý thiếu niên thời đại. Khi đó hắn, là trong tộc bị chịu chú ý thiếu niên thiên tài, trong tộc tốt nhất linh thạch đang dược, tu hành tài nguyên nước chảy giống nhau đưa đến hắn trong tầm tay, chỉ vì trợ giúp hắn mau chóng phá cảnh. Mà đường văn hoa cũng xác thật không có cô phụ này phân chờ mong, hắn 30 tuổi năm ấy cũng đã phá cảnh Nguyên Anh, 70 tuổi năm ấy phá cảnh Hoa Thần, đợi đến hắn 50 năm trước phá cảnh Luyện Hư, trong tộc một mảnh chúc mừng khi, đường văn hoa thỏa thuê đắc ý, quay đầu nhìn lại, cùng hắn đồng thời đại thành danh mấy cái thiếu niên thiên tài đều đã dần dần mẫn nhiên với mọi người, lại không phụ ngày xưa nổi danh. Nhưng mà phá cảnh Luyện Hư lúc sau, đường văn hoa dần dần phát hiện, Chính mình lấy làm tự hào thiên tư tự hồ đã không đủ để chống đỡ chính mình ở con đường thượng đi được xa hơn, hắn cả đời này tự hồ chỉ có thể dừng bước với luyện hư. Trên thực tế, có thể bước vào luyện hư cảnh người tu hành cũng đã ít ỏi không có chỗ nào mà không phải là thế gian tông môn ngón tay cái. Đường văn hoa đã là trong tộc trưởng lão, thân phận tôn quý, chẳng sợ tu vi không thể lại hướng lên trên đi, bằng vào hắn tu vi cùng vì trong tộc làm công hiến, nửa đời sau như cũ sẽ là vì thế nhân nhìn lên tồn tại. Giống nhau có thể quá cực hảo, chỉ cần hắn có thể nghi thoáng. Đường văn hoa luẩn quẩn trong lòng. Thế gian này chưa bao giờ thiếu thiên tài, càng không thiếu so đường văn hoa càng thiên tài thiên tài. Đường ra dù cho là bốn thế gia trí nhất, nhưng này thượng còn có Tam Tông, Trích Tinh Lâu, Thiên Hoa Các, cùng với hai thánh đệ tử môn nhân. Ún luôn không dứt thiên tài bọn hậu bối so đường văn hoa càng thêm xuất chúng. Ở con đường thượng mắt thường có thể thấy được mà đi được xa hơn, cái này làm cho hắn thở không nổi tới. So với hắn tuổi trẻ rất nhiều dáng sơn trưởng môn mộ huy, hiện giờ ly đại thừa cảnh chỉ có một bước xa, Ngọc Thanh cung thánh nữ diệp hoa trúc, so với hắn năm đó sớm 10 năm hơn phá cảnh kim đan, trích tinh lâu thiếu lâu chủ tuổi tuy nhỏ, lại cũng sớm siêu việt hắn ngay lúc đó tu vi. Càng đáng sợ chính là, ở này đó thiên phú có thể nói khủng đố người trẻ tuổi phía trên, còn có hai mảnh lớn hơn nữa bóng ma Dáng sơn Minh Sương, Thượng Dương Vân Lam, hai vị này xuất thân đỉnh cấp tông môn người trẻ tuổi. Sớm tại khi còn nhỏ cũng đã thành danh. Đối bọn họ tới nói, tu hành phá cảnh giống như tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đường văn hoa ở nghe được mặt khác thiếu niên thiên tài tên khi, trong lòng còn sẽ sinh ra ghen ghét, ở nghe được tên của bọn họ khi, lại chỉ biết cảm thấy sợ hãi. Như vậy thiên phú, quả thực không giống như là người có thể có được. Bởi vậy, đường chiến hoa đại điển nửa trận sau bắt đầu sau, đường văn hoa chính dương dương tự đắc mà ngồi ở ghê chung, đột nhiên biết được chính mình trở thành bị mời chiến đối tượng khi. cái loại này kinh ngạc căn bản không phải giả bộ đồng dạng kinh ngạc còn có dưới sự chủ trì nửa chàng ngọc thanh cung thánh nữ diệp hoa trúc nàng tạm dừng 2 giây phản phất không nghe rõ minh sương nói gì đó minh tiên tử ngươi muốn khiêu chiến chính là đường trường lão minh sương ngữ khí bình tĩnh mà lại lặp lại một lần đường văn hoa trưởng lao thanh danh lớn lao vạn bối ngưỡng mộ đã lâu không biết có nguyện ý hay không cấp vãn bối cơ hội này miệng nàng thượng nói ngưỡng mộ nhưng mà kia không hề dao động ngữ khí cùng lạnh như băng xương biểu tình bán đứng nàng diệp họa trúc nghĩ thầm ngươi không giống như là ngưỡng mộ đảo như là muốn nhất kiếm đánh chết đường trưởng lão nàng bất động thanh sắc mà hướng phía sau liếc mắt một cái nhận được ngọc thanh cung chủ truyền đạt ánh mắt chuyển hướng đường văn hoa ôn thanh nói không biết trưởng lão hay không nguyện ý kết cục đường văn hoa ngắn ngủi mà do dự một chút không đợi hắn mở miệng minh sương đã nói lâu nghe đường ra đại danh tâm hướng tới chi không biết trưởng lão hay không chịu hánh diện lạc là chẳng, làm ta nhìn xem hay không đảm đường nổi này phân thanh danh giữa sân tức khắc ổ lên Hai câu này lời nói thật sự không thể nói khách khí, thậm chí mang theo điểm hùng hổ dọa người ý tứ. Ấn bối phận tới xem, Minh Sương là văn bối, nàng như thế lạc đường văn hoa mặt mũi kỳ thật cực không thích hợp. Nhưng cực kỳ chính là, giữa sân đại bộ phận người tâm đều không tự chủ được mà thiên hướng Minh Sương bên này. Vô hắn, thật sự là Minh Sương thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng sinh thật sự là quá mỹ. Chẳng sợ không thi phấn trang, mặt nếu băng sương, chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt kia bản thân. liền có làm nhân thần hồn điên đảo tư bản tuổi trẻ các đệ tử nhìn xem minh sương nhìn nhìn lại đường văn hoa kia trường không thể nói ra cả nhưng cũng tuyệt không tính là xuất chúng mặt tâm đã sớm thiên không biên mà có thể ở minh sương dung mạo hạ bảo trì chấn định các phái tông chủ trường lão nhìn xem minh sương bên người ngồi ngay ngắn ghế chung, không hề có mở miệng ngăn cản ý tứ vị kia giáng sơn chu trường lão nhìn nhìn lại đường ra các đệ tử quái dị thần sắc liền minh bạch trong đó khẳng định có trời đất khác càng sẽ không tùy tiện mở miệng đắc tội giáng sơn trong đó Lấy đường văn hoa tôn tử sắc mặt nhất khó coi, ngày hôm qua, đuổi kịp kiểu kiểu đối nàng nói năng lô mãng chính là hắn. Khi đó, hắn căn cứ tiên lễ hậu binh ý tưởng, mở miệng câu đầu tiên chính là, lâu nghe dáng sơn đại danh, tâm hướng tới chi, không biết sư muội hay không chịu hánh diện lạc là chẳng, làm ta nhìn xem hay không đảm đương nổi này phân thanh danh. Hiện giờ lại nghe thế câu quen thuộc nói, hắn như thế nào không biết, đây là khi dễ kiểu tiểu đưa tới nàng sư tỷ suốt đầu, hơn nữa không ra tay tắc lấy. vừa ra tay liền lướt qua hắn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn tổ phụ đường văn hoa sắc mặt đương nhiên cũng không được tốt xem hắn làm lần này mang đội trưởng lão đi ra ngoài khiêu khích lại là hắn thân tôn tử chuyện này vốn dĩ chính là hắn cảm kích hơn nữa ngầm đồng ý nguyên bản ở hắn thiết tưởng bậc này sự lại nói tiếp xem như tiểu bối chi gian cọ sát bắt được mặt bản đi lên nói khó coi há liêu giang sơn căn bản không có lấy ra tới nói tính toán trực tiếp nhảy vọt qua phân rõ phải trái phân đoạn chuẩn bị động thủ Nghĩ đến chỗ này, lại ngâm lại Minh Sương mới vừa nói quá nói, đường văn hoa đã xem như bị bức tới rồi góc chết, khẩu khí này nhịn xuống đi quá mất mặt, đường văn hoa chỉ có thể ra tay. Hắn hư lệnh một tiếng, đông nhiên đứng dậy, trong lòng đối với Minh Sương kiên kỵ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có bị mạo phạm và hắn giận, hạ quyết tâm muốn cho Minh Sương hảo hảo ăn cái lỗ nặng, người thiên phú lại cao thì thế nào. Vừa mới phá cảnh luyện hư bất quá mấy tháng mà thôi. Mà hắn đường văn hoa, đã luyện hư 50 năm lâu. nửa trận sau nơi thí luyện làm theo là hôm qua kia phiến huyền tố hồ thượng một da một trẻ đạp phong dựng lên treo ở mặt hồ phía trên lão vị kia quần áo hoa lệ bộ mặt bình thường nghiễm nhiên thân cư địa vị cao nhiều năm trên người tự mang một loại kiêu căng chi khí tuổi trẻ thiếu nữ lại xương y, y tóc đen quần áo một mạc quanh thân khí thế sắc bén giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm sư phụ chu trưởng lão đồ đệ ở bên thai hắn lặng lẽ nói phía dưới đã bắt đầu áp tiền đặt cược Trên hoa đại điển nửa trận sau mời chiến, vì chính là hữu hảo giao lưu, không khí luôn luôn nhẹ nhàng. Có đệ tử liền sẽ khai cái đánh cuộc, từng người áp một chút vụn vặt đồ vật, nhìn xem nào một phương có thể thắng, vốn cũng không là vì thắng tiền, chỉ là vì sinh động không khí, chơi cái vui vẻ. Áp nhiều áp thiếu đều có, Ngọc Thanh Cung cũng sẽ không ngăn cản. Chu trưởng lão hai tròng mắt chấn mắt, nguyên bản lười biếng thả lỏng cảm tức khắc biến mất vô tung, đi, cho ta áp minh sướng thắng. Được rồi. Hán đệ tử tiếp nhận chu trưởng lao ném lại đây linh thạch túi còn có ai tường áp ta cùng nhau áp ta ta ta đây là ta ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi áp sư tỷ áp sư tỷ giáng sơn đệ tử dị thường hưng phấn ba chân bốn cẳng đem trên người mang theo linh thạch tiền bạc lấy ra tới tiểu tiểu nhất khoa trường trực tiếp cởi xuống toàn bộ túi chữ vật đưa qua đi toàn áp sư tỷ hảo chu trưởng lão đệ tử sang sảng mà ứng thành Ôm một đống lớn linh thạch tiền bạc tiểu bức từ quan chiến đài sau chạy xuống đi gia nhập đánh cuộc. Minh Sương thiên tài chi danh truyền lưu đã lâu, đường văn hoa luyện hư rất nhiều năm. Rất nhiều người tu hành lưỡng lự, không xác định bọn họ ai có thể thắng, tuy rằng rất nhiều người xuất phát từ duy trì mỹ nhân lập trường áp Minh Sương, nhưng bọn hắn trong lòng không nhất định thật cảm thấy Minh Sương có thể thắng, chỉ là thấu cái náo nhiệt. Nhưng dáng sơn đệ tử từ nhỏ liền nghe Minh Sương truyền kỳ lớn lên, lại chính mắt gặp qua Minh Sương săn giết băng nguyên ma thú tư thế vách hùng. Đối bọn họ tới nói, xung bái Minh Sương cơ hồ là một loại thâm nhập cốt tủy thói quen, thậm chí căn bản không cần tự hỏi, liền cảm thấy Minh Sương nhất định có thể thắng. Cái gì, đường văn hoa so Minh Sương lớn tuổi hơn 100 tuổi, sớm 50 năm phá cảnh luyện hư. Kia nhiều lắm chứng minh hắn so Minh Sương sư tỷ chết sớm. Chu trưởng lão đệ tử ôm bó lớn linh thạch tiền bạc vọt tới đánh cuộc hiện trường, mãn cho rằng chính mình hạ chú nhất định lớn nhất, ai ngờ chen vào đi vừa thấy, trận tròn mắt. ai áp minh sư tỷ nhiều như vậy a là ta vân lam tử chiếu bạc đối diện nâng lên mặt chiếu hắn cười trên mặt hồ minh sương cùng đường văn hoa chiến đấu đã bắt đầu rồi hồ nước kịch liệt cuồn cuộn vô số điều hồ nước ngưng kết giao lòng tử trong hồ bước lên dựng lên mở ra miệng khổng lồ lộ ra miệng đầy răng nanh hướng tới giữa không trung minh sương cắn xé mà đi đường văn hoa đôi tay kết ấn cách đầy trời dòng nước ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn về phía đối diện thiếu nữ trên nét mặt tẩn mang đắc ý Trời ạ có chàng hạ đệ tử kinh ngạc cảm thán nói nhiều như vậy long minh xương thân ảnh tại chỗ biến mất ngay sau đó nàng xuất hiện ở vô số điều dòng nước bên trong xương hoa ra khỏi vỏ kiếm tùy tâm động kiếm khí từ quanh thân quần cuộn mở ra mang theo thẳng tiến không lùi sắt ý chém về phía chiều nàng mở ra mồm to long đầu dâm mấy tiếng hai điều dòng nước bị xương hoa một chạm hai đoạn thậm chí liền lại lần nữa ngưng kết dựng lên đều không kịp hóa thành đầy trời bọt nước trở xuống trong hồ ở sương hoa hàn quang mở đường hạ Minh Sương theo sát sau đó bay vút mà đi. Ở nàng sau lưng, một cái tân dòng nước từ trong hồ dâng lên, lặng lẽ tới gần nàng giữa lưng. Sư Tỷ cẩn thận, có cái dáng sơn đệ tử nhịn không được thấp giọng kêu lên, thanh âm bị trong sân ồn ào che giấu, nháy mắt bao phủ trong đó. Cái kia dòng nước trương đại khẩu, mắt thấy liền phải đem Minh Sương một ngụm nuốt vào. Liên ở kia một khắc, liền ở dòng nước sắp chạm đến Minh Sương kia một khắc, mấy đạo kiếm quang từ nàng quanh thân tràn ra, ổn mà lại chuẩn mà đem dòng nước giảo nhập trong đó. phá tan thành từng mảnh ken lang ở dòng nước bị chảm thoái nháy mắt minh sương cấp lược thân ảnh bỗng nhiên dừng hình ảnh khoảnh khắc chi gian nàng thế nhưng đã lướt qua dòng nước giết đến đường văn hoa trước mặt không lưu tình chút nào nhất kiếm chém xuống đường văn hoa luyện hư nhiều năm đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết trong khoảnh khắc hắn trong tay háo ô quang trận lóe vững vàng giá trụ minh sương vào đầu chém xuống xương hoa kiếm đem nàng cấp lược thân ảnh ngắn ngủi mà chờ ở tại chỗ mà chính là như vậy ngắn ngủi một lát Đã cũng đủ minh sương phía sau dòng nước hình thành vây kín chi thế, từ phía sau, tả hữu thậm chí trên dưới, hoàn toàn vây quanh nàng, từng trương mồm to cùng lợi trảo gần tại bên người. Này đó dòng nước tuy rằng là thủy ngưng tụ thành, nhưng tuyệt đối không thể thật sự như nước giống nhau dịu ngoan. Giờ khắc này minh sương, phía sau bắt phương toàn địch, con đường phía trước bị đường văn hoa chặt chẽ ngăn lại. Đường văn hoa trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười, một tay ngăn trở xương hoa kiếm, một tay kia nâng lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạm lại không lưu tình chút nào, một lòng tay lăng không điểm hướng về phía Minh Xương Ngực. Chương 76 tháng lợi. Kia một lòng tay đã mau lại chuẩn, hai người chi gian khoảng cách vốn là không xa, cơ hồ khoảnh khắc chi gian liền rơi xuống Minh Xương Ngực, mà giờ khắc này, rất nhiều quan chiến đệ tử thậm chí căn bản không chú ý tới đường văn hoa gian này một lòng tay. Đường văn hoa một lòng tay điểm đi, Minh Xương phảng phất không hề hay biết giống nhau, tránh cũng không tránh, mặc cho kia một lòng tay khinh phiêu phiêu rơi xuống, này thượng ám xúc kình lực rời non lấp biển vào tới. Ba một tiếng vang nhỏ, minh sương thân hình tức tấp hư hóa, phảng phất vỡ vụn giống nhau, đung nhiên gian phiêu tán ở không trung. A, bên sân không ít đệ tử cả kinh trực tiếp từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Đường Văn Hoa đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, cũng không quay đầu lại, lập tức đi phía trước phóng đi. Hắn phía trước vốn là vô số điều đuổi theo minh sương tới rồng nước, này đó rồng nước vốn là Đường Văn Hoa ngưng kết mà thành, tự nhiên sẽ không tập kích hắn. Đường Văn Hoa bước cũng không ngừng, lập tức đụng phải qua đi. Đầy trời rồng nước dầm một tiếng tàng ra hóa hồi trong hồ thành tuyển sái lạc chính chính rót đường văn hoa một thân làm ước hắn một thân giá cả xa xỉ cẩm tú xiêm ý ỉa nhưng mà đường văn hoa giờ phút này căn bản không kịp quản chính mình xiêm ý ước không ước hắn trong chớp mắt lao ra mấy trượng mới khó khăn làm đứng yên lương thượng xiêm ý lìa đã nứt ra rồi một đạo cực dài khẩu tử từ vai trái đến phần lương phía dưới bên phải chính đem nửa người trên xiêm ý lìa xe rách tuy rằng không có bị thương lại có vẻ dị thường chật vật ở hắn nguyên bản đứng địa phương Minh Sương thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. So với dị thường chật vật đường văn hoa, Minh Sương váy áo tóc mai một kia không loạn, tay cầm sương hoa, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Cơ hồ không có đệ tử nhìn ra Minh Sương rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở đường văn hoa phía sau, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ phát ra sơn hô hải khiếu tiếng kêu sợ hãi cùng vui sướng tiếng hô. Tuy rằng này một kích cũng không có chân chính thương đến đường văn hoa, nhưng lấy Minh Sương tuổi tắc cùng bối phận, có thể đem đường văn hoa bức cho như thế chật vật. thắng bại đối nàng tới nói kỳ thật đều không quan trọng giáng sơn các đệ tử kêu đến phá lệ lớn tiếng trái lại đường ra con cháu một đám gục xuống một khuôn mặt như cha mẹ chết quan chiến trên đài ngọc thanh cung chủ mở khép hờ mắt kinh ngạc mà ân một tiếng chu trưởng lão đệ tử thò qua tới sư phụ này không giống như là chúng ta giáng sơn thân pháp minh sư tỷ dùng thân pháp rốt cuộc là cái gì nguyên bản chính treo cáo giả tươi cười chu trưởng lão tươi cười vừa thu lại giơ tay chính là một cái tác, xuân gia hỏa không thấy ra tới đây là sơn môn kiếm pháp nguyên bộ thân pháp sao a chu trưởng lão đệ tử kinh ngạc nói chính là ngoại môn đệ tử nhập môn liền bắt đầu luyện kia một bộ sơn môn kiếm chu trưởng lão chừng mắt hắn bằng không đâu đệ tử nghĩ nghĩ chính mình luyện sơn môn kiếm lại ngẫm lại minh sương mới vừa rồi có thể nói xuất quỷ nhập thần thân pháp yên lặng há to miệng này này không giống a chu trưởng lão giận dữ ngươi cái ngu xuẩn ngươi học thời điểm cái gì tu vi ngươi minh sư tỷ hiện tại cái gì tu vi này dùng đến hiệu quả có thể giống nhau sao Giao huấn xong buồn đồ đệ chu trưởng lão một lần nữa lại đem ánh mắt quay lại mặt hồ phía trên trước mắt bao người bị tiểu bối bày một đạo đường văn hoa nhục nhã cùng áp lực có thể nghĩ hắn lần này ra tay càng thêm hung hãn sắc bén cũng lại không dám có chút chậm trễ trực tiếp đem đường ra huy lực lớn nhất nhất nổi danh thuế hàn tam kiếm dùng ra tới thuế hàn tam kiếm tên là tam kiếm lại không chỉ có ba chiêu nay bộ kiếm pháp tương truyền vì đường ra thủy tổ đem xem hiện tượng thiên văn đắc nộ đại đạo cho nên sáng chế kiếm pháp tự nhưng dẫn động thiên địa linh lực ẩn chứa thiên địa đại đạo ý vị này bộ kiếm pháp ngạch cửa thậm chí so trong truyền thuyết uy lực vô cùng doanh châu đạo quan bất truyền bí kiếm kim ô phá hiểu càng cao tuế hàn tam kiếm phi luyện hư cảnh cập trở lên không thể luyện nếu không khó có thể lánh hội kiếm pháp chân ý ngược lại sẽ tổn thương đạo pháp căn cơ đến nỗi này bộ kiếm pháp lấy tuổi hàn vì danh còn lại là bởi vì nó cùng tuế hàn tam hữu phẩm chất tương hợp tú lệ cứng cáp kéo dài không thôi lang hàn không điêu tuế hàn tam kiếm quả nhiên không phụ này thanh danh đường văn hoa vừa ra tay trên mặt hồ tức khắc giống như hồng kiếm quang tung hoành với thiên địa chi gian tựa hồ liền trên mặt hồ đều rét lạnh ba phần hồ nước bị kiếm khí dẫn động thế nhưng tại đây tám tháng giữa hè chậm rãi ngưng ra một tầng cực mỏng lớp băng chiêu thức ấy cực kỳ kinh diễm tuy là có không ít người không lớn thích đường văn hoa cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng đường ra con cháu càng là một đám đứng thẳng thân thể có chung vinh dự nhưng mà quan chiến trên đài đại năng nhóm xem lại không phải đường văn hoa bọn họ này đó đại năng cơ hồ mỗi người đều là luyện hư cảnh hướng lên trên đường văn hoa chiêu thức ấy mượn kiếm pháp chi huy, bọn họ cũng có thể làm được không tính hiếm lạ nhưng mà ở đây trời tuế hàn tam kiếm kiếm quang một khác đạo kiếm quang nhìn như đơn bạc lại trước sau xuyên qua trong đó một lát cũng chưa từng biến mất quá đó là xương hoa kiếm người đoán ai sẽ thắng là đường văn hoa vẫn là ngươi kia vị hôn thê nhạc chân nhân quay đầu đi bớn cợt hỏi a sương sẽ thắng vân lam đáp thật sự mau nhạc chân nhân cười như không cười mà nhìn vân lam liếc mắt một cái kêu nhưng thật ra thân cận ngươi như thế nào biết nàng nhất định sẽ thắng bởi vì kiếm pháp vân lam đáp thật sự mau tuế hàn tam kiếm uy thế thực trọng sắc thật kinh người bất quá a sương vẫn luôn dùng đều là dáng sơn sơn môn kiếm thậm chí không thay đổi quá đệ nhị loại kiếm pháp nhạc chân nhân ân hắn nhìn kỹ đi nghiêm túc phân rõ một lát kinh ngạc nói thật sự như thế Nhạc chân nhân hơi hơi dừng lại, vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, họ đường muốn mất mặt. Chú ý tới điểm này không chỉ là vân lam, thực mau. theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, không ít đại năng thậm chí đệ tử đều nhìn ra điểm này, tuế Hàn tam kiếm kiếm thế sắc bén, nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng mà sương hoa kiếm kiếm quang một khắc chưa từng biến mất quá, thậm chí dùng chính là bình thường nhất sơn môn kiếm. Mọi người đều biết, mỗi cái tông phái nội ngoại môn đệ tử học pháp thuật chiêu thức đều bất đồng. nội môn đệ tử có thể học môn trung chân quý bất truyền kiếm pháp, ngoại môn đệ tử lại chỉ có thể học chút đơn giản chiêu thức. Trong đó, sơn môn kiếm đại khái chính là mỗi cái môn phái trung đơn giản nhất, bình thường nhất, nhất tầm thường vô kỳ kiếm pháp. Nay bộ kiếm pháp là ngoại môn đệ tử nhập môn kẻ học sau đệ nhất bộ kiếm pháp, không chút nào chân quý, liền tính là truyền lưu đi ra ngoài cũng không có gì trở ngại. Đồng thời, nó lực sát thương cùng y thế thường thường cũng phi thường bình thường, đơn giản đến thượng không được mặt bàn Một cái đệ tử nếu có thể lựa chọn càng tốt kiếm pháp, đó là tuyệt không sẽ dùng sơn môn kiếm. Nhưng mà giờ phút này, Minh Sương dùng chính là một bộ đơn giản nhất sơn môn kiếm. Này bộ sơn môn kiếm bị nàng dùng đến phảng phất kim ô phá hiểu giống nhau thế không thể đỡ, theo thời gian dần dần trôi đi, tuế hàn tam kiếm kiếm quang cũng dần dần không như vậy đông đúc, mà là hoan xuống dưới, sương hoa kiếm lại trước sau ổn định, chậm dại áp qua tuế hàn tam kiếm. Ken Lang một tiếng cực kỳ bén nhọn trói thai hai kiếm tương giao tiếng động vang vọng huyền tố hồ trên không chật từ kiếm quang trung tâm tuân ra một trận kịch liệt bạch quang kiếm khí tứ tán mở ra vây xem các đệ tử trở tay không kịp chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức đột nhiên túi đầu lộ ở bên ngoài làn da cũng bắt đầu nổi lên rất nhỏ đau đớn đó là bị kiếm khí bỏng rắt duyên cớ không có việc gì không có việc gì vài vị tu vi so cao đệ tử đảo còn khiếm được vội không ngừng chấn an bên người sư đệ sư muội kiếm khí không phải hướng về phía các ngươi tới móc túi đầu đừng nhìn, một hồi thì tốt rồi. Trên này, tiểu kiểu tránh ở chu trưởng lao phía sau, nôn nóng mà mở to mắt. Ngoại giật kiếm khí đều có như vậy chi uy, kia ở vào gió lốc trung tâm sư tỷ chẳng phải là càng nguy hiểm. Hồ nước kịch liệt cuộn cuộn, vô số bọt nước rơi xuống nước. Bạch quang hạ kia phiến mặt hồ quay cuồng không thôi, đã hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, biến thiên đều là bay múa giọt nước, phảng phất có một hồi mưa to đang ở ấp ủ. Kia phiến bạch quang đột nhiên tản ra, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra tới. hướng tới bất đồng hai cái phương hướng từng người mau lui mà đi thẳng đến một đông một tây chia làm huyền tố hồ hai bên mới từng người ngừng lại phía đông trên mặt hồ minh sương treo không đạp phong mà đứng nàng nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề một kia không loạn tóc ướt một nửa đông một rúm tây một rúm mà rũ váy thường xé rách một nửa lộ ra một chút tuyết trắng trung ý hiề tới trên cánh tay trái còn bị vẽ ra một đạo cực dài vết nước, tựa hồ thương tới rồi ra thịt có huyết chính quần quận không ngừng mà trào ra tới nàng trên người còn có càng nhiều nhỏ vụn vết thương Có vẻ dị thường chật vật, chỉ có một đôi mắt như cũ hắc bạch phân minh, cực kỳ sáng ngời. Phía tây trên mặt hồ, đường văn hoa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên bản tỉ mỉ xử lý dâu dài bị gọt bỏ một nửa, bên cổ còn có một đạo miệng máu, phía sau lưng siêm y hề vết nước cực kỳ thấy được, toàn thân trên dưới có thể thấy thương liền có vài chỗ. Bọn họ chật vật trình độ, tựa hồ không phân cao thấp. Rốt cuộc là ai thắng? Bên sân đệ tử ngừng lại rồi khí, thần sắc khẩn trương qua lại luận xem. Bước thiết mà muốn biết đáp án. Sau một lát, Minh Sương còn êm đẹp đứng, mà đường văn hoa một tay vỗ ngực, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, thân thể thật mạnh đi xuống cái rớt, bùng một tiếng văng lớn, tập vào huyền tố hồ trong hồ nước. Giữa sân một mảnh hỗn loạn, Giáng Sơn đệ tử vui sướng thét trói thai cơ hồ phải phá tan tận trời, Ngọc Thanh cung tổ chức trật tự vài vị trưởng lão vội không ngừng ngự phong tới, đến hồ đi lên đem một đầu tài vào trong nước đường văn hoa vớt ra tới. đường ra đệ tử một đám biểu tình đã hoảng loạn khó coi không thể dùng như cha mẹ chết hình dung quả thực giống như là đã chết cả nhà minh sương mới vừa vừa rơi xuống đất quan chiến trên đài giáng sơn đệ tử liền hưng phấn không thôi mà tiến lên đem nàng bao quanh vây quanh phản phất minh sương không phải cùng đường văn hoa đánh một hồi mà là trực tiếp vọt tới băng nguyên một khắc mặt bưng ma tộc ha ổ tiểu kiểu vội vàng cấp minh sương phủ thêm một kiện làm quần áo những đệ tử khác mồm năm miệng mười mà tỏ vẻ đối nàng tán tụng chu trưởng lão đệ tử đã điên rồi ngẫm lại chính mình quăng vào đi áp minh xương thắng kia một tuyệt bút linh thạch ngửa mặt lên trời thét giải, ta phát tài đa tạ sư tỷ chợ ta phát tài chu trưởng lão không nỡ nhìn thẳng yên lặng nhắm mắt thập phần ngượng ngùng mà chiều ngọc thanh cung chủ tạ lỗi bọn nhỏ không hiểu chuyện giảo ngọc thanh Cung việc trọng đại không sao ngọc thanh cung chủ mỉm cười nói vốn cũng không là cái gì thập phần chính thức trường hợp tỉ thì thí sao thắng cao hứng cũng là bình thường chu trưởng lão nơi nào nơi nào hán ngoài miệng khách khí Trên mặt cười lại căn bản che giấu không được. Liên quan nhìn về phía đường ra đám kia hoảng loạn các đệ tử khi, cũng rất có loại trên cao nhìn xuống khinh mạng Các ngươi không phải tưởng khiêu khích dáng sơn sao. Đưa lên tới bị đánh, nơi nào có không đánh đạo lý. Đường ra lần này xem như ném lại mặt, đường ra trưởng lão bị dáng sơn hậu bối dùng một bộ sơn môn kiếm ngạnh xinh xinh đánh đến hôn mê bất tỉnh. Đường ra kêu căng ngạo mạn các đệ tử cũng một đám biến thành thành thật chim cút. nhưng giáng sơn từ điển chưa từng có như vậy dừng tay nhẹ nhàng buông tha mấy chữ này hắn đem mất mặt đệ tử kêu trở về dặn dò hắn vài câu đường gian nếu dám dâm giáng sơn phải trước đó đã làm tốt bị đánh chết chuẩn bị chu trưởng lão bình yên nói biết nên làm như thế nào sao chu trưởng lão đệ tử sư phụ yên tâm chu trưởng lão đệ tử mang theo sư phụ dặn dò phụng chỉ khi dễ người đi mà chu trưởng lão bản tôn cười ha hả chắp tay sau lưng chuẩn bị qua đi đối minh sương tiến hành chân thành khen thưởng Hắn vừa nhấc đầu, chỉ thấy mới vừa rồi cao hưng phân chân các đệ tử đều tản ra nửa vòng, thần sắc cũng trở nên không phải như vậy vui sướng. Chu trưởng Lão Hắn lại vừa thấy, Minh Sương bên người nhiều cá nhân. Thượng Dương Tông Vân Thiếu Tông chủ đang đứng ở Minh Sương đối diện, liếc mắt đưa tình mà đối nàng nói cái gì, hoàn toàn không chú ý tới một bên dáng sơn đệ tử không quá thân thiện thần sắc. Chu trưởng Lão Hô, này không thảo hỉ ra hỏa. mươi 77 phản kích Minh Sương ở trên giường nằm ước trường 3 ngày. Tuy rằng nàng đem đường văn hoa đánh thành một con gà rất vào nổi canh, nhưng đường văn hoa rốt cuộc so nàng sớm luyện hư 50 năm, một thân tu vi là thật đánh thật tu đi lên. Hơn nữa Minh Sương ý định lục nhã đường ra, cố tình dùng uy lực không đủ sơn môn kiếm, cứ việc thắng lợi, chính mình cũng bị chút nội thương. Tại đây ba ngày, nàng nằm ở trên giường tính dưỡng, giáng sơn đệ tử cũng không nhàn rỗi. Thay phiên kết cục mời chiến đường ra con cháu, ngạnh sinh sinh đem có tới con lui hữu hảo đánh giá đánh thành giáng sơn đối đường ra đơn phương lục nhã. Biết được việc này, đường văn hoa hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Đường ra nguyên bản thiết tưởng chỉ là tưởng thừa dịp giáng sơn bên trong sinh ra khác nhau, tìm cơ hội dẫm giáng sơn một chân. Ai ngờ giáng sơn cứ việc không bằng từ trước như vậy bên trong một khối văn sát, đối ngoại khi thái độ lại càng thêm dữ dằn. Đường ra này một chân không giẫm thành, ngược lại bị bắt lấy đổ ập xuống đánh một đốn, mặt trong mặt ngoài đều ném đến sạch sẽ. Đường văn hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, xác định hết thể nguyên nhân gây ra chính là hắn kia xui xẻo tôn tử. Vì thế ngày thứ ba buổi tối, đường văn hoa xui xẻo tôn tử bị bắt tự mình tới rồi giáng sơn trong viện, chiều kiểu kiểu giáp mặt buổi tội. Sở dĩ lựa chọn buổi tối tiến đến buổi tội, là bởi vì buổi tối các tông phái phần lớn đều hồi chính mình sân đi, tuy rằng khả năng có số ít đệ tử cho nhau dò hỏi, nhưng kia dù sao cũng là số ít, đường ra muốn đem chuyện này mạt qua đi, lại cũng không tính toán ở các tông phái trước mặt lại ném một lần mặt. Lần này tiến đến Ngọc Thanh Cung. đường ra trong tộc đương nhiên không có khả năng liền tới rồi đường văn hoa một cái trường bối làm thu vi tối cao trưởng lão chi nhất đường văn hoa là trên danh nghĩa dẫn đầu trên thực tế bình thường việc nhỏ đều không cần tự mình hỏi đến chân chính quản sự chính là đi theo hai cái tộc lão hắn xui xẻo tôn tử tên là đường khiếu ở hai gạ tộc lão cùng đi hạ đủ rút cụt đuôi mà bước vào dáng sân sân mới vừa vừa vào cửa đường ra người tức khắc sợ ngây người to như vậy sân mười dư danh dáng sơn đệ tử hai hai thành đôi chính rút kiếm đối chiến rõ ràng là đồng môn so chiêu lại một chút chưa từng lưu thủ mỗi da nhất kiếm đều mang theo gào thét tiếng gió cùng lạnh thấu xương kiếm ý chỉ cần đến gần vài bước nháy mắt là có thể cảm giác được đến xương hàn khí cùng thổi mau đoạn phát đau đớn thấy viện môn chỗ đường ra người giáng sơn các đệ tử một bên lẫn nhau huy chiêu một bên chiều bọn họ đầu đi bất thiện ánh mắt đường ra người đường khiếu ta hôm nay có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài sao biết được đường khiếu tới nơi này là vì bồi tội Cầm đầu dáng sơn đệ tử ngừng tay, bản một khuôn mặt đi vào thông chuyển, một lát sau chiếc thân ra tới, đưa bọn họ mang vào chính phòng. Chính phòng người thập phần đầy đủ hết. Chu trưởng lão ngồi ở bên trái, Minh Sương ngồi ở bên phải, nàng bên cạnh bỏ thêm đem ghế dựa, ngồi chính là lại đây xem vị hôn thê thuận tiện nhìn xem náo nhiệt Vân Lam. Vân Lam bên cạnh là tới tham bệnh trích tinh lâu thiếu lâu chủ lương tố trừng, lại sau này còn ngồi cái thiên hoa cấp ý tu quý thành. Chu trưởng lão hạ đầu khác bảy một phen ghế dựa. Ngồi chính là không biết vì cái gì xuất hiện ở chỗ này ngọc thanh cung thánh nữ diệp hòa trúc. Đường ra người. Đường khiếu. Nghe nói các ngươi là tới cấp kiểu kiểu bồi tội. Chu trưởng lão nhẹ nhàng hỏi, nhưng thật ra ta sơ sót, các ngươi khi nào cùng tiểu kiểu đứa nhỏ này náo loạn mâu thuẫn A. Đường Gia tộc lao tức khắc một cái đầu hai cái đại. Bọn họ trong lòng đương nhiên rõ ràng, chu trưởng lão không có khả năng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện giờ bất quá là muốn mượn để phát huy, lại làm nhục bọn họ vài câu. Dù sao liền trong tộc trưởng lão đều ăn đánh, nên vứt mặt đã vứt sạch sẽ, 99 bước đều đi rồi, cũng không kém này cuối cùng một bước. Trong đó một cái tộc lão ho nhẹ một tiếng, trách nói, đường khiếu, nếu chu trưởng lão hỏi, ngươi liền đem ngươi làm hạ chuyện tốt lặp lại lần nữa. Đường khiếu tới phía trước đã bị ra ra ân cần dạy bảo quá, tuy rằng thấy nơi này còn có người khác, tâm giác mất mặt, cũng không thể không thành thành thật thật mà cúi đầu, đem chính mình khiêu khích tiểu tiểu sự nói một lần. vân lam đã sớm từ kiểu kiểu trong miệng nghe nói sự tình trải qua tiến đến thăm bệnh diệp họa trúc cũng lương tố chừng quý thành lại còn không biết nghe đường khiếu nói một lần không tự chủ được đều lộ ra chút khinh thường thần sắc tới nói đến cùng giáng sơn kia tiểu sư mội không chiếm cái bối phận địa vị tu vi không cao nếu là tưởng mời chiến mời ai không được cố tình tuyển cãi cái một đoàn tính trẻ con tiểu cô nương mời chiến không thành cãi lại ra ác ý phẩm hạnh thập phần đáng giá nghi ngờ đường khiếu rốt cuộc tuổi trẻ định lực không đủ Cơ hồ cả khuôn mặt đều thiêu đỏ, nói chuyện cũng đánh mấy cái khai vướng, mới nói, vạn bối biết sai rồi, vọng có thể hướng Minh Sư muội tự mình bồi tội. Cái gì Sư muội? Chu trưởng Lão không nhẹ không nặng nói, hiền chất ta, tiểu kiểu đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, rốt cuộc là đời trước trưởng môn nấu đồ, ấn bối phận tính, ngươi nên cứ gọi một tiếng Sư Thúc. Đường khiếu là, chu trưởng Lão nghĩ tới nghĩ lui, làm bộ làm tịch mà Triều Minh Sương nói, Minh Sương, ngươi là kiểu kiểu Sư tỷ. Ngươi cảm thấy đâu Minh Sương nhàn nhạt nói Nếu là tới cấp tiểu kiểu bồi tội Khiến cho kiểu kiểu chính mình làm chủ đi Tiếp thu cũng không Cũng phải nhìn nàng ý tứ Chu trưởng lão gật gật đầu Phất tay đưa tới cái đệ tử Làm hắn đi thỉnh tiểu kiểu tới Tiểu kiểu tới nhưng thật ra thật mau Nàng xuyên kiện nửa cũ nửa mới trường bào Tóc cũng mở ra Hiển nhiên là chuẩn bị ngủ hạ lại bị kinh động Vừa vào cửa thấy đứng ở nhà ở ở giữa đường khiếu Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn Lại đây tiểu kiểu, kiểu minh sương vây tay đem nàng kéo đến bên người ngươi nhìn xem này có phải hay không đối với ngươi nói năng lô mã người kia chính là hắn tiểu kiểu kêu lên lớn lên như vậy mặt mày khả ấu người trong thiên hạ sợ là tìm không thấy cái thứ hai tiểu bạch hồ ly có sư tỷ chống lưng khí thế tức khắc đại trướng sư tỷ nghe nói hắn là tới cấp ta dập đầu bồi tội đường ra người đường khiếu dập đầu kia hai chữ là chính ngươi hơn nữa đi bọn họ vừa rồi xác thật là nói như vậy quá minh xương mặt không đổi sắc tiểu kiểu, kiểu ngươi hảo hảo ngẫm lại muốn hay không cho hắn cái này dập đầu cơ hội quý thành trơ mắt nhìn đường khiếu trên mặt cơ bắp đều vặn mèo, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới chạy nhanh bưng lên chén trà nhấp một ngụm ngăn trở biểu tình Tiểu kiểu quả nhiên nghiêm túc mà tự hỏi lên sau một lát nàng lại sau này lui một bước chiều minh xương trong lòng ngực rụt rụt sư tỷ hắn nhìn qua hảo hùng, vạn nhất vạn nhất hắn lén trả thù ta làm sao bây giờ đường khiếu thiếu chút nữa không không chế được chửi ầm lên trong đó một vị đường gia tộc lao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp lời nói minh tiên tử yên tâm chúng ta tất nhiên nối trong tộc đệ tử nghiêm túc quảng giáo tuyệt không sẽ phát sinh lén trả thủ sự thật vậy chăng tiểu kiểu khó khăn mà nhăn lại mày ta không phải thực tin tưởng tộc lão nay một vị tộc lao tính tình tương đối khéo đưa đẩy một vị khác tính tình hỏa bạo tộc lao lại thật sự nhịn không được mắt thấy tộc nhân lại nhiều lần chịu nhục hắn soát một tiếng đứng dậy cả giận nói khinh người quá đáng Vị này tộc lao cũng là hóa thần kỳ tu vi, hù dọa trong phòng này những người khác khả năng kém một chút, nhưng áp chế kiểu kiểu là tuyệt đối đủ rồi, hắn đoán hận giơ tay, đều có một loại chân thật đáng tin uy thế lan tràn mở ra, chiều kiểu kiểu trên người chút xuống mà đi. Một vị khác tộc lao biến sắc nói, đại huynh. Hắn vẫn là kêu chậm, bởi vì chu trưởng lão đã thay đổi mặt, tay háo phất một cái, nguyên bản dụng hướng kiểu kiểu lực đạo tức khắc trên đường chuyển hướng, lấy mấy lần chi lực phản sung trở về ra tay tộc lao trên người. Chỉ nghe bùn một tiếng, vị tiêu tộc lão hai đầu gối rơi xuống đất, đối với chính diện một chữ bài khai số trường ghế dựa hành một cái đại lễ. Nếu này bồi tội không phải xuất phát từ chân tâm, chúng ta dáng sơn cũng không cần. Chu trưởng lão nhàn nhạt nói. Hắn ngày thường tổng ái cười, nhìn qua chính là cái cười ha hả người hiền lành. Nhưng hắn nếu thật là cái người hiền lành, cũng sẽ không nhiều lần phụng thiên cơ phong chủ chi mệnh đi nước ngoài đường phái. thỉnh đi. Chu trưởng lão một tay thường thường vương, hướng tới cửa ý bảo nói. đường ra người bồi tội chưa thoại điệu thấp tới lại xám xịt mà đi rồi tương đối thành thật lương tố chừng cùng quý thành chỉ là tới thăm cái bệnh không nghĩ tới còn đuổi kịp một tuần kịch xem xong chủ động cáo tử diệp họa chúc thở dài nhẹ giọng khuyên nhủ đường ra người không biết đúng mực giáng sơn lược thi phạt nhẹ cũng liền thôi đều là chính đạo ngón tay cái giáng sơn cùng đường ra nháo đến quá cương lẫn nhau đều vô ích chỗ nàng những lời này khuyên thiệt tình thực lòng nơi này lại là ngọc thanh cung địa bàn Chu trưởng lão tự nhiên sẽ không thương nàng thể diện, nghĩ nghĩ, lời nói dịu dàng nói, thánh nữ lời này có lý, nhưng chuyện này thật sự không thể dễ dàng chấm dứt. Vì sao? Diệp họa trúc hỏi. Nàng biết đường ra chủ động khiêu khích đối lý trước đây, nhưng chuyện này bọn họ hoàn toàn có thể có lệ thành tiểu bối không hiểu chuyện. Giáng sơn khăng khăng hùng hổ do người, nguyên bản cho dù có đạo lý, nói không chừng cũng muốn biến thành không đạo lý. Chu trưởng lão bình tĩnh nói, đường ra không phải cái thứ nhất, sau này... cũng không nhất định sẽ là cuối cùng một cái. Diệp họa trúc sửng sốt, chợt hiểu được. Giáng Sơn trưởng môn Hoài Hư chân nhân 5 năm trước hóa quy thiên địa, Giáng Sơn thiếu một vị đại thừa cảnh chân nhân, kế nhiệm mộ huy chân nhân tuổi thượng nhẹ, trung quy còn kém một đường. Giáng Sơn bên trong cũng không phải toàn bộ vui lòng phục tùng, có điều khác nhau, thực lực cũng giảm xuống chút. Dưới tình huống như vậy, có tông phái không khỏi liền tưởng thử một chút, nhìn xem có thể hay không dao động Giáng Sơn địa vị, thậm chí là dẫm lên Giáng Sơn bỏ lên trên đi. Mấy năm nay. Đường ra không phải cái thứ nhất đánh cái này chủ ý, lại là Giáng Sơn phản ứng kịch liệt nhất. Chuyện này rất khó như vậy từ bỏ. Chu trưởng lão khẻ khẽ trung trà, mỉm cười nói, đa tạ thánh nữ hảo ý. Giáng Sơn đây là muốn bắt đường ra khai đao, giết gà doa khỉ. Trách không được Giáng Sơn diễn xuất luôn luôn không tính vô lễ, mới vừa rồi lại một chút không lưu mặt mũi. Chỉ sợ bọn họ căn bản là không tính toán tiếp thu bồi tội, liền tính đường ra nhịn xuống khẩu khí này, Giáng Sơn cũng sẽ không đình chỉ trả thù. Lấy Dáng Sơn chưa bao giờ sẽ nén giận tính nết, có thể nhận đến bây giờ đã là cực hạ. Vị tiêu Mộ Huy chân nhân nghĩ đến rốt cuộc gáp xuống Dáng Sơn bên trong khắc thường thanh âm, bắt đầu chính thức đối ngoại thanh toán. Không có đường ra, cũng có ly ra vương ra, đường ra chỉ là vận khí không tốt, đánh vào thanh toán họng xuống thượng. Diệp Họa trúc nhẹ nhàng phun ra một hơi, không hề khuyên bảo, "Đứng dậy, nếu trưởng lão trong lòng sớm có tính toán, kia vãn bối liền cáo tử." Dứt lời, nàng lại chuyển hướng Minh Sương, "Minh tiên tử hảo sinh tính dưỡng." diệp họa trúc thật sự là cái rất khó lệnh nhân tâm sinh chán ghét nữ nhân nàng nói chuyện trường ngự trước lời, khinh thanh tế ngữ tươi mát như một chi duyên dáng yêu kiều hàm đạo chẳng sợ minh sương không thế nào thích nàng lại cũng không thể nói chán ghét nàng đa tạ, nàng hơi hơi gật đầu thánh nữ hảo ý tâm lĩnh diệp họa trúc hơi hơi mỉm cười xoay người phiêu nhiên mà ra biến mất ở trong bóng đêm chu trưởng lão vạch trần trung trà uống một ngụm, thẳng đến diệp họa trúc thân ảnh hoàn toàn biến mất mới chậm gì gì thở dài Diệp Họa chúc trong lòng có dự tính, nàng nhưng không đơn giản, có phải hay không? Không ai trả lời. Chu trưởng lão quay đầu. Bên cạnh ghế dựa ngồi cái tiểu tiểu, không cần tối lại, Sư tỷ cùng Vân Lam đi ra ngoài. Nàng thương không dưỡng hảo, đi ra ngoài làm gì? Chu trưởng lão lông mày vừa nhíu, Vân Lam như thế nào không biết thương hương Tiết Ngọc, nói cái gì không thể ở trong phòng nói. Tiểu tiểu không xác định nói, giống như cùng Thượng Dương tông có quan hệ. Chương 78 phân biệt. Viện ngoại Đường Mòn Thượng. Vân Lam nhìn nhìn bên người Minh Sương, lại nhìn nhìn phía trước tại chỗ nghỉ chân, làm như đang đợi chờ Diệp Hoa Trúc, ngắn ngủi mà trần chờ một lát. Đúng lúc này, Diệp Họa Trúc quay đầu tới, đối với Minh Sương hai người mỉm cười nói, Minh Tiên Tử, Vân Thiếu Tông Chủ, mời theo ta đến đây đi. Vân Lam tức khắc minh bạch, Diệp Họa Trúc quả nhiên là cố ý lưu lại nơi này chờ bọn họ. Hắn lòng tràn đầy kinh ngạc, chiều Minh Sương để cái ánh mắt, truyền âm nói, đây là có chuyện gì sao? Minh Sương rất nhỏ mà lắc lắc đầu, đồng dạng hồi lấy truyền âm, chờ một lát ngươi sẽ biết. Diệp Họa chúc một phản ngày thường trường tụ thiện vũ, bắt diện linh lung diễn xuất, dọc theo đường đi không có nhiều lời nửa câu lời nói, dẫn bọn họ quanh coi lòng vòng, xuyên qua một cái lại một cái hẻo lánh tiểu đạo, cuối cùng ngừng ở một tòa hoa mỹ cung điện trước. Nơi này là Ngọc Thanh Cung chủ sở cư chủ điện, Ngọc Thanh Điện. Đi vào Ngọc Thanh Cung ngày thứ nhất, Vân Lam liền đã từng đã tới nơi này. khi đó ngọc thanh điện trước cửa hành lang hạ các nơi đều là phòng thủ ngọc thanh cung đệ tử đêm nay lại trống không ngọc thanh điện trước to như vậy trên quảng trường không có một bóng người diệp họa trúc đi tới cửa điện trước cũng không thấy nàng như thế nào động tác nguyên bản nhắm chặt cửa điện không gió tự khai diệp họa trúc ở cạnh cửa đứng yên quay đầu đối minh sương hai người nói minh tiên tử vân thiếu tông chủ thỉnh vân lam dù có lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không tốt ở lúc này dừng lại do hỏi thấy minh sương một bước đạp đi vào hắn cũng theo đi vào Trong điện lượng như ban ngày, Ngọc Thanh điện ở giữa điện trên đỉnh treo một quả dung mạo bình thường màu xám cục đá. kia tảng đá nhìn như thường thường vô kỳ, lại quần quật không ngừng mà tản ra sáng ngời qua mang, đem cả tòa đại điện ánh lượng phảng phất ban ngày. Trong điện ngồi hai người, chủ vị thượng chính là Ngọc Thanh Cung chủ, khách vị thượng thanh niên dáng ý tóc đen, nghe tiếng quay đầu trông lại, lộ ra một trường thập phần quen thuộc khuôn mặt tới. Kia khách vị thượng thanh niên, đúng là Minh Sương đại sư huynh, dáng sơn trưởng môn chân nhân, Mộ Huy. Ngồi ngọc thanh cung chủ mỉm cười nói mộ huy nhìn thoáng qua minh sương đáy mắt chứa ra chút ý cười tới ý bảo nàng lại đây đến chính mình bên người ngồi diệp họa chúc tự giác mà đi đến ngọc thanh cung chủ trong tầm tay ngồi xuống minh sương thì tại mộ huy bên người không vị ngồi xuống dưới vân lam ngồi ở minh sương bên người hắn bất động thanh sắc mà nhìn xung quanh một chút trong điện năm người chỉ có hắn một cái thuộc về thượng dương tông cái này làm cho vân lam sinh ra một chút rượu bị xa lãnh cảm đợi đến ba người ngồi định rồi ngọc thanh cung chủ mới nói Bọn nhỏ đều tới, mộ chân nhân, ngươi bắt đầu nói đi. Mộ Huy nói, ta tới nơi này phía trước, đi trước Thượng Dương Tông, việc này nếu là thật sự, Thượng Dương Tông đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, bất quá nếu việc này vì thật, các phái chỉ sợ không một có thể chỉ lo thân mình, cho nên Tam Tông vẫn là hẳn là trước thông cái khí. Nghe mộ Huy nhắc tới Thượng Dương Tông cùng mẫu thân ôn chân nhân, Vân Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Ngọc Thanh cung chủ hơi hơi gật đầu, hiển nhiên mộ Huy phía trước hẳn là đã cùng nàng lộ ra chút sự tình, nàng vây vây tay áo một bức lập lòe kìm quang dư đồ ở không trung chậm rãi triển khai ngọc thanh cung có dư đồ mộ huy thật cao hưng chính mình không cần lại lâm thời bắt thủy chế tạo thủy mạc hắn nhìn phía ngọc thanh cung chủ lấy ra dư đồ không thấy hắn như thế nào động tác sáu cái lập lòe điểm đỏ ở dư đồ thượng chậm rãi hiện ra tới đây là năm gần đây nhân tộc lãnh thổ quốc gia nội sáu khởi thiên thai phát sinh điện mộ huy nói bắt đầu minh sương đột miệng tốt ra giáng sơn thất phong liền lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh minh sương đối này lại quen thuộc bất quá nàng cơ hồ lập tức liền nhìn ra sáu cái lập loè điểm đỏ liền thành bắt đầu đồ án chỉ là thiếu cuối cùng kia viên giao quang tinh mộ huy cười nhìn minh sương liếc mắt một cái ôn thanh nói không sai đúng là bắt đầu hắn giơ tay một lòng tay phía tây nam rơi xuống cuối cùng một chút đại biểu giao quang quang đoàn nếu bổ toàn giao quang phương vị chính là một bước hoàn chỉnh bắt đầu thất tinh đồ nói tới đây mộ huy tạm thời dừng lại không nói tiếp nữa nhưng mà trong điện người tất cả đều là tâm tư thông minh hạng người, vân lam dẫn đầu thay đổi sắc mặt, hắn nhìn chằm chăm giao quang nơi phương vị, lẩm bẩm nói, trung tiêu sơn, hắn rốt cuộc minh bạch mộ huy vì cái gì sẽ đi trước thượng dương tông, trung tiêu sơn khởi cách trở yêu tộc quan trọng tác dụng, một khi phát sinh thiên tai, trung tiêu sơn bị hao tổn, thượng dương tông đem trực tiếp mất đi cách trở yêu tộc một tòa lớn nhất cái chắn, mộ huy nói, đương nhiên, này chỉ là ta phỏng đoán, có lẽ thật sự là trùng hợp. Trùng tiêu sơn sẽ không lại phát sinh thứ bảy khởi thiên thai, bất quá lấy ta chi thấy, hay làn lên phòng ngừa chu đáo. Hán phía trước nói toàn bộ đều là khách sáo trường hợp lời nói, chỉ có cuối cùng một câu phòng ngừa chu đáo mới là mộ huy chân chính tưởng nói. Điểm này ở đây mọi người đương nhiên đều có thể nghe ra tới, Ngọc Thanh cung chủ thần sắc khẽ nhúc nhích, hỏi, không biết ôn chân nhân nói như thế nào. Mộ huy nói, ôn chân nhân nói, Thượng Dương Tông sẽ tăng mạnh đối Trùng tiêu sơn phòng thủ, kịp thời ứng biến, cung chủ đâu, thấy thế nào Ngọc Thanh cung chủ trầm ngâm một lát, thở dài, nếu nói trùng hợp, này cũng không tránh khỏi quá xảo, ta là không dám yên tâm. Nang ngụ ý, chính là tán đồng mộ huy phán đoán, cho rằng trùng tiêu sơn rất có thể sẽ phát sinh thứ bảy khởi thiên hai. Minh Sương, Vân Lam cùng Diệp Họa Trúc ai đều không có sen muộm, cứ việc ở nhìn đến kia phó bắt đầu thất tinh đồ khi, bọn họ cũng đi theo thay đổi thần xác Mộ huy bình tĩnh nói, cung chủ nghĩ như vậy, ta liền an tâm rồi, bất quá, ta càng quan tâm chính là... thiên thai vì sao sẽ lấy bắt đầu tinh tượng đồ xuất hiện người tu hành chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp ngọc thanh cung chủ trầm ngâm một lát bắt đầu chủ chết nam đầu chủ sinh nghe đi lên phảng phất có chút điểm xấu này đâu chỉ là có chút điểm xấu bắt đầu chủ chết cố tình xáo khởi thiên thai cấu thành sao bắt đầu đồ mỗi lần thiên thai thương vong vô số ngọc thanh cung chủ quả thực hoài nghi hay không thiên đạo hàng phạt chỉ là làm cho tiểu bối mặt nói ra phảng phất ở chế tạo khủng hoảng mới không nói thẳng xuất khẩu Này liền đúng rồi. Mộ huy nói, thiên hai phi nhân lực có khả năng không chế, ta thỉnh môn trung tiền bồi tiến đến xem xét quá trong đó lưỡng địa, xác thật không phát hiện có cái gì khác thường, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể quy kết vì ý trời. Ngọc Thanh cung chủ phản ứng cực nhanh, ngươi hoài nghi. Ra cái gì vấn đề? Nàng lời nói chưa nói toàn, ngón tay vừa động, chỉ hướng phía trên. Phía trên là điện đỉnh, mà điện đỉnh phía trên, là thiên. Mộ huy không có tỏ vẻ tán đồng cùng không, chỉ nói. Ý trời khó dò, huống chi đây là ta ngôn luận của một nhà, khó mà nói ra tới kinh hách mọi người, cho nên chỉ giống như trên dương Tông Vân ôn nhị vị chân nhân, cùng với cung chủ thông báo việc này, còn thỉnh cung chủ không cần báo cho người khác, để tránh khiến cho khủng hoảng. Ngọc Thanh cung chủ gật đầu, ta minh bạch, Mộ huy lo lắng sắc thật rất có đạo lý, nhân tộc có đại lượng người tu hành tồn tại, các đại môn phái không thiếu có phi thăng thành tiên tiền bối. Nay liền dẫn tới đối với nhân tộc tới nói, vô luận người tu hành vẫn là bình thường bá tánh đều đối thiên đạo có sâu đậm kính sợ ba năm sáu khởi thiên hai dân gian kỳ thật đã ẩn ẩn có trời cao bất mãn lời đồn đái chuyên gia chỉ là bởi vì các đại môn phái cùng triều đình cứu tế kịp thời lại mạnh mẽ quét sạch lời đồn trấn an dân tâm dân gian mới không có sinh ra biến loạn nếu giờ phút này giáng sơn trưởng môn chính miệng suy đoán thiên đạo hàng phạt sự tình chuyên gia nguyên bản liền không tính thực yên ổn dân tâm lập tức liền phải đại loạn ngọc thanh cung chủ khẩu môi vừa động như là muốn nói cái gì rồi lại ngừng. Mộ huy trước không để ý tới Ngọc Thanh cung chủ muốn nói lại thôi, nghiêng đầu lướt qua minh sương, đối Vân Lam nói, Vân thiếu tông chủ, thật không dám giấu dếm, ta tự mình đi trước Thượng Dương Tông bái kiến nhị vị chân nhân, vì đúng là việc này. Hắn dừng một chút, nói, thiên đạo sinh biến, giờ phút này phi thăng, thật sự không phải một cái hảo thời cơ. Vân Lam đứng ở Ngọc Thanh điện trước thềm đá thượng, quay đầu nhìn lại. Trong điện sáng ngời mà ấm áp quang từ nửa mở ra cửa sổ chung chút xuống ra tới, Đêm vân lam nửa người đều chiếu sáng rồi gió đêm từ từ phất quá không phải phương bắc giáng sơn phụ cận khốc liệt gió lạnh cũng không phải thượng dương tông vùng hỗn loạn hơi ẩm gió nóng mà là độc thuộc về ngọc thanh cung ôn hòa mềm mại mang theo thanh đạm hoa cỏ hương khí gió đêm ngọc thanh điện cung điện cao lớn hoa mỹ cảnh này khiến điện tiền vân lam thân ảnh có vẻ nhỏ bé đơn bạc hắn quay đầu nhìn nhìn cửa điện trước mộ huy cùng minh sương sư huynh muội hai người còn ở thấp giọng nói chuyện với nhau càng có vẻ vân lam cô đơn chiếc bóng Hắn thu hồi ánh mắt túi đầu, tò mò mà đánh giá điện tiền thềm đá thượng Ngọc Thanh Cung đặc có hoa văn. Thẳng đến Minh Sương kết thúc cùng Mộ Huy đối thoại, chiều hắn đã đi tới, Vân Lam mới nhảy bén mà ngẩng đầu, hướng tới Minh Sương cười cười. Đi thôi. Minh Sương đi đến Vân Lam bên người, hướng tới Mộ Huy phất phất tay, quay đầu nói, chúng ta cùng nhau trở về. ân Vân Lam nhẹ giọng đồng ý. Đêm đã khuya, Minh Sương cùng Vân Lam như cũ đi chính là tới khi đường nhỏ, trống không dân cư, hẻo lánh hát cám. Cũng may hai người đều là người tu hành, dù cho bóng đêm nồng đậm, trong bóng đêm cũng coi vật không ngại, không biết khi nào, tay liền lại dắt ở cùng nhau. Người ở sầu lo sao? Minh Sương hỏi. Trong bóng tối, Vân Lam nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hắn không muốn giấu dế Minh Sương, đơn giản nói, phụ thân ta cùng mẫu thân một khi quyết định chủ ý, liền cơ hồ không có xoay chuyển đường sống. Hắn cười khổ một tiếng, cho nên, mộ chân nhân không có nói động bọn họ, ở ta dự kiến bên trong. nếu mộ chân nhân thật sự có thể nói động bọn họ, ta ngược lại muốn rất là kinh ngạc. Minh sương trầm mặc một lát, kia, liên tính là ngươi cũng không thể nói động bọn họ sao? Mộ huy tự mình tới rồi ngọc thanh cung, cùng ngọc thanh cung chủ thông báo việc này, còn cố ý đem vân làm cùng nhau kêu qua đi, hiển nhiên là muốn cho hắn cái này còn một đi lại lần nữa khuyên bảo vân chân nhân cùng ôn chân nhân. Vân lam cười khổ nói, đúng vậy, vì cái gì vân chân nhân cùng ôn chân nhân sẽ khăng khăng muốn đúng hạn phi thăng. Minh Sương kỳ thật không lớn lý giải, sư minh ý tưởng là, ý trời khó dò, cùng với vì phi thăng mà đi mạo hiểm, không bằng tạm hoãn phi thăng, bảo tồn thực lực, liền tính thiên phạt không ngừng, nhân tộc cũng có thể tích góp chút tự cứu lực lượng. Vân Lam lắc đầu, cha mẹ ta có ý nghĩ của chính mình, ta không phải thực có thể tham dò bọn họ nhớ nhung suy nghĩ. Dù cho không thể quan sát đến Vân Lam rất nhỏ biểu tình, Minh Sương cũng có thể cảm nhận được, Vân Lam giờ phút này tâm tình có chút hạ xuống. Nàng nghĩ nghĩ, Trấn An nói. Phi thăng không phải một ngày chi công, ít nhất còn có mấy tháng thời gian, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Ân, ta biết. Vân Lam âm cuối thoáng thượng trọn, nhiều ra chút hoạt bát ý vị, có vẻ hơi rộng rãi chút, hắn đảo không phải thật có thể bị Minh Sương. Câu này không hề thuyết phục lực nói an ủi đến, nhưng hắn có thể nhận thấy được Minh Sương ở thử trấn an hắn, không muốn làm Minh Sương thất vọng. Trên hoa đại điển ngày sau liền kết thúc. Minh Sương nói, ta cùng tiểu tiểu sẽ đi cùng sư huynh em thầm rời đi, bất hòa chu trưởng lão bọn họ cùng đường. ngươi đâu, là hồi thượng Dương Tông sao? Vẫn là nguyên bản là tưởng khắp nơi du lịch, nhưng hiện giờ hắn hiển nhiên không có du lịch tâm tình. Gật đầu nói, ta sẽ về trước thượng Dương Tông, thử thuyết phục cha mẹ thân. Khi nói chuyện, bọn họ đã về tới sân trước. Vùng này đều là khách viện, là Ngọc Thanh Cung dùng để an trí các phái đệ tử. Dù cho đêm đã khuya, cũng cơ hồ không có gì người còn bên ngoài du đẵng. Nơi này cũng vẫn cư ở các con đường thượng châm ngọn đèn, đèn dầu, sáng ngời rất nhiều. Trước mặt này tòa sân thuộc về Thượng Dương Tông, lại đi phía trước đi một lát, chính là dáng sân sân. Hai người ở Thượng Dương Tông viện môn chỗ dừng lại bước chân, Vân Lam nói, ta đi về trước lạc, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. ân. Minh Sương lên tiếng. Nói là muốn đi về trước, Vân Lam lại không có lập tức đẩy cửa nhập viện, mà là đứng ở cửa, chờ Minh Sương rời đi. Minh Sương. Ta đưa một đưa ngươi. Vân Lam cười cười, nghịch ngầm nói, nhìn theo. Minh Sương xoay người đi rồi hai bước. Đột nhiên lộn trở lại tới, ở Vân Lam hơi hiện kinh ngạc dưới ánh mắt, vươn tay ôm lấy hắn. Vân Lam. Cái này ôm cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ vừa chạm vào liền tách ra, cực kỳ nhạt nhẹo hương khí ập vào trước mặt, Vân Lam còn không có phản ứng lại đây, Minh Sương cũng đã buông hắn ra, xoay người đi vào trong bóng đêm. Vân Lam. Hắn nhìn theo Minh Sương thân ảnh biến mất, giơ tay bưng kín có chút đỏ lên gò má, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là hắn từ nghe được mộ vi mang đến tin tức đến nay. duy nhất một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Trên Hoa Đại Điển nửa trận sau, ở các phái đệ tử hữu hảo giao lưu chung vững vàng vượt qua. Khả năng duy nhất không như vậy tưởng, chính là đường ra con cháu. 8 tháng 21, trên Hoa Đại Điển Hoàn Mỹ Hạ màn, chỉ chờ ngày thứ hai sáng sớm, các phái người tu hành liền phải từng người rời đi. Không ít người tu hành ở ngắn ngủn mấy ngày kết hạ tốt đẹp hữu nghị, vì thế hôm nay buổi tối, các nơi sân đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Thanh cung rừng cây nhỏ tất cả đều là top 5 top 3. Hai hai thành đôi, cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ lại không thể không bị bắt chia lìa bản thân nhóm. Minh Sương nhìn thoáng qua ẩm ĩ phi phạm, trên đầy rừng tây, yên lặng chết thân, chúng ta đổi cái địa phương đi. Vân Lam. Tốt. Bọn họ còn chưa đi ra mười trượng, chỉ nghe sau lưng trong rừng tây, đột nhiên vang lên sơn hô hải khiếu tiếng thét chói thai, là Lâm Đạo Hữu tới. Trời ạ, Lâm Đạo Hữu, Lâm Đạo Hữu, nhìn xem ta. Hắn xem ta có phải hay không? Hắn xem ta có phải hay không? Đám đông mãnh liệt mà chiều rừng cây một mặt dũng đi, vô luận nam tu nữ tu, đáy mắt đều tản ra vui sướng quang, duy trì trật tự ngọc thanh cung đệ tử đều mau đến rồi, sợ phát sinh dẫm đạp sự cố. Thậm chí có người quá mức kích động, không màng khách viện phụ cận không chuẩn sử dụng pháp khí phi hành quy củ, ý đồ lăng không gần vui vây xem trong truyền thuyết lâm đạo hưu. Đó là ai a Minh Sương nhìn này phó gần như điên cuồng cảnh tượng, liễu lưỡi nói. Luyện hư cảnh nhãn lực thực hảo. ít nhất hơn xa với nơi này một đám kim đan nguyên anh tiểu ngư tiểu tôm cách dài dòng khoảng cách cùng vô số chen trúc đầu người minh sương thấy một trường thập phần tuấn tú khuôn mặt đó là cái thân xuyên màu xanh ngọc quần áo tay cầm một phen nhũ kim loại quạt xếp người trẻ tuổi có thể sưng được với phong thần tuấn tú bên môi mang theo cờ nhạt chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt kia thập phần dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm nhưng mà minh sương lại hơi hơi nhăn lại mày thậm chí còn sau này lui một bước không biết vì cái gì nàng nhìn người thanh niên này, ngược lại dâng lên một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Vân Lam có chút kinh ngạc, nhớ tới vị hôn thê không có việc gì cũng không xuống núi, mấy ngày hôm trước chiến hoa đại điển nửa trận sau cũng vẫn luôn nằm ở trên giường, giải thích nói, hắn họ lâm, tiêu lâm thừa tiết, là gần mấy năm thanh danh thức khởi một vị tán tu, hiện giờ bất quá 29 tuổi, liền có hóa thần trung cảnh tu vi, rất nhiều tông phái đều ý đồ mời chào hắn, bất quá hắn không tiếp thu, hiện tại vẫn là cái tán tu, mấy ngày trước đây chiến hoa đại điển thượng. hắn kết cục liền so. Bảy trang mỗi một hồi đều thắng thật xinh đẹp. Tuy rằng Minh Sương cùng Vân Lam hai vị này kỳ tài xuất hiện, làm hóa thần dưới tu vi nhìn qua giống như không quá đáng giá, nhưng là trên thực tế, thiên hạ người tu hành ngàn vạn, mỗi một lần tiến cảnh đều là một đạo thật lớn ngạch cửa, có thể đi đến hóa thần cảnh người tu hành, đã là trăm không tồn một. Đến nỗi lại hướng lên trên, luyện hư cùng đại thừa cảnh người tu hành, càng là lông phượng xứng lân, có thể nói ngàn dặm mới tìm được một. Đối với một cái không môn không phái tán tu tới nói, lâm thừa tiết tu vi sát thật thực đủ xem, chỉ sợ này phân thiên tư cũng thắng qua rất nhiều danh môn đệ tử. Nga. Minh Sương nhàn nhạt nói, kia những người này là đang làm gì? Đúng rồi. Vẫn lam một gõ lòng bàn tay, hứng thú giạt rào nói, vị này lâm đạo hữu đâu, tính cách nhân phẩm nghe nói thực không tồi, thực có thể giao bằng hữu, hơn nữa dung mạo sinh xuất chúng, hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi, nếu không phải ta mấy ngày nay vô tâm tình. Ta cũng rất muốn đi cùng hắn giao cái bằng hưu. Đừng đi. Minh Sương nói. Nàng nhữ lại mi, người này cho ta cảm giác thực. Nàng dừng một chút, cuối cùng vẫn là không tìm kiếm đến càng thích hợp câu chữ, cho ta cảm giác thực chán ghét. Vân Lam kinh ngạc mà nhìn Minh Sương liếc mắt một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Minh Sương như thế trắng ra mà nói ra đối một người khác chán ghét. Cứ việc không rõ nguyên do, Vân Lam vẫn là gật đầu. Hảo, ta tin tưởng ngươi trực giác. Minh Sương vừa lòng gật đầu, ngược lại đặt câu hỏi. Những người này vì cái gì đối lâm? Lâm cái gì? Đối lâm mỗ như vậy nhiệt tình, hắn còn có cái gì ưu điểm sao? Là lâm thừa tiết. Vân Lam thuận miệng sửa đúng nói, hắn tu vi không tồi, diện mạo không tồi. nay nhân cách mị lực hẳn là cũng coi như là ưu điểm đi, có người chính là trời sinh làm cho người ta thích. Thì như Vân Lam chính mình. Mình Sương nhăn lại mi, lạnh lùng hừ một tiếng. Vân Lam vỗ nàng bả vai an ủi, không quan hệ, ngươi so với hắn ưu tú nhiều. Đại gia dám đi nhiệt tình theo đuổi hắn mà không phải theo đuổi ngươi, đại khái là bởi vì ngươi nhìn qua quá cao không thể phản. Hắn nói chính là lời nói thật, Minh Sương Mỹ Mạo, Tu Vi, địa vị ở Tu Hành Giới đều thuộc đứng đầu, sở dĩ nàng đỉnh cái đệ nhất Mỹ nhân tên tuổi lại không bao nhiêu người dám hướng lên trên thấu, vừa lúc là bởi vì nàng Tu Vi quá cao, tính cách lại quá lãnh đạo, trên người còn con cái hú nước, không vài người dám mạo đắc tội Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông nguy hiểm hướng nàng trước mặt thấu. Trước đó vài ngày Minh Sương đem Đường Văn Hoa đánh một đốn, tuổi trẻ các đệ tử hướng tới rất nhiều, đối Minh Sương kính sợ ngược lại càng sâu. Đối mặt Minh Sương thái độ cũng trở nên càng thêm kính sợ, không giống như là gặp được tâm tâm niệm niệm đệ nhất mỹ nhân, ngược lại như là gặp được lãnh khốc vô tình buồn môn sư trưởng. Đi thôi. Minh Sương bất đắc dĩ mà nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, ta để ý chính là cái này sao? Hai người giấu đi thân hình, dọc theo Ngọc Thanh Cung đường mòn chậm rãi đi, thực đi mau tới rồi Huyền Tố ven Hồ Liên Hương Từng Trận. gió nhẹ thổi quét, trong bóng đêm, có đom đóm trên mặt hồ thượng bay múa, nhất phái yên tĩnh an ổn hơi thở, hoàn toàn không giống như là các phái đệ tử dùng cho kết cục chiến đấu kịch liệt diễn võ trường. Tưởng treo thuyền sao? Vân Lam đột nhiên hỏi. Minh Sương túi đầu vừa thấy, Vân Lam không biết từ nơi nào làm ra một cái tiểu thuyền gỗ, chính đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng. Ngươi là ở Tê Hà Trấn treo thuyền vẽ ra hứng thú tới sao? Minh Sương không nhịn được hỏi. Nàng vẫn là không muốn phất Vân Lam ý, Vân Lam đem thuyền đẩy xuống nước. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ, mặc cho thuyền gỗ khinh phiêu phiêu mà ở trên mặt nước đảo quanh, phảng phất một con lạc đường cá. Ai đều không có động thủ đi treo thuyền, thuyền nhỏ xoay mấy cái vòng, theo dòng nước chậm rãi phiêu đắng lên, gió đêm quất vào mặt, hôn loạn cực kỳ nhạt nhẽo cỏ cây mùi hoa. Vân Lam ngẩng đầu nhìn phía minh sương, trong bóng đêm, nàng tuyết trắng gò má giống như băng tuyết, biểu tình đam nhiên, vô hỉ vô nộ, phảng phất vô luận chuyện gì đều không thể nhiễu loạn nàng tâm thần. vân lam mấy ngày liền tới sầu lo tâm đột nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại có một loại quyến luyến cảm xúc từ đáy lòng phát sinh mà ra hắn há miệng thở dốc trong nháy mắt hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh vào giờ phút này hắn vô ưu vô lự chơi thuyền hồ thượng ôn nhu gió đêm người trong lòng liền ngồi ở bên người nhận thấy được vân Lam lâu dài đỉnh chú ánh mắt minh sương đôi lông mày khẽ nhuếch kinh ngạc nhìn lại a sương vân lam đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng chiều bên người nàng dựa lại đây minh sương ngẩn ra Theo Vân Lam dần dần gần sát, nàng dần dần đoán được Vân Lam muốn làm cái gì. Nhưng nàng không có tranh né, càng không có đẩy ra Vân Lam. Trong bóng tối, nàng có thể thấy rõ Vân Lam khuôn mặt, kia trương tú mị thiếu niên khuôn mặt thượng hiện ra khó có thể ức chế, hơi mang thần sắc khẩn trương. Băng tuyết động lòng người mùi hương thoang thoảng ập vào trước mặt, Vân Lam mềm mại ngón tay phủng trụ nàng gò má. hắn túi đầu, hôn xuống dưới. Trương 79 bất đồng. Ngọc Thanh Cung, Linh Lan Tiểu Trúc. Diệp Họa Trúc ỷ ở mái nhà đình hóng gió trung lan can phía trên, dõi mắt trông về phía xa, sắc trời đã tối sầm đi xuống, nhưng lấy nàng tu vi, vẫn như cũ có thể thấy rõ u ám phía chân trời cùng xa xôi mặt biển tương tiếp. Đường chân trời thượng, vài giờ tuyết trắng trên dưới phiên phi, đó là hải điểu tuyết trắng cánh chim. Thánh nữ, phụ trách vẩy nước quét nhà ngoại môn đệ tử đi vào tới, ở Diệp Họa Trúc phía sau cúi đầu nói, Lâm công tử đã rời đi. Diệp Họa Trúc bích sắc làn váy phất động, nàng xoay người lại, lẳng lặng nói rốt cuộc đi rồi nàng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ vậy nước quét nhà đệ tử tuổi còn nhỏ là cái nhập môn không mấy năm tiểu cô nương luôn luôn rất được môn trung đệ tử yêu thích cũng không sợ hãi nháy mắt cười nói thánh nữ là không thích diệp công tử sao nhưng ta xem đã nhiều ngày diệp công tử thực chịu truy phùng đâu diệp họa chúc cười nhạt ngậm cười không nói nàng đối ngoại kỳ người hình tượng luôn luôn dịu dàng thong dong là tuyệt không nguyện làm cho người khác mặt tự tiện phê bình người khác vậy nước quét nhà đệ tử không hiểu còn muốn hỏi lại chỉ nghe lan can ngoại quải bích tỉ rèm châu lẫn nhau va chạm phát ra một trận giòn vang nguyên lai là một con tuyết trắng hạt giấy đâm loạn rèm châu, từ ngoại bay tiến vào diệp họa trúc khỏe môi một trọn tiếp được kia chỉ chiều nàng bay tới hạt giấy hạt giấy mở miệng ra ngọc thanh cung chủ thanh Âm truyền ra tới họa trúc đến ngọc thanh điện tới ngọc thanh cung chủ khoanh tay đứng ở ngọc thanh điện phía trước cửa sổ nay phiến cửa sổ đối diện sơn môn phương hướng nàng liền như vậy lặng, lặng nhìn trầm mặc không nói sư tôn diệp họa trúc ngừng ở ngọc thanh cung chủ phía sau mấy bước doanh doanh quý gối ngọc thanh cung chủ xoay người lại nhìn phía chính mình duy nhất đệ tử đáy mắt thần sắc chịu mến lại có chút tiếng gối nàng đi phía trước đi rồi vài bước nâng dậy diệp họa trúc ôn thanh nói hảo hai tử mấy ngày nay ngươi lo liệu trên hoa đại điển thật sự mệt nhọc diệp họa trúc lắc đầu cười thế sư tôn phân ưu, không coi là mệt nhọc ngọc thanh cung chủ phản thân lôi kéo diệp họa trúc ở cửa sổ hạ tiểu trên giường ngồi xuống bình thanh nói ta đã đem lâm thừa tiết đuổi đi ngươi có thể yên tâm diệp họa chúc mỉm cười lên nụ cười này nhưng thật ra phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng đa tạ sư tôn ngọc thanh cung chủ lắc lắc đầu nói nếu không phải ngươi không muốn, ta nhưng thật ra cảm thấy lâm thừa tiết cũng không tệ lắm hán thiên phú tuy rằng không kịp thượng dương tông cùng giáng sơn kia vài vị nhưng ít ra có thể củng cố địa vị của ngươi diệp họa chúc túi đầu nói là đệ tử thiên tư ngu dốt tu vi nông cạn làm sư tôn lo lắng ngọc thanh cung chủ lắc đầu nói Ngươi thiên tư nếu ngu dốt, ta năm đó liền sẽ không thu ngươi nhập môn, chỉ là dáng sơn cùng thượng dương tông vận khí tốt, ra hai cái mấy ngàn năm hiếm thấy thiên tài, mới có vẻ chúng ta Ngọc Thanh Cung nối nghiệp đơn bạc chút. Nàng chấm ngâm một lát, lại hỏi, ngươi thật sự không muốn. Diệp Họa Trúc nói, sư tôn cũng quá xem nhẹ đệ tử, cái kia lâm thừa tiết không phải dễ dàng hạ người, cùng hắn có điều liên quan, không thể nghi ngờ với bảo hộ luận ra. Thì tính sao? Ngọc Thanh Cung chủ cười nhạo nói. Lâm thừa tiết chính là tâm tư lại thâm thượng gấp 10 lần, thiên phú tái cao thượng gấp 10 lần, cũng dao động không được địa vị của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ xứng làm cùng chủ phu quân. Nói đến cùng, một cái không môn không phái tán tu thôi, nhưng cái đó toàn tâm mượn sức hắn, đều là nhị tam lưu tông phái, giáng sơn, thượng dương tông thậm chí trích tinh lâu, thiên hoa các, cái nào thật sự đem hắn trở thành nhân vật tới nhìn. Nàng dưng một chút, lại nói, lúc này nếu đem hắn đính hôn cho ngươi, lấy hắn tu vi, nhất định có thể củng cố địa vị của ngươi. Nếu là không thích, chờ tương lai ngồi ổn cung chủ vị trí, lại đổi cái phu quân là được. Diệp Hoa trúc. Nàng cười khổ nói, sư tôn, đệ tử vô tâm việc này, về sau vẫn là chớ có đề ra. Ngọc thanh cung chủ rất là tiếc nuối mà thở dài, bất quá nàng vốn dĩ đối chuyện này cũng không lớn coi trọng, thực mau xoay đề tài, nói, Hoa trúc, từ ngày mai khởi, ngươi liền bế quan đi. Diệp Hoa trúc. Ngọc thanh cung chủ nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi. Này đó thời gian ngươi giúp đỡ ta xử lý trong cung sự vụ, đảo chậm trễ chính mình tu hành, ngươi trước bế quan đi, nếu không chờ mấy ngày nữa trùng tiêu sơn nếu tái sinh biến, chỉ sợ liền bế quan thời gian đều không có. Diệp Họa Trúc do dự một lát, vẫn là nói, sư tôn cảm thấy, mộ chân nhân sở thiết tưởng tình huống nhất định sẽ trở thành sự thật sao. Ngọc Thanh Cung Chủ, như thế nào, ngươi không tin. Diệp Họa Trúc lắc đầu, đệ tử tự nhiên không dám nghi ngờ mộ chân nhân, nhưng, bắt đầu chủ chết nói đến. trung quy vẫn là hư vô mờ mịt ngọc thanh cung chủ thở dài bình tĩnh nói hoa trúc chúng ta đánh cuộc không nổi chúng ta chỉ có thể thật sự giáng sơn thiên sú phong sáng sớm rời đi ngọc thanh cung khi minh sương cùng Tiểu kiểu cùng chu trưởng lao dẫn dắt giáng sơn đệ tử lại lần nữa tách ra thượng mộ huy mang đến tàu bay màu đen tàu bay ở tầng mây trung bay nhanh mà đi qua cùng tàu bay phi hành tốc độ so sánh với liền tính đạp kiếm đều có vẻ thông thả đương nhiên tàu bay phi hành tốc độ là phải dùng thành dương thượng phẩm linh thạch đôi ra tới sắc trời ảm đạm xuống dưới thời điểm tàu bay đã lướt qua trọng sơn ngừng ở thiên su phong thượng Tiểu kiểu từ tàu bay thượng nhảy xuống khắp nơi nhìn thoáng qua phát hiện thiên su phong vẩy nước quét nhà chấp sự cư nhiên một cái đều không ở ta tạm thời đem bọn họ đuổi đi mấy ngày chờ ngày sau liền sẽ trở về mộ huy đi theo từ tàu bay trên dưới tới giải thích nói ta ly sơn sự không hảo nháo đến mọi người đều biết chỉ lén thông báo thiên toàn cùng thiên quyền phong hai vị sư thúc a tiểu kiểu kéo trường thanh em lên tiếng, xem mộ huy cùng Minh Sương đồng thời thả chậm bước chân, tự hồ là chuẩn bị con nàng thương lượng cái gì, có điểm không vui mà nếu máu, lại vẫn là thập phần hiểu chuyện mà chính mình trước chạy đi rồi. Sư Minh, ngươi có cái gì an bài? Tiểu kiểu nếu tự giác rời đi, Minh Sương liền trực tiếp hỏi ra khẩu. Mộ huy lắc đầu nói, ta đã thông báo Thượng Dương Tông cùng Ngọc Thanh Cung, lại nhiều sự, ta cũng làm không được, hiện giờ chỉ có thể tinh trở, vô luận là trùng tiêu sơn. Vẫn là vân ôn hai người phi thăng, đều không phải một hai ngày sự, tổng có thể có biện pháp từ giữa hòa giải. Ta đây liền trở về bế quan. Minh Sương nói thẳng. Minh Sương tưởng rất rõ ràng, vô luận là thiên hai, vẫn là thiên phạt, đều không phải hiện giờ nàng có thể ngăn cản. Đó là bởi vì nàng vẫn là quá yếu. Minh Sương bình tĩnh mà nghĩ, vậy bế quan. Nàng sinh ra thiên phú cực cao, cụ thể biểu hiện ở, chỉ cần nàng chịu khắc khổ tu hành, nhất định có thể được đến cực đại hồi báo. Chỉ cần không đủ cường, vậy tiếp theo bế quan. Mộ huy lâu dài nhìn chăm chú sư muội vô hỉ vô nộ khuôn mặt, đột nhiên thở dài, có chút ấy nấy, là sư huynh không tốt, không thể đem các ngươi bảo vệ lại tới. Minh Sương vốn di đã chuẩn bị rời đi, nghe vậy quay đầu, nàng nhăn lại mi, nhìn phía mộ huy. Mộ huy tu vi lại cao, trung quy vẫn là cái người sống. Hắn mấy ngày tới không ngủ không nghỉ, mặt mày đã bị kín một tầng cực đạm mỏi mệt chi ý. Sư huynh không cần tự trách. Minh Sương nói. Ngươi đã làm đủ nhiều. Mộ huy khẽ thở dài, ta là giáng sơn trường môn, những việc này vốn nên ta một mình gánh chịu. Minh Sương nghĩ nghĩ, cảm thấy sư huynh đại khái quá mệt mỏi, hiện tại nói với hắn cái gì đều nói không thông, nàng châm trước một lát, hỏi, sư huynh, ngươi hiện tại hồi trong điện nghỉ ngơi sao? Mộ huy bị nàng thình lình xảy ra thay đổi đề tài làm cho sự sốt, không được, ta đi trước chính điện nhìn xem đã nhiều ngày trong tông môn có hay không muốn ta tự mình xử trí sự vụ. Minh Sương ta liền biết là như thế này. Sư Minh, ngươi lại đây. Minh Sương đối mộ huy vây tay. Nếu đổi cá nhân, mộ huy tuyệt không sẽ không có nửa điểm phòng bị chi tâm, nhưng trước mặt cái này là Minh Sương, hắn chưa bao giờ phòng bị Minh Sương. Làm sao vậy? Mộ huy tuy rằng không do nguyên do, vẫn là đi qua. Minh Sương không nói hai lời, dơ tay ở hắn giữa mày một chút. Mộ huy kinh ngạc mà nhìn nàng, lảo đảo một bước, ngã xuống. Minh Sương mặt vô biểu tình nói, ta xem ngươi lâu dài không ngủ được. đầu óc không thanh tỉnh, đi trước ngủ một giấc tỉnh tỉnh thân đi. Nàng kéo không biết có hay không ý thức Mộ Huy, đem hắn nhét trở lại tầm điện, mệt mỏi đè đè giữa mày. ở Mộ Huy ngoài điện thềm Ngọc ngồi hạ, dáng sơn gió đêm so chi Ngọc thanh cung, muốn lạnh thấu xương rất nhiều. Minh Sương ngồi ở giai thượng, sửa sửa suy nghĩ, quyết định đi trước chính điện nhìn xem tình huống. đang bế quan phía trước giúp Mộ Huy giữ cửa trung sự vụ xử lý một bộ phận. nàng trước kia cũng giúp Mộ Huy xử lý quá môn trung sự vụ, không chút nào cố kỵ. Quen cửa quen nẻo mà vào chính điện, lấy ra dạ Minh Châu tới chiếu sáng, liền dạ Minh Châu bạch quang, đem án thượng đọng lại sự vụ toàn bộ nhìn một lần. Mộ huy ly sơn bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đọc lại sự vụ cũng không nhiều. Minh Sương đại khái sàng chọn một lần, ở công văn nhất phía dưới nhảy ra một khối bị đè ở nhất phía dưới, nho nhỏ ngọc bài. Minh Sương sửng sốt, đem kia khối ngọc bài cầm lên, tinh tế đánh giá, chỉ thấy mặt trên tuyên khắc hồ ly bái nguyệt hoa văn. đúng là ngày đó nàng cùng mộ huy từ kiểu kiểu trong tay lấy đi kia khối huyền tăng lấy ngọc bài nay khối ngọc bài bị mộ huy lấy đi bảo quản đại khái là tùy tay đẻ ở chính điện công văn hạ nơi này bình thường người không được thiện nhập đảo cũng không quá khả năng tùy tay đánh mất nàng đem ngọc bài một lần nữa nhét trở lại công văn hạ miễn cho phóng sai rồi địa phương mộ huy tìm không thấy mới vừa nhét trở lại đi trong lòng vừa động nhận thấy được có chút khác thường lại lập tức đem ngọc bài sờ soạn ra tới cẩn thận đánh giá nay khối ngọc bài Giống như có chỗ nào không giống nhau. Chương 80 sinh biến. Minh Sương biểu tình một túc, đem ngọc bài một lần nữa bắt được trong tay, nghiêm túc đánh giá lên. Nàng còn nhớ rõ này khối ngọc bài đặc thù, chỉ nhìn kỹ vài lần, lập tức liền minh bạch kia phân khắc thưởng ra ở nơi nào. Huyền tăng lấy ngọc bài bốn phía, bổ ứng có bốn cái tiểu nhân tinh hình hoa văn, đem này thượng bái nguyệt hồ ly vây quanh ở ở giữa, tượng trưng cho bốn gã bị yêu vương lấy đi bẩm sinh tinh huyết, lấy ngọc bài khống chế đại yêu. Mà nay này bốn cái tinh hình hoa văn lại chỉ còn hai cái trên dưới hai cái tinh hình hoa văn đều đã biến mất chỉ còn tả hưu hai cái này hoa văn vốn dị cực tiểu không nhìn kỹ cực kỳ dễ dàng sơ hở minh sương theo bản năng nắm chặt ngọc bài sắc mặt trầm xuống dưới nàng phản ứng đầu tiên chính là này cái ngọc bài là giả nhưng huyền tang lãnh ngọc tài chất đặc thù tên tuy rằng mang cái ngọc tự lại xúc thủ sinh ôn phi kim phi ngọc minh sương nắm chặt này khối ngọc bài lại cảm thấy tài chất không giống giả nàng tự hỏi một lát Mở ra trong điện bộ phong chóc ảnh trận pháp. Thiên Thu Phong chính điện thân là trưởng môn sử trí môn trung sự vụ trong địa, quản thúc cũng cực kỳ nghiêm khắc, trong điện thiết có bao nhiêu cái trận pháp, từ trưởng môn không chế. Trong đó, Mộ Huy cùng Minh Sương sư tổ, tức tốt nhất đại dáng sơn trưởng môn huyền thừa chân nhân đã từng ở trong điện thiết hạ trận pháp, dùng để giám thị trong điện nhất cử nhất động. Cái này trận pháp tên là Bộ Phong Chốc Ảnh, ở bộ phong chóc ảnh trong phạm vi, bất luận cái gì hành động, thanh âm Cho dù là rất nhỏ linh khí dao động đều trốn bất quá trận pháp bắt giữ tất cả đều sẽ bị đúng sự thật mà ký lục xuống dưới nắm giữ cái này trận pháp tâm pháp chỉ do lịch đại trưởng môn đời đời tương truyền minh sương tuy rằng không phải trưởng môn nhưng mộ huy luôn luôn tín nhiệm nàng hắn là có tâm bồi dưỡng minh sương bộ phong tróc ảnh tâm pháp cũng một năm một mười mà dạy cho minh sương minh sương nguyên bản muốn đi thỉnh mộ huy quyết định nhớ tới mộ huy trên mặt ẩn ẩn mỏi mệt chi sắc lại đánh mất cái này ý niệm nàng tự hành mở ra trận pháp. Bắt đầu xem xét bộ phong chóc ảnh ký lục hạ hình ảnh. Bộ phong chóc ảnh ký lục nhất lâu có thể ngược dòng đến 3 năm trước kia. Minh Sương nguyên bản lo lắng mộ huy đem Ngọc Bài lưu lại nơi này thời gian sớm hơn 3 năm, nàng bay nhanh mà đọc lấy bộ phong chóc ảnh lưu lại hình ảnh, cuối cùng xác định, Ngọc Bài là 5 tháng phía trước mộ huy tùy tay đặt ở án thượng, từ nay về sau vẫn luôn đặt ở nơi đó, ngẫu nhiên bị đè ở công văn hạ, nhưng chưa từng có đổi quá vị trí. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm minh sương không cho rằng ngọc bài ở mộ huy tùy thân mang theo khi có người có thể gian lận nàng đem thời gian tỏa định ở 5 tháng trong vòng bắt đầu một lần nữa đọc lấy gần 5 tháng hình ảnh vì tiết kiệm thời gian minh sương tốc độ kỳ mau vô cùng chờ nàng đem 5 tháng tới hình ảnh một lần nữa nhìn một lần chân trời vừa mới nổi lên màu trắng mạnh mẽ đọc lấy như thế nhiều hình ảnh cũng không phải kiện dễ dàng sự minh sương thập phần đau đầu mà đè đẻ giữa mày ở mộ huy trên ghế ngồi xuống xác nhận hình ảnh chung không có bất luận vấn đề gì Mấy tháng tới tiến vào chính điện người không ít, nhưng có thể tới gần điện thượng thư án một cái cũng không có, trừ bỏ mộ huy bản nhân, cùng với Minh Sương cùng tiểu kiểu, không có người có cơ hội trộm đổi ngọc bài. Minh Sương xoa giữa mày, đem ngọc bài một lần nữa giơ lên, đối với ngoài điện ánh mặt trời nghiêm túc quan sát đến. Đang xem cái gì? Mộ huy thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Minh Sương cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mộ huy không biết khi nào thay đổi một thân đàn sắc viên lãnh bảo. Trên mặt mỏi mệt chi sắc đã không còn sót lại chút gì, chính khoanh tay đứng ở nàng phía sau. Mộ huy cảnh giới so minh sương cao, tới gần minh sương mà không kinh động nàng cũng không phải việc khó. Minh sương nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ mấy cái canh giờ. Ngủ đủ rồi. Mộ huy lại cười nói, ngươi giờ phút này lại làm ta nằm xuống, ta cũng ngủ không được, Ân. Ngươi đem bộ phong chóc ảnh trận pháp mở ra. Mộ huy như vậy vừa hỏi, minh sương ngược lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã đem trận pháp khôi phục nguyên dạng, mỗi huy lại còn có thể phát hiện, đã nói lên hắn đối thiên su phong thượng khống chế đã đạt tới thập phần hoàn thiện nông nỗi. Minh Sương giơ lên trong tay ngọc bài, ngươi xem. Mỗi huy, a, đây là kiểu kiểu kia khối. Hắn trong lòng biết Minh Sương làm hắn xem, nhất định là có chút cái gì phát hiện. Liên nhận được trong tay, nghiêm túc đoan trang một lát, nhữ mày nói, trên dưới kia hai viên ngôi sao như thế nào không có. Minh Sương nói, ta cũng ở kỳ quái vấn đề này. Mộ Huy tức khắc hiểu được, người phát hiện nó hoa văn thay đổi, cho nên đem bộ phong chóc ảnh mở ra xem xét tình huống. Không sai. Minh Sương buồn ngủ mà xoa đôi mắt, đã xem qua, không phát hiện cái gì vấn đề. Mộ Huy suy nghĩ nói, ít nhất nửa tháng phía trước, Ngọc Bài còn không có ra vấn đề, vấn đề ra ở nửa tháng trong vòng. Minh Sương, chính là bộ phong chóc ảnh không có ký lục xuống dưới khả nghi tình huống. Mộ Huy lắc đầu phủ định nói, hẳn là không phải Ngọc Bài bị động tay chân, nếu không ta có thể phát hiện, có lẽ... là nó chính mình xảy ra vấn đề minh sương mộ huy chậm rãi suy nghĩ mở miệng nói ta nhớ rõ này bốn viên ngôi sao tượng trưng bốn vị bị ngọc bài khống chế đại yêu đi hắn trầm ngâm một lát có lẽ là trong đó hai vị đã xảy ra cái gì biến cố thí dụ như đã chết đâu thượng dương tông vân đài vẫn lam dọc theo đá xanh đường mòn một đường xuống phía dưới đi ven đường các đệ tử thấy hắn sôi nổi hữu hảo mà chiều vân lam hành lệ vân an bọn họ hữu hảo đều không phải là xuất từ định ngọn hoàn toàn là phát ra từ thể tình vân lam cũng nhất nhất gật đầu đáp lễ chiều hữu hảo các đệ tử mỉm cười Thẳng đến hắn đi lộ càng ngày càng hẻo lánh bốn phía không người vân lam trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất giữa mày úp sắc hơi hiện lấy hắn tính cách sẽ đem loại này thần sắc hiển lộ ra tới kỳ thật đã nói lên tâm tình của hắn đã thật không tốt không biết đi rồi bao lâu vân lam dừng lại ven đường cây tùng hạ có khối thật lớn cục đá nay tảng đá không biết ở chỗ này đặt chân bao lâu cây tùng trưởng thành phía trước nó liền ở chỗ này Này cây xui xẻo cây tùng bị nó trở ngại sinh trưởng phương hướng có vẻ có điểm nghiêng lệ vân lam ở cự thạch ngồi xuống dưới tùy tay nắm phiến thon dài thảo diệp bắt đầu thổi theo hắn thổi diệp khúc thanh đức quang ở trong rừng vang lên trên cây truyền đến từng đợt ồn ào chi chi thanh mấy con khỉ cái đôi treo ở trên cây từ cành lá gian nô đầu ra xác nhận dưới tảng cây ngồi người thập phần quen thuộc vui sướng mà phiên bổ nhào nhảy xuống tới trên cỏ có mấy chỉ sóc linh hoạt mà nhảy bắn tới rồi thực mau bỏ lên trên vân lam ngồi này tảng đá chúng nó so con khỉ càng thêm thân nhân cầm đầu kia chỉ nâu đỏ sát sóc con kéo đôi to thành thạo mà đem lông sù sù đầu tiến đến vân lam cánh tay bên đi cọ cánh tay hắn thậm chí có hai chỉ càng tiểu nhân sóc bắt đầu nắm vân lam buông xuống xuống dưới ống tay áo, muốn hấp dẫn hắn lực chú ý vân lam cười rộ lên đang muốn rôi tay đi sờ sờ sóc bỗng nhiên tiếng gió từ hắn phía sau gào thét mà đến vân lam không nhanh không trượm trốn cũng không trốn chỉ thấy phía sau một con khỉ lôi kéo dây mây tự giữa không trùng gạo thét mà qua, bắt đi hắn trong tầm tay nghe răng trợn mắt sóc. Vân Lam, con khỉ cùng sóc tuy rằng đều là thượng dương tông lâu cư động vật, bất quá luôn luôn không lớn đối phó, gặp mặt 89 phần 10 muốn đánh nhau. Vân Lam chạy nhanh đem kia chỉ bị bắt lấy sóc giải cứu trở về, từ túi chữ vật sách ra một bao điểm tâm, bắt đầu phân phối. Vân Lam khi còn nhỏ, sư huynh sư tỉ mang theo hắn tới uy động vật. Khi đó Vân Lam còn tương đối cẩn thận, sợ con khỉ cùng sóc không thể ăn đồ ngọt không cẩn thận hại chúng nó." Sư huynh lại vỗ bộ ngực nói, "Yên tâm hảo, sư đệ, đây chính là chúng ta Thượng Dương tông con khỉ, từ nhỏ chịu môn trung linh khí tẩm bổ đại, so với bình thường con khỉ sóc, khác nhau rất lớn." Tuổi nhỏ Vân Lam hiếu kỳ nói, "Nơi nào không giống nhau?" Sư Minh tiêu ngạo nói, "Gì đều có thể ăn." Vân Lam. Các con vật người được Vân Lam trong tay giấy dầu bao tản mát ra mê người ngào hương, tức khác tạm thời từ bỏ lẫn nhau đối địch, phân biệt tê ở Vân Lam hai bên trái phải. Bài đội từ Vân Lam trong tay lĩnh khó được điểm tâm ngọt. Cho mỗi con khỉ sóc đều phân xong điểm tâm, Vân Lam trong tay giấy dầu bao tức khắc chống không. Hắn đem giấy dầu chiết hảo thu hồi tới, tùy tay bế lên một bên đang ở ăn điểm tâm con khỉ, bắt đầu sờ nó lông xù xù đầu. Con khỉ ăn vui vẻ, hoàn toàn không ngại Vân Lam đối nó dở trò. Thậm chí còn ân cần mà đem đại não môn đưa đến Vân Lam trong tay, làm hắn sờ càng thêm vui vẻ. Sờ đủ rồi con khỉ, Vân Lam lại hướng tới sóc vươn tay. Hắn hoàn toàn không ngại xốc đem điểm tâm mảnh vụn rất tới rồi trên người hắn, trong tay lông sù sù tiểu động vật làm hắn tâm tình hảo không ít, giữa mày góc sắc hơi chút tan đi một chút. Nhưng nhớ tới cha mẹ kiên quyết thái độ, Vân Lam nguyên bản có điều chuyển biến tốt đẹp tâm tình lập tức lại ưu ám đi xuống. "Phu thân." Vân Lam mở miệng nói, "Mẫu thân, ta là tưởng." Ôn chân nhân cắt đứt hắn chưa xuất khẩu nói, cũng không nửa phần ngoại ý muốn chi sắc. Nàng Nian nhặt nói, "Mộ Huy lại đi Ngọc Thanh cùng, ngươi là từ hắn nơi đó nghe được tiếng gió." cho nên gấp trở về làm thuyết khách đi đúng vậy thấy mẫu thân một ngữ nói toạc ra chính mình ý đồ đến vân lam túi đầu nói thỉnh phụ thân mẫu thân tam tư mộ chân nhân lời nói đều không phải là vô lý ôn chân nhân khẽ lắc đầu đó là cái tỏ vẻ cự tuyệt thái độ vì cái gì dù cho sớm biết rằng cha mẹ rất khó bị hắn nói động vân lam vẫn cứ một trận huyệt ngoài phụ thân mẫu thân tu vi viên mãn tùy thời đều có thể phi thăng cũng không nhất định phải tranh này sớm chiều chi công ngươi nói đương nhiên không sai Vân chân nhân thanh âm từ bình phong sau truyền đến. Hắn chậm rãi nói, mộ huy nói có lý, nhưng là hắn ý tưởng, cầu được chỉ là tự bảo vệ mình, bảo tồn thực lực, tùy thời ứng biến, lời này nói không tồi, lại không phải dáng sơn phong cách. Ôn chân nhân nói, mộ huy tuổi tác còn nhẹ, tu vi không đủ để phi thăng. Vân chân nhân nói, đúng là bởi vậy, hắn mới lựa chọn này cẩn thận con đường, nhưng nếu hắn tùy thời đều có thể phi thăng, hắn nhất định sẽ không lựa chọn lưu tại hạ giới, thiên hành hữu thưởng, nhưng mà đột nhiên có biến. thuyết minh bầu trời sinh loạn mộ huy chỉ cầu tự bảo vệ mình cố nhiên không dễ làm lỗi lại quá mức bị động vân lam ngẩng đầu xin hỏi phụ thân ý tứ là vân chân nhân nói nếu sinh loạn vậy bình định chi chi sóc đột nhiên kêu to lên tiếng kêu vang dội đem vân lam hồi ức đánh gãy hắn túi đầu vừa thấy nguyên lai sóc đã ăn xong rồi nó kia phân điểm tâm đang dùng đầu cọ vân Lam cổ tay háo muốn lại ăn một khối không được vân lam vô vô nó đầu đem nó bông Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, vỗ vô, vô tay, hướng tới hướng hắn nhìn qua các con vật xua xua tay, ta đi trước, hôm nào lại đến xem các ngươi. Các con vật chi hoa gọi bậy, không tham mà nhìn theo cái này tổng cho chúng nó đưa ăn đưa uống coi tiền như rác rời đi. Rời đi lông xù xù các con vật, vẫn Lam dọc theo thạch kính tiếp tục xuống phía dưới đi đến. Hắn thần sắc, dần dần hợp lại khởi một mạt ưu sâu tới, vớt đi không được. Bình định, đương nhiên thực hảo. Lại cũng thực mạo hiểm. Vân Lam đương nhiên không nghĩ làm chính mình phụ thân mẫu thân đi mạo hiểm, cứ việc bọn họ cũng không thân cận. mươi 81 miệng lưới. Yêu tộc ở vào Tây Nam, cùng Giáng Sơn cách xa nhau ngàn dặm xa. xảy ra chuyện cùng không, Giáng Sơn vô lực tìm hiểu. Nay đây mộ huy luôn mãi châm trước, truyền thiên cơ phong mai tư trưởng lao tới, thỉnh nàng hướng về phía trước Dương Tông lộ ra một chút tiếng gió, từ thượng Dương Tông tự hành nghiệm chứng tin tức này. Minh Sương đối này không có gì dị nghị. Nàng tự nghĩ không thể giúp mộ huy quá nhiều vội. thấy mộ huy chính mình tướng môn trung sự vụ xử lý thỏa đáng liền thông báo mộ huy một tiếng chuẩn bị một lần nữa bế quan từ từ mộ huy từ chồng chất công văn trung ngẩng đầu lên ta ngẫm lại tựa hồ có chuyện đã quên chuyển cáo ngươi môn trung sự vụ quá nhiều mộ huy một chốc một lát nghĩ không ra là đề xuất nào sự kiện hắn suy nghĩ nửa ngày mới đệ đẻ giữa mày nói nghĩ tới là như thế này bảy tháng sơ ngươi vừa rời sơn thời điểm mộ ra người tới tặng lễ khi đề ra một câu Nói ngươi ruột mẫu thân hoạn bệnh tim, thuốc và kim châm, cứu vong hiệu, minh ra cầu tới cửa tới, bọn họ không biết như thế nào quyết đoán, liền đem minh ra nhỏ nhất cái kia nhi tử mang đến cầu kiến, há liêu ngươi không ở, ta cũng đã quên cùng ngươi nói một tiếng. Nga! Minh Sương nói, loại sự tình này sau này liền không cần nói cho ta, mộ ra cũng không cần lại quảng, không duyên cớ cho bọn hắn thêm phiền thoái. Mộ huy cười nói, thật mặc kệ. Mộ ra không được ngươi một câu lời chắc chắn, trung quy không dám hoàn toàn mặc kệ. Minh Sương nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, sư huynh hà tất biết rõ câu hỏi, ta là cái gì tâm ý, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Mộ huy đương nhiên rõ ràng, hắn nếu là lấy không chuẩn Minh Sương tâm ý, cũng sẽ không đối này, không thèm để ý nghe vậy cười nói, ta chỉ đùa một chút, ngươi nếu cảm thấy không ổn, ta liền nói kiểm Minh Sương đương nhiên không có khả năng đối mộ huy sinh khí, nàng xua tay nói, thiếu hạ nhân quả đã còn xong rồi, minh ra không cần nhắc lại, nhưng thật ra phúc ninh thôn mộ, còn muốn làm phiền mộ ra chăm sóc. đó là tự nhiên mộ huy vui vẻ nói ta cố ý dặn do quá trong tộc vẫn luôn đều phái người chăm sóc ngươi cũng không cần khách khí mộ gia thế ngươi làm việc đây là hẳn là mộ huy tuổi nhỏ khi liền vào núi tu hành hắn cùng mộ gia đi được gần là bởi vì lẫn nhau yêu cầu mộ gia dựa vào giáng sơn những năm gần đây không người giáng khinh không ngừng lớn mạnh mộ huy đang ở giáng sơn cũng yêu cầu mộ gia làm hắn hai mắt nhưng nếu bảo đi tầng này ích lợi căn hệ đơn luận cảm tình đối với mộ huy tới nói hắn thân cận nhất vẫn là thân thủ mang đại sư muội ở trong mắt hắn mộ y một y hoa gia phụ thuộc vào giáng sơn thế hắn minh sương thậm chí thiên su phong cúc cung tận tụy đây là tình lý bên trong sự hai người về minh gia đối thoại dừng ở đây ai cũng chưa tính toán nhắc lại này đen đuổi người một nhà thẳng đến minh sương lại lần nữa bế quan lúc sau mấy ngày kinh thành trung mỗ công phủ phái tới một đội đoàn xe đi trước giáng sơn ở sơn môn ngoại cầu kiến mộ huy vừa vặn ngắn ngủi mà nhàn xuống dưới Nghe nói nên đoàn xe là trịnh quốc công phủ tiến đến tặng lễ đáp tạ minh xương, hết sức hiếu kỳ, đơn giản tự mình thấy bọn họ. Trịnh quốc công phủ hiển nhiên thập phần coi trọng, phái tới chính là quốc công phủ trung đại quản sự, tư thái cũng phóng đến cực kỳ cung kính, vừa tiến đến là được đại lễ, dập đầu nói, nô tài phụng quốc công gia mệnh, tiến đến bái tạ minh tiên tử. Mộ huy mới lạ nói, là vì chuyện gì? Đại quản sự nói, tiểu thư nhà ta buồn vì tề vương chính phi, hôn nhân thực không thuận lợi, hòa ly không cửa. trước đó vài ngày hạnh đến tiên tử rủ lòng thương có thể hòa ly hồi phủ công gia rất là cảm kích cố ý bị hạ hậu lễ mệnh nô tài thay tiểu thư tiến đến bái tạ minh tiên tử mộ huy ngắn ngủi mà trầm mặc một lát minh sương tuy rằng không dối gạt hắn nhưng cũng sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất ngưỡng mộ huy hội báo nay đây mộ huy căn bản là không biết minh sương như thế nào cùng tề vương phi hòa ly nhấc lên quan hệ tuy rằng hắn trong lòng một mảnh mờ mịt nhưng trên mặt nửa điểm không lộ bưng một chương bát phong bất động khuôn mặt nói Đây là chuyện tốt, bất quá các ngươi tới không khéo, A Sương vừa mới bế quan. Đại quản gia ngần ra, bất quá trịnh quốc công phủ công tác hiển nhiên làm thập phần đúng chỗ, kia một vị khắc minh tiên tử cũng không ở sao. Tiểu thư còn mệnh nô tài cấp minh tiên tử mang theo lời nói. Mộ huy nói, tiểu kiểu nhưng thật ra ở, chờ một lát, ta sai người đi thỉnh nàng tới. Đại quản sự vội vàng nói, đa tạ trưởng môn chân nhân. Tiểu kiểu nhảy nhót mà tới, nghe nói đại quản sự là phụng mệnh tới đáp tạ nàng cùng sư tỷ. rất là kinh hỉ, các ngươi như thế nào biết ta cùng sư tỷ ở giáng sơn nha ngày đó minh sương cùng tiểu kiểu ở tề vương bên trong phủ vẫn chưa cho thấy thân phận nhưng tề vương phi biết lương tố chừng là trích tinh lâu thiếu lâu chủ phái người đi trích tinh lâu đáp tạ khi cố ý hỏi vân lam cùng minh sương tiểu kiểu muốn phái từng người bị hậu lễ đưa tới tiểu kiểu từ nhỏ ở thiên su phong thượng lớn lên an mặc chi phí đều là đứng đầu tự nhiên không đến mức bị trịnh quốc công phủ đưa tới hậu lễ mê mắt Nhưng nàng thực thích cái loại này bị người khẳng định cảm kích tư vị, vây quanh nâng tiến trong điện, kia mấy khẩu đại dương gô đổi tới đổi lui, rất là cao hứng. Đại quản sự lại có chút do dự, do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm dập đầu nói, "Trưởng môn chân nhân, Minh tiên tử, kỳ thật tiểu thư còn phân phó nô tài, phải hướng một vị khác minh tiên tử đơn độc bẩm báo một sự kiện, nhưng vị kia minh tiên tử bế quan, nô tài đành phải tự tiện làm chủ, bẩm báo cấp trưởng môn chân nhân." "Nga?" Mộ Huy rất có hứng thú nói, "Là chuyện gì?" đại quản sự căng ra đầu nói tiểu thư tự hòa ly về kinh lúc sau bởi vì muốn nghe được hai vị minh tiên tử môn phái sư thừa tốt hơn môn bái tạ liền mệnh nô tài bên ngoài hỏi thăm một chút kết quả vừa vặn nghe được có chút người bên ngoài giải rác lời đồn đãi muốn bại hoại minh tiên tử danh dự người nào tiểu kiểu vừa nghe lông mày tức khắc dựng lên đại quản sự vội vàng nói bất quá là chút lời nói vô căn cứ hắn ở kiểu kiểu nhìn gần dưới thanh âm đều không tự giác mà thấp xuống là mấy cái phố phường nhàn hán bịa đặt sinh sự thuyết minh tiên tử xuất thân bần hàn toàn dựa cha mẹ vất vả cung cấp nuôi dưỡng sau lại bái nhập giáng sơn lại không màng cha mẹ sinh dưỡng tri ân thậm chí đối nhau thân mẫu thân sinh tử đều không để ý tiểu kiểu tức giận đến sắc mặt đều thay đổi giận dữ nói sinh dưỡng tri ân bọn họ cũng xứng tiểu kiểu, kiểu. mộ huy kịp thời uống trụ tiểu kiểu triều đại quản sự gật đầu nói ngươi biết lời đồn lai lịch sao đại quản sự lau đem hãn này này đó lời đồn chỉ là ở phố phường trung truyền không tốt lắm cha làm phiên quốc công phủ mộ huy thanh bằng nói đại quản sự nhìn trộm vừa thấy mộ huy sắc mặt vô dị ở trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra vội không ngừng mà cáo lui đại quản sự thân ảnh mới vừa một biến mất tiểu tiểu tức khắc hoành mi lập ngục minh ra có phải hay không muốn chết sẽ truyền ra loại này lời đồn ngẫm lại liền biết là ai mộ huy ngước mắt liếc nhìn nàng một cái không cần trước mặt ngoại nhân phát tác tiểu tiểu nga một tiếng nếu máu Tại chỗ xoay hai vòng, kia làm sao bây giờ? Minh ra là thật sự chán ghét, như vậy toàn giết không khỏi không lớn thích hợp, nhưng lưu chữa bọn họ lại phiền lòng. Mộ huy đảo không đem Minh ra người xem ở trong mắt, hắn quan tâm chính là một khác sự kiện, không vui nói, mộ ra là không có nhưng dùng người sao, chính quốc công phủ đều nghe được tình huống, bọn họ còn nửa cái tự không có đưa đến giáng sơn tới. Hắn trầm ngâm một lát, đối tiểu kiểu nói, truyền tin, mệnh mộ ra người tới giáng sơn một chuyến. tiểu kiểu lên tiếng, trong lòng biết mộ huy đây là muốn ra tay giải quyết hỏi sư huynh ngươi tính toán làm sao bây giờ mộ huy dựa hồi ghế chung nhàn nhặt nói còn có thể làm sao bây giờ bọn họ nếu quản không được chính mình miệng lưỡi kia sau này liền không cần lại mở miệng nói chuyện tiểu kiểu cả kinh sư huynh ngươi muốn động thủ giết bọn họ còn không đến mức mộ huy bình tĩnh nói làm người không mở miệng được biện pháp có rất nhiều nghe mộ huy ý tứ không đến mức thật sự hạ sát thủ tiểu kiểu liền nhẹ nhàng thở ra cũng không hề truy vấn nhảy nhót chạy ra đi truyền tin trong điện chỉ còn lại có mộ huy một người hắn tùy tay từ án thượng một chồng công văn rút ra một quyển chậm rãi phiên hai trang đáy mắt hiện ra châm trước cùng nghiền ngẫm hôn tạp biểu tình tới kia bổn công văn cuối cùng lâm thừa tiết ba cái chữ to thình lình này thượng xanh biết bụi cỏ nhẹ nhàng run rẩy một loại kỳ quái rào rạt tiếng vang lên thiếu nữ tò mò mà thấu qua đi duỗi tay đẩy ra bụi cỏ Muốn nhìn một chút có phải hay không có con thỏ sóc linh tinh tiểu động vật chạy qua. Một cái toàn thân đen nhánh, dài đến vài thước xà xuất hiện ở nàng trước mặt. Ai u? Thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng, thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức liên thủ chỉ đều đang run rẩy liều mạng hoạt động thân mình sau này thối lui. Nhưng mà nàng động tác tựa hồ kinh động cái tia xà, đầu rắn hướng nàng, chiều nàng bay nhanh mà bơi tới. Không biết có phải hay không nàng quá mức hoảng sợ sinh ra ảo giác. Thiếu nữ thậm chí cảm thấy chính mình đã thấy được xà trong miệng lộ ra răng nọc. a, Thiếu nữ hoảng sợ tiếng kêu phá tan phía chân trời. Nàng tiếng kêu phiêu tán ở trong gió, kéo ra thật dài dư âm. Trong tưởng tượng xà sắc nhọn răng nanh lại trước sau không có đâm thủng nàng ra thịt, thiếu nữ run rẩy không dám trận mắt, một người tuổi trẻ hêm thai thanh âm ở nàng bên thai vang lên, cô nương, không có việc gì. Thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy cự nàng cách đó không xa trong bụi cỏ, cái kia xà chết cứng tại chỗ. Một quả hơi mỏng tiểu đao xuyên qua xà bảy tớc, đem nó chính chính đóng đinh ở bụi cỏ trung. Thiếu nữ đại tùng một hơi, muốn đứng lên, nhưng mà mới vừa rồi quá mức sợ hãi, nàng thân thể mềm lún ngồi dưới đất, thế nhưng có chút không thể động đậy. Một tiếng cười khẽ truyền đến, ngay sau đó một con thon dài trắng non bàn tay tới rồi nàng trước mặt, tuổi trẻ nam nhân êm thai thanh âm lần nữa vang lên, cô nương không cần kinh hoàng. Thiếu nữ có chút mở mịt mà ngước mắt, theo cái tay kia nhìn lại, ánh mắt dừng ở nó chủ nhân trên mặt. kia cư nhiên là cái cực kỳ tuấn tú người trẻ tuổi tay cầm một phen nhũ kim loại quạt xếp quần áo cũng không có thể trương dương hoa lệ cũng có thể nhìn ra nguyên liệu quý trọng cắt tỉ mỉ làm hắn có vẻ càng thêm đĩnh bản xuất sắc nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình còn ngồi dưới đất gương mặt soát một chút đằng khởi hai luồng dạng mây đỏ thanh âm cũng khẩn trương lên đa đa tạ công tử tại hạ lâm thừa tiết vị này tuổi trẻ tuấn tú công tử tự giới thiệu nói thiếu nữ mặt đỏ tấu ngập ngừng nói ta Ta kêu hạnh nương Hạnh nương Vị này tuấn tú đẹp lầm công tử lại không có rêu cợt tên nàng Thanh âm ôn hòa điệu đạo Trời sắp tối rồi Ngươi một cái cô nương ra ở bên ngoài không lớn an toàn Hạnh nương khẩn trương nói Đa tạ công tử nhắc nhở Ta, ta nguyên bản liền chuẩn bị trở về Lâm thửa tiết chuyển mắt xem nàng Đống nhiên cười Nơi này là trùng tiêu sơn Nghe nói không quá an toàn Ngươi một cái cô nương Như thế nào lẻ loi một mình đến nơi đây tới Hạnh nương túi lầu xuống có chút tự ti méo nhéo, nhéo tẩy trắng bệnh góp váy nhẹ giọng nói bên này ít có người tới nấm quả tử lớn lên hảo cũng không ai trích ta nương bị bệnh ta liền nghĩ tới nơi này trích điểm bán tiền lâm thừa tiết nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên thấy nàng sau lưng cách đó không xa vứt trên mặt đất trong rổ trang nửa rổ hoa quả tươi mỉm cười nói cô nương quả thực hiếu thuận hạnh nương nguyên bản đứng đỏ gò má càng đỏ lâm thừa tiết ôn thanh nói cô nương ở chỗ này trích quả tử nói vậy ra cách nơi này không xa quen thuộc nơi này địa hình Xin hỏi cô nương, ta nếu muốn đi trùng tiêu sơn phong toàn quốc, nên đi chạy đi đâu? Hạnh nương sửng sốt kinh hãi, liên tục xua tay, đi không được đi không được. Phong toàn quốc có cá biệt tên là An Người Quốc, nơi đó ở núi sâu, có yêu tộc lui tới, đi liền không về được. Phải không? Lâm thửa tiếc cười ta nghĩ tới đi xem, cô nương có thuận tiện hay không cho ta chỉ cái phương hướng. Thấy hạnh nương còn muốn quên lâm thửa tiếc nói, cô nương yên tâm, ta là người tu hành, không sợ yêu tộc. Tu, người tu hành. Hạnh nương chừng lớn mắt, do dự một lát, mới tiến lên hai bước, cho hắn chỉ phương hướng, từ nơi này hướng Tây đi, đi qua cái thứ nhất khe núi, nơi đó có con suối, dọc theo suối nước đi, đi một canh giờ liền đến. Nói xong, nàng lại nhịn không được nhắc nhở, hiện tại trời sắp tối rồi, công tử nếu thật sự muốn đi, vẫn là ngày mai tìm người kết bạn đi thôi. Hảo! Lâm thửa tiết nhìn hạnh nương, nhuận miệng cười, cô nương, ta còn tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Hạnh nương, a. Lâm thửa Tiết cười hơi hơi vung tay đáp ở hạnh nương phần cổ, còn không đợi nàng phản ứng, đầu ngón tay dùng sức vặn gây nàng cổ. Chương 82 mươi Phong Toàn Cốc Lâm thửa Tiết buông ra tay, chặt đứt khí thiếu nữ thân thể giống một mảnh tước mỏng giấy từ hắn trong tay thoát ly, khinh phiêu phiêu về phía trên mặt đất rơi đi. Nàng ngã vào đầy đất xanh un tươi tốt cỏ xanh tùng trùng, nhắm hai mắt không hề sinh khí. Lâm thửa Tiết nhấp miệng thực nhẹ mà nở nụ cười, hắn sinh tuấn tú tươi cười cũng có vẻ đẹp. có loại liêu nhân tâm hồn động lòng người nhưng mà lại xem một cái bên cạnh hắn ngã lăn với mà thiếu nữ thi thể liền sấn đến hắn kia tươi cười có vẻ âm trầm đáng sợ lên hắn từ trong tay hào rút ra một khối khăn lụa xoa xoa mới vừa rồi bóp chặt thiếu nữ hết hầu cái tay kia như là muốn leo cái gì nhìn không thấy dơ đồ vật cổ quái chính là hắn mười ngón thon dài trắng nón rõ ràng là cực kỳ đẹp một đôi tay nhưng mà lưu tại thiếu nữ trên cổ thanh ngân lại phi người giấu tay ngược lại như là bị cái gì thú loại tập kích giống nhau Đái lau xong rồi tay, Lâm Thửa Tiết đem khăn hương thiếu nữ trên người ném đi, kia khối đơn bạc khăn lụi chính chính cái ở thiếu nữ trên mặt. Lâm Thửa Tiết nhấc chân, chiều trùng tiêu sơn chỗ sâu trong đi đến. Theo hắn thân ảnh biến mất ở núi rừng chỗ sâu trong, ngã trên mặt đất thi thể phụ cận bỗng nhiên thiêu đốt lên. Hỏa thế càng thiêu càng lớn, không bao lâu đùng tiếng vang, đem bụi cỏ bập lửa, lại bị gió nóng một tuổi, liền muốn lan tràn mở ra, thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. cũng may đương hỏa thế lan tràn đến những hạ đại hỏa kia một khắc phía trước phòng thủ ở trùng tiêu sơn ngoại thượng dương tông đệ tử chạy tới từ mấy ngày trước thượng dương tông trưởng môn vân chân nhân hạ lệnh tăng mạnh đối trùng tiêu sơn phòng thủ lúc sau thượng dương tông các đệ tử ngày đêm thay phiên bất cứ lúc nào đều có người canh gác ở trùng tiêu sơn ngoại cầm đầu tên kia nữ đệ tử từ bên hông rút ra ống sáo nhẹ giọng tuổi tiếng sáo du dương mà phiêu tán ở trong không khí cấu trúc khởi một đạo vô hình khí tượng, đem không ngừng lan tràn hỏa thế chặt chẽ khóa ở một góc tránh cho hỏa thế tràn ngập hỏa cập khắp núi rừng nhưng mà lúc này ngọn lửa đã theo đuổi cỏ châm một mảnh lồn lồn lồn cây thổi sáo nữ đệ tử động tác một đốn cả kinh nói hỏa có người theo nàng phương hướng nhìn lại ánh lửa trung ẩn ẩn có thể thấy một bóng người ngã trên mặt đất sinh tử không biết còn lại đệ tử lập tức từng người xông về phía trước tiến đến có tách ra ngọn lửa ý đồ qua đi cứu người có gọi tới nước trong dập tắt hỏa thế thực mau liền đem ngọn lửa hoàn toàn tắt. hai gã đệ tử dẫm lên đầy đất đốt trọi cho tàn đi qua đi Bị sặc đến ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống thân xem xét trên mặt đất kia cụ đã bị thiêu cháy đen thi thể. a, trong đó một cái nữ đệ tử đột nhiên ngắn ngủi mà kinh hô một tiếng, hốc mắt đã đỏ, đây là hạnh nhi. Nàng run rẩy xuống tay từ cho tàn nhặt lên một cái nho nhỏ cá hình kim sức, đây là hạnh nhi đồ vật, là nàng phụ thân ở khi mua cho nàng, nàng cho ta xem qua, ta có thể nhận ra tới. Trung tiêu sơn vùng lần cận yêu tộc, vì giữ gìn bá tánh sinh hoạt, thượng dương tông thường xuyên phái đệ tử xuống núi tuần tra. cùng địa phương thôn dân bá tánh quan hệ thập phần hòa hợp tên này nữ đệ tử ngày gần đây đã tới mấy lần không thiếu có thôn dân thỉnh bọn họ vào cửa uống trà nghỉ chân trong đó liền có hạnh nhi tỉ muội nay một nhà tuy rằng chỉ còn lại có tỷ mội hai người cùng một cái sinh bệnh mẫu thân trong nhà lại xử lý thập phần sạch sẽ thỏa đáng hạnh nhi thường xuyên ngao trà lệnh cho bọn hắn đưa tới này đó thượng dương tông các đệ tử phần lớn nhận biết nàng vài tên đệ tử sôi nổi chen qua đi xem a nha một tiếng nước mắt cơ hồ đều phải xuống dưới Thật là hạnh nhi. Cầm đầu nữ đệ tử sắc mặt căng thẳng, bước nhanh tiến lên, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Ta hôm nay thấy quá nàng. Một người đệ tử bỗng nhiên run run môi nói, ta, ta giữa chưa thay phiên công việc thời điểm thấy nàng khiêng sọt lại đây, còn cứ gọi nàng không cần hướng bên trong đi, tiểu tâm gặp phải yêu tộc, chính là, chính là như thế nào sẽ nổi lên hỏa tới nha. Sư tỷ, Trước hết nhận ra hạnh nhi tên kia nữ đệ tử bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nhìn về phía hạnh nhi bị thiêu cháy đen dạn nước cổ, sư tỷ ngươi xem. Nàng cổ cốt đã bẻ gãy. Nàng không phải bị lửa đốt chết có người thấp giọng lẩm bẩm nói. Trận này lửa đốt cổ quái, huống hổ còn đã chết người. Này đó đệ tử không dám tự tiện xử lý, lập tức truyền tin môn trùng, không ra 15 phút, liền có môn trùng sư huynh tới rồi xem xét. Vị sư huynh này ngồi xổm xuống thân tới, nghiêm túc xem xét hạnh nhi thi thể, chân mày gắt gao nhăn lại, biến sắc nói, phiền thoái. Thiếu tông chủ. Yến Sư huynh thỉnh xem. Trinh Duệ thần sắc ngưng trọng mà đem Vân Lam cùng Yến Phong thấy dẫn đến hàng ngọc đài trước, vạch trần thi thể thượng bao trùm vải bố trắng. T. Yến Phong chuyển biến tốt hút một hơi, thiêu lợi hại như vậy. Trinh Duệ nói, là, nhưng người chết không phải chết vào lửa đốt, nổi lửa phía trước, nàng cổ cốt cũng đã bị bẻ gãy. Vân Lam đột nhiên đi phía trước túi người, nhắm lại mắt, đây là yêu khí. Đúng vậy. Trinh Duệ nói, tuy rằng người chết thi thể bị lửa đốt trước, Rất nhiều hơi thở đều đã hôn tạp khó phân biệt, nhưng ta còn là ở người chết mặt bộ cảm ứng được phi thường nhạt nhẽo yêu khí, còn có, thỉnh thiếu tông chủ cùng Yến Sư Huynh xem nơi này. trinh duệ ngón tay thi thể bên gáy một chỗ, nơi đó đã bị thiêu đến huyết nhục cháy đen, khí vị thập phần khó nghe, cơ hồ cái gì cũng nhìn không ra tới. Vân Lam cùng Yến Phong thấy ngưng mi nhìn sau một lúc lâu, mới nhìn ra một chút manh mối tới, này không giống như là nhân vi, ngược lại như là thú loại yêu vật. Sư Huynh đệ hai người liếc nhau. biểu tình đều hỗn loạn một chút vẻ mặt ngưng trọng chúng tiêu sơn vùng vốn là nhiều yêu tộc lui tới từ thi thể thượng phát hiện yêu khí này cơ hồ có thể kết luận là yêu tộc việc làm tiến phong thấy nói sư đệ sự thiệp yêu tộc vẫn là bao cấp sư tôn cùng sư mẫu cho thỏa đáng từ từ vẫn lam lại ninh khởi mi hỏi trinh duệ yêu khí là chỉ ở mặt bộ có sao đúng vậy trinh duệ chắc chắn nói ta đã thỉnh hai vị sư muội hỗ trợ cảm giác người chết toàn thân yêu khí tập trung ở mặt bộ đương nhiên Bởi vì thi thể thượng tàn lưu yêu khí vốn là thập phần bạc nhược, không bài trừ người chết thân thể mặt khác bộ phận cũng bám vào yêu khí, nhưng yêu khí đã tiêu tán khả năng. Yến Phong Thấy nghe ra Vân Lam trong lời nói tựa hồ có chút không xác thực ý tứ, hỏi, như thế nào, sư đệ, ngươi hoài nghi trong đó có vấn đề? Không có. Vân Lam không muốn quấy nhiều Yến Phong Thấy phán đoán, xua tay nói, ta chính mình suy nghĩ vớ vẩn mà thôi, ngươi nói rất đúng, hay là nên bao cấp phụ thân quyết định. Cùng Yến Phong Thấy bất đồng. Vân Lam là rõ ràng biết cái kia về trùng tiêu sơn thiên thai suy đoán. Nguyên nhân chính là như thế, Thượng Dương Tông gần đây tăng lớn nhân lực phòng thủ trùng tiêu sơn Bắc Sơn bên ngoài, sợ ra cái gì vấn đề. Tại đây loại thời điểm, nếu có yêu tộc giết người sự tình xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không tốt dấu hiệu, đem khiến cho nguyên bản hai tộc khẩn trương quan hệ trở nên càng thêm ác liệt, rất có thể tăng lên mâu thuẫn xung đột. Ôn chân nhân bê quan đi, hiện giờ chủ trì môn trung sự vụ chính là Vân chân nhân. nghe xong vân Lam ba người hội báo bình phong sau vân chân nhân trầm mặc một lát nói tiêu hỏa nguyên nhân gây ra là cái gì trinh duệ tự mình đi xem xét quá hiện trường sớm có phỏng đoán túi lâu nói hồi bẩm trưởng môn đệ tử cho rằng là có yêu tộc tự mình tiến vào trùng tiêu sơn nhân tộc lãnh địa gặp được hành nhi cố sát người diệt khẩu theo sau phóng hỏa che giấu hành tích cái này lý do kỳ thật từ lo diệt thượng có thể nói đến thông nhưng mà vân chân nhân cũng không vừa lòng nói yêu tộc tư nhập nhân tộc lãnh địa Liền tính bị thấy được, yêu cầu giết người diệt khẩu, sau đó phóng hỏa thiêu sơn sao. Hắn dừng một chút, lại nói, trừ bỏ người chết, phòng thủ trùng tiêu sơn ngoại sườn đệ tử còn phát hiện ra vào trùng tiêu sơn người sao. Trinh rồi nói, đệ tử đã dò hỏi quá, chưa từng phát hiện. Đúng rồi. Vân chân nhân nhàn nhạt nói, nếu thực sự có cái này yêu tộc, nó nếu có thể tránh đi thượng dương tông đệ tử thay mắt, từ trong núi rời đi, kia lại như thế nào hành sự không cẩn, ở một cái bình thường thôn nữ trước mặt lộ hành tích. Còn nữa, Vân chân Nhân nói, người chết trên người có yêu khí, yêu khí lại chỉ tập trung ở người chết mặt bộ, không khỏi quá mức cố tình, còn có cần cổ vết thương, cũng như là cố ý lộ ra tới, việc này điểm đáng ngờ thật nhiều, không thể khinh thường. Trình huệ sắc mặt đỏ lên, túi người thỉnh tội, là đệ tử hành sự không cần. Thôi. Vân chân Nhân vẫn chưa phát tác, chỉ nói, này đó thời gian không lớn an ổn, có lẽ có người từ giữa gây sóng gió, ý đồ châm ngòi hai tộc mâu thuẫn, phong thấy. Ngươi lựa chọn và điều động một đội đệ tử, tiến vào trùng tiêu sơn, ở bắc Sơn tuần tra, bậc này sự tốt nhất không cần phát sinh lần thứ hai. Tiến phong thấy túi người hẳn là. Vân chân Nhân nói tiếp, Vân Lam, ngươi tự mình đi một chuyến, xuống núi Trấn An dân tâm, càng là loại này thời điểm, càng không thể dân tâm di động. Vân Lam cũng không người hẳn là. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Vân chân Nhân là cố ý ở vì nhi tử tiếp nhận chức vụ tông chủ chi vị tạo thế. Nhưng liền Vân Lam chính mình ý nguyện mà nói. hắn kỳ thật càng muốn đi trùng tiêu sơn xem xét tình huống. Sư tôn ý tứ là cho ngươi đi chấn an dân tâm. Đứng ở ngoài điện, tiến phong thấy vô vô vai hắn, sư tôn dụng tâm lương khổ, ngươi cũng không nên uổng phí này một phen khổ tâm. Ta biết đến. Vân Lam cười cười, nhưng kia tươi cười thực mau lại tan mất. Sư Minh, ngươi lần này tự mình mang đệ tử thâm nhập trùng tiêu sơn, cũng cẩn thận một chút. Tiến phong thấy gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, xem thi thể thời điểm. ngươi có phải hay không liền cảm thấy có chút không đúng chỉ là chưa nói ra tới vân lam do dự một chút gật gật đầu ta cảm thấy có chút cố tình nhưng nếu ngạnh muốn giải thích cũng không phải giải thích không thông nhưng là ta còn là cảm thấy phụ thân nói có đạo lý hắn dừng một chút nói có lẽ xác thật có người đục nước béo cỏ từ giữa rào hợp trời tối rồi Tiễn phong thấy ngẩng đầu lên nhìn nhìn sắc trời ngươi trở về tiểu ngủ hai cái canh giờ ngày mai còn muốn xuống núi đi đâu ân ta biết vân lam nắm thật chặt trên người áo ngoài dương mắt nhìn mắt đen nhánh bầu trời đêm bầu trời đêm thâm hắc đầy sao điểm điểm gió đêm phất quá hôn loạn một chút ngọc hương điện dưới bậc kia hai bài hoa thụ mặt trên hoa đã toàn bộ khai phấn bạch giao nhau hương khí tán nhập trong không khí có loại mùi thơm ngào ngạt ngọc hương khí tức nay một trận mang theo mùi hoa gió đêm thổi đến phong toàn cốc khi chỉ còn lại có nồng đậm huyết tinh khí phong toàn cốc là trùng tiêu sơn một chỗ sơn cốc tuy rằng ở trùng tiêu sơn bắc sườn lệ thuộc nhân tộc lãnh địa Nhưng bởi vì quá mức thâm nhập trùng Tiêu Sơn, ngày thường rất ít có người tới, nơi này bị yêu tộc chiếm cứ. Dân già được cá biệt danh gọi là An người cốc. An người cốc tên này không phải nói không, bình thường yêu tộc giống nhau tương đối thành thật, liền tính đối nhân tộc có địch ý, cũng rất ít sẽ vượt qua trùng Tiêu Sơn, từ nam sườn chạy đến bắc sườn tới. Chiếm cứ nơi này yêu tộc, 10 cái có 8 là bình thường ngắt yêu, bình thường chỉ chính là bọn họ thiên phú không cường, yêu lực không cao. Ác yêu còn lại là chỉ bọn họ tâm tính tàn nhẫn hung tàn, hoặc là là yêu thích ăn người, hoặc là chính là ở yêu tộc Phạm vào tội, mới chạy đến phong toàn cốc tới. Nay đó yêu tộc nếu đều là ác yêu, đối với ăn người đương nhiên không e rẻ. Phong toàn cốc quả thực chính là nhân tộc thật lớn phần mộ, Phạm là nhà ai vào núi người vừa đi không trở về, 89 chín phần 10 chính là treo ở phong toàn cốc trên cây, thành một phen lột sạch da, bị gầm sạch sẽ xương cốt. Nhưng mà lúc này đây, da bị lột sạch không hề là người, mà thành yêu. mươi 83 núi Lở. Lúc này phong toàn cốc, quả thực là thợ săn thiên đường. Đầy đất đều là hiện ra nguyên hình yêu tộc, bảy 7 tám vận mà ngã vào một bên, máu tươi chảy đầy đất. Bởi vì thời tiết nóng bức những cái đó huyết đã biến thành màu đen, búc hơi ra lệnh người buồn nôn hơi thở. Cửa cốc chạc cây thượng, treo một trương hoàn chỉnh ra hổ. Này trương ra là từ đầu tới đuôi nguyên lành lột xuống dưới, một tia không xấu, liền tính bắt được chợ thượng bán, cũng có thể bán ra cái giá cao tiền tới. Này trương gia nguyên bản thuộc về một con hổ yêu, nó ra lông tốt tươi, thể trạng cường tráng, bất quá hiện giờ hoa mỹ ra đều bị treo ở trên cây, cường tráng thể trạng tự nhiên cũng không có. Ngã vào nham thạch sau, sớm đã chặt đứt khí, không có ra lông thân thể xuống nước huyết, đưa tới vô số rồi ở mỗi vây quanh nó, vù vù không ngừng. nay phó cảnh tượng cho dù là rừng ở nhất thống hận yêu tộc người trong mắt, đều sẽ không khỏi sinh ra cười chê cảm giác. Lâm thửa tiết mặt không đổi sắc mà từ đầy đất máu tươi chi gian xuyên qua. hắn bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng từ một con lại một con chết không nhắm mắt yêu tộc bên người trải qua thường thường ở mấy cổ đại yêu thi hài biên ngồi sổm xuống, xuống trong tay thủy thủ linh hoạt mà đâm thủng yêu thân đem yêu đan mổ ra tới như thế mấy phen xuống dưới đương hắn từ phong toàn cốc một cái khác xuất khẩu rời đi khi đã tích góp hạ năm sáu viên yêu đan tuy là này đó yêu đan phẩm tướng không tính đỉnh cấp cũng thực gọi người giật mình trong bóng đêm lâm thừa tiết vô thanh vô tức mà rời đi phong toàn cốc tiếp tục hướng trùng tiêu sơn một khắc mặt xuất phát hắn tốc độ nhìn như không mau nhưng tới rồi hừng đông khi hắn đã sắp phản đến trùng tiêu sơn đỉnh nhưng mà liền ở khoảng cách đỉnh núi không xa khi lâm thừa tiết bước chân vừa chuyển không có tiếp tục hướng về phía trước ngược lại xoay cái đại cong vòng tiến trùng tiêu sơn nam sơn yêu tộc tương ứng lĩnh vực sau hắn lại lần nữa dọc theo một chỗ cực kỳ hẹp hòi vách núi chuyển biến thẳng đến đi đến vách núi cuối lâm thừa tiết dừng bước lập tức nhảy xuống cùng với chân trời sơ thăng ánh sáng mặt trời cùng bên thai gào thét tiếng gió lâm thừa tiết không tiếng động mà nở nụ cười Cùng lúc đó, Vân Đài bên cạnh đường Mòn Thượng, Vân Lam đột nhiên dừng bước. Hắn hình như có sở giác, mày đẹp níu lại, hướng tới trùng tiêu sơn phương hướng nhìn lại. Sư đệ, tiến Phong thấy đi ra ngoài hai bước, lại phát hiện đi ở bên người Vân Lam không thấy, xoay người thấy hắn đứng ở tại chỗ, như suy tư gì, hỏi, xảy ra chuyện gì. Vân Lam không biết. Hắn chỉ là đấy lòng đột nhiên sinh ra một loại quái dị cảm, phảng phất có cái gì vô hình nguy cơ đang ở bách cận. Hắn thù liêm giữa mày như có như không nghi ngờ. không có gì ta đột nhiên nhớ tới một kiện nhàn sự mà thôi thời gian quá thật sự mau chỉ trước mắt nóng bức mùa hạ cùng ôn hòa mùa thu bay nhanh mất đi vào đông bông xuống giáng sơn hạ tuyết hộ sơn đại trận tự động vận chuyển đem băng tuyết ngăn cách ở giáng sơn ở ngoài cũng ngăn cách đại bộ phận hạt khí bởi vậy cứ việc dưới chân núi băng tuyết trắng xóa giáng sơn đệ tử lại như cũ sẽ không cảm giác được quá nhiều hàn ý cũng làm theo nuốn canh ba lên luyện kiếm lại đến một đám trúc cơ đệ tử nhập băng nguyên rèn luyện thời tiết Tuổi trẻ ngoại môn đệ tử nhóm ăn mặc cũng không tính rất dày ngoại môn đệ tử phục, giống một toa run bần bật chim cúp nhỏ, xếp thành chỉnh tề đội hình, nghe nội môn các sư huynh sư tỷ dạy bảo. Nguyên bản mới vừa chúc cơ đệ tử hạ băng nguyên, hẳn là từ ngoại môn trưởng lão đi theo bảo hộ. Nhưng mà bởi vì mấy năm nay nhiều tai nạn, giáng sơn phòng thủ càng thêm nghiêm khắc, sự vụ càng thêm phồn đa, tuy rằng ngoại môn trưởng lão số lượng không ít, trong lúc nhất thời cũng thế nhưng chịu không ra cũng đủ nhân thủ. Không thể không từ nội môn lựa chọn và điều động đệ tử tiến đến hỗ trợ. Nôn Chi Duyệt đứng ở đội ngũ phía trước, nàng thiên tư vốn là không kém, lại chịu chăm chỉ khổ tu. Sư phụ thập phần coi trọng nàng, hiện giờ đã có kim đan thượng cảnh tu vi. Tại đây đàn vừa mới chúc cơ tiểu đệ tử nhóm trước mặt, nôn Chi Duyệt tu vi có vẻ như vậy cao không thể phàn. Nàng ngắn ngủi mà đi rồi một chút thần, cánh tay bị người chạm chạm, là cùng nàng cùng nhau tới hỗ trợ sư tỷ nói xong lời nói, chính lặng lẽ ý bảo nàng nói cái gì đó. Nôn Chi Duyệt nhất thời thất thần, căn bản không biết sư tỷ nói gì đó. Nàng cũng không lớn thói quen ở trước mặt mọi người mở miệng, nghĩ nghĩ, chỉ đơn giản nói, băng nguyên hung hiểm, này đi cẩn thận, các ngươi phân thuộc đồng môn, đương đồng tâm cự địch, không thể chỉ lo chính mình, thậm chí ra tay hại người. Chúng đệ tử cùng kêu lên hẳn là, đi thôi. Nôn Chi Duyệt nói, chúc cơ các đệ tử xếp thành chỉnh tề đội ngũ, theo thứ tự rời đi sơn môn. Ở sơn môn trước chót vót nhai thạch phía trên, minh sương cùng mộ huy song song ngồi ở chỗ kia nhìn theo này phê đệ tử tò mò lại khẩn trương bất an mà rời đi lại không có một người phát hiện bọn họ thẳng đến các đệ tử chuyển qua chân núi biến mất vô tung minh sương mới thu hồi ánh mắt mỉm cười nói chúc mừng sư huynh sắp đại thừa mộ huy quay đầu xem nàng nhẹ nhàng cười tươi cười thanh đạm nhưng trong đó ẩn chứa vui sướng lại là che giấu không được còn kém một bước đừng quá sốt ruột minh sương không để bụng nói cũng chỉ kém kia một bước đúng vậy Mộ Huy không biết nghĩ tới cái gì, sâu kín thở dài, rốt cuộc chỉ kém một bước. Hắn tuy rằng thở dài, lại không có nhiều ít phiền muộn, quay đầu dặn dò Minh Sương nói, năm sau ta liền phải bế quan, nói thật, môn trung sự vụ ta không yên tâm giao cho người khác, vẫn là hướng vào ngươi tới xử trí. Minh Sương biết trong đó nặng nhẹ nhanh chậm, nàng muốn đi bế quan, nhưng lấy nàng hiện giờ tu vi, khoảng cách đánh sâu vào đại thừa còn kém, có điểm xa, nhưng thật ra mộ Huy, khoảng cách đột phá đại thừa cảnh còn sót lại một bước xa. Đây mới là nhất quan trọng. Ngươi yên tâm. Minh Sương nói. Mộ huy dặn dò nói, nếu có cái gì ngươi không thể một mình xử trí đại sự. Liên thỉnh sáu phong phong chủ cùng bàn bạc việc này. Minh Sương dành trước một bước, cắt đứt mộ huy tưởng lời nói. Mộ huy cười, duỗi tay vô vô minh sương vai, nói, không tồi. Hắn đứng dậy, hướng tới sơn ngoại phương hướng cuối cùng thật sâu nhìn lại liếc mắt một cái, theo sau xoay người nói, ta nói đại sự, ngươi nên biết là gì đó. Trung tiêu sơn. minh sương tiếp lời dựa theo mộ huy tính ra ba năm nội đã xảy ra sáu khởi thiên thai như vậy dựa theo đại khái thời gian tới suy tính trùng tiêu sơn thiên thai hẳn là phát sinh ở năm sau theo lý thuyết trùng tiêu sơn nếu thật sự xảy ra chuyện nghiệm chứng mộ huy suy đoán trong đó đề cập đến lợi hại quan hệ cực đại hắn thân là giáng sơn trưởng môn lý nên giống như trên dương tông tông chủ ngọc thanh cung cung chủ cùng ra mặt chủ trì đại cục nhưng đối với trước mắt giáng sơn tới nói hiển nhiên là trưởng môn đột phá đại thừa cảnh càng thêm quan trọng vì thế mộ huy luôn mãi châm trước vẫn là quyết định đi trước bế quan tận lực ổn thỏa mà bắt lấy kia một đường phá cảnh cơ hội nhưng mà mộ huy còn không có tới kịp bế quan liền có tin tức từ tây nam truyền đến trùng tiêu sơn sụp đổ tây nam nhiều vũ trùng tiêu sơn vũ cảng là thường xuyên cho dù là luôn luôn khô hạn thu đông hai mùa thượng dương tông phụ cận số châu đều cực nhỏ phát sinh nạn hạn hán nay một năm cũng không ngoại lệ giáng sơn mưa thu liên miên khi trùng tiêu sơn đang mưa giáng sơn bắt đầu hạ tuyết thời tiết khô giáo khi trùng tiêu sơn còn đang mưa bởi vì lần này thượng dương tông thập phần coi trọng tuần tra trùng tiêu sơn chung quanh vùng sớm tại liền hạ hai ngày mưa to chi sơ tin tức liền đăng báo tới rồi vân chân nhân trên án thư thượng dương tông cũng bắt đầu có ý thức mà rời đi chân núi ba cánh chờ đến mưa to liền hạ 5 ngày trùng tiêu sơn dưới chân thôn xóm đã bị vụ hiểm, không ít vẫn cứ dừng lại ở thôn trang thôn dân cũng nhất nhất tiếp nhận rồi thượng dương tông việt thủ chuẩn bị tạm thời rời nhà đợi mưa cạnh thủy lui lại trở về liên ở bọn họ thừa thượng dương tông thuyền chuyển rời đến trong thành ngày đó ban đêm trùng tiêu sơn băng rồi đó là một bức phi thường kỳ quỷ khủng bố tranh cảnh sơn gian cự thạch phát ra lệnh người chấn ngạc vang lớn phảng phất không chịu nổi nước mưa cọ rửa hôn tạp vô số bùn sa sụp đổ mà xuống xa xa nhìn lại phảng phất từng điều hoàng long tránh thoát xiềng xích mang theo vô thượng uy thế thổi quét mà đến mỡ nhạt kích động hồng thủy kịch liệt chấn động che giấu ở hồng thủy hạ mặt đất liên tiếp vang lớn vô số điều vết rách tràn ra dưới nền đất lưu lại đạo đạo sâu không thấy đáy khe ránh tiếng mưa rơi đất nước thanh núi lở thanh còn có mánh liệt hồng thủy mưa to mưa to vào đầu băng toái, thổi quét mà đến núi đá tại đây đen nhánh ban đêm đủ để cho bất luận cái gì một cái tự mình tại đây nhân tâm gan đều nứt canh gác tại nơi đây thượng dương tông đệ tử sôi nổi sử dụng pháp khí bay đến giữa không trung trương đại khẩu kinh hãi mà nhìn trước mắt này phó tránh cảnh có người run giọng nói mau mau hướng tông môn truyền tin phía dưới có người Trong đó một cái đệ tử đột nhiên tiêu to. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên có một bóng hình, ở hồng thủy trung chìm nổi giấy rủa Đang lúc chúng đệ tử chuẩn bị sôi nổi đi xuống cứu việc khi, đột nhiên có đệ tử hoảng sợ nói, không đúng, dưới chân núi ba tánh chúng ta một đám gõ cửa rời đi rồi, hắn không phải dưới chân núi ba tánh, là từ trong núi phiêu ra tới. Từ trong núi bay ra, trung tiêu sơn có yêu tộc, đây là mọi người đều biết sự. Cho nên chẳng sợ trùng tiêu sơn bác sườn thuộc về nhân tộc. Cũng rất ít có người dám vào núi, càng miễn bàn hạnh nhi chi tử thượng ở trước mắt, thượng dương tông đệ tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nghiêm khắc thủ, có ba tánh tới gần trùng tiêu sơn đều phải nhất nhất khuyên ly. Cái này ở trong nước phiêu, thật là người sao. Ở đây các đệ tử ngắn ngủi mà do dự một lát, cầm đầu tên kia đệ tử quát, trước cứu người, cứu đi lên lại nói. Các đệ tử lại không chần chờ, nhảy xuống Pháp khi phi thân tới, khoảng cách gần nhất một người đệ tử đạp thủy tới gần hãy còn dễ rủa không thôi người, duỗi tay liền phải đi kéo đột nhiên tên này đệ tử thập phần thống khổ mà tê thanh la hoàng lên mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy hắn bắt lấy cái kia người chẳng những không bị hắn lôi ra mặt nước ngược lại bộ mặt nhanh chóng vật mẹo lộ ở trên mặt nước thân thể nhanh chóng bành trướng ngắn ngủn một lát liền đã từ hình người hoàn toàn yêu hóa mà hắn cái tay kia cánh tay đen nhánh thô tráng lông tóc mọc lan tràn thượng có lợi chảo thế nhưng trở tay chế trụ tên kia tiến đến cứu người đệ tử liền phải ngạnh sinh xinh đem hắn kéo vào trong nước sơ tiêu yêu nghiệt ngươi dám! cầm đầu đệ tử quát chói thai một tiếng, quay người rút kiếm, thật mạnh nhất kiếm hướng tới cái kia bắt lấy thượng dương tông đệ tử sơn tiêu chém tới. nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi, kiếm quang chưa tức thân, kia sơn tiêu quỷ dị mà cười, chìm vào đáy nước, tên kia bị chặt chẽ bắt lấy thượng dương tông đệ tử không kịp giãy dụa, liền cùng bị kéo vào trong nước đi. đồng tiêu, chớ mắt nhìn đồng môn bị yêu vật kéo vào trong nước, thượng dương tông các đệ tử cơ hồ mỗi người tim và mật đều nức. mấy vị đệ tử không nói hai lời. Chở tay rút ra một chương tránh thủy phụ rán ở ngực, đi theo một đầu chắt vào trong nước. Hồng thủy nhan sắc mờ nhạt lúc này lại là đêm khuya, thị lực cực kỳ hữu hạn Vài tên đệ tử lẻn vào trong nước, lại căn bản tìm không được nửa điểm tung tích. Sau một lúc lâu, mấy người toát ra mặt nước, lẫn nhau lướt nhau, thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Người đâu? Dòng nước chảy xiết, lại có núi đá thường thường vào đầu mà xuống, tuy là này đó đệ tử tu vi không cạn, cũng không dám mạo hiểm ở trong nước ở lâu. Bọn họ cắn răng lại lẻn vào trong nước siêu tầm một lát, cuối cùng là không thấy bóng người, chỉ phải ly thủy, nhảy lên từng người phát khí. Đồng tiêu bị sơn tiêu bắt đi. Trong đó một cái thiếu kiên nhẫn tiểu đệ tử đã sắc khóc, võ sư minh, hiện tại làm sao bây giờ? Cầm đầu tên kia họ võ đệ tử cắn chặt răng, truyền tin hồi tông môn, mau. chương 84 nhảy vực. An Bình chấn mà chỗ Tây Nam, vị trí hiểm lánh. Nhưng bởi vì khoảng cách thượng dương tông tông môn không xa, có quan đạo từ trong chấn xuyên qua. mượn địa lợi chi tiện, An Bình Trấn tuy nói chỉ là cái trấn nhỏ, lại thập phần phồn hoa, trong trấn cư dân chừng gần vạn hộ. Gần đây, bởi vì Thượng Dương Tông trước tiên đem trùng tiêu sơn dưới chân các thôn dân rời đi đến tận đây, nguyên bản dân cư đông đảo An Bình Trấn trở nên càng thêm chen trúc, cơ hồ đã không có trống không đặt chân địa, cung cấp trấn trên cư dân sinh hoạt thêm rất nhiều không tiện. Cũng may An Bình Trấn luôn luôn dân phong thuần phát, hơn nữa cùng Thượng Dương Tông đệ tử thường giao tiếp, thập phần thông cảm, cũng không nháo ra cái gì đại sự. Mỗi ngày sáng sớm còn sẽ có chấn dân tự phát mà đi cấp trong trấn canh gác thượng dương tông các đệ tử đưa chút đồ ăn nước trà. Các gia các hộ, chú ý an toàn. Trời còn chưa sáng, lạnh lót thanh âm đã vang vọng an bình chấn các con phố. Chấn dân nhóm mở buồn ngủ hai mắt, chạy vội tới trước cửa, chỉ thấy an bình chấn trên không, mấy đạo bạch mang treo ở không trung, đó là ngự phong mà đi thượng dương tông đệ tử. Này đó tiên trưởng là làm sao vậy? Có người kinh ngạc nói. Giữa không trung... Thượng Dương tông đệ tử thanh âm vẫn cứ quần quần không ngừng mà vang lên, truyền khắp cả tòa thị trấn, thỉnh các gia các hộ trói chặt môn hộ, không cần tự tiện ly trấn. Đây là lại có yêu vật lại đây. Tuổi đại lão nhân hình như có sở ngộ, nhìn về phía không rõ nguyên do con cháu, dặn dò nói, các ngươi nhưng đừng hướng chấn ngoại chạy loạn, ở thị trấn bên trong có tiên trưởng bảo hộ, an toàn thực, một khi đi ra ngoài đụng phải yêu vật, liền xương cốt đều thừa không được. Tiểu tôn tử tuổi con nhỏ, chưa từng trải qua quá yêu vật tàn sát bừa bãi thời đại. Ngại thanh mại khi nói, ra ra liền sẽ hù dọa người. Như thế nào là hù dọa người đâu? Lão nhân sách một tiếng, nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi trải qua quá yêu chiều, chẳng sợ đã vài thập niên qua đi, vẫn cứ hung hăng run lập cập, nhưng cái đó yêu a, là thật sự ăn thịt người không nhà xương. Cùng lúc đó, trung tiêu sân ngoại, một cái thật lớn phong bệ nổi tại giữa không trung, vài tên trưởng lão đệ tử sắc mặt nghiêm túc mà túi đầu hạ vọng. Ở phong bệ hạ, là một người bao sâu hồng thủy, trước mắt hỗn độn cảnh tượng. hai gã trưởng lao xuất lĩnh hơn trăm danh kim đan cảnh đệ tử đạp kiếm treo ở không trung chính lấy linh lực khai thông thanh ứ phải vì hồng thủy khai ra một cái lộ tới đem tích tụ thủy dẫn vào sông nước hồ hải cùng với di đi chặn đường cự thạch ra cố trên núi tránh cho lại phát sinh núi đá sụp đổ đả thương người chứ bỏ phụ trách thu thập tàn cục đệ tử cùng trưởng lao ở ngoài còn có trăm tên đệ tử từng người thành đội chỉnh tề hợp nhất mà hướng tới trùng tiêu sơn nội đẩy mạnh này một là vì siêu tầm tên kia mất tích đệ tử đồng kiều nghĩ là tránh cho coi yêu vật mượn này hỗn loạn thời cơ lẫn vào nhân tộc lãnh địa tác loạn phong mẹ thượng yến phong thấy xoa xoa giữa mày thật sâu thở dài đi đến phong bệ bên cạnh an ủi khóc đến đã sắp ngất đi thiếu nữ đồng dung sư muội ngươi yên tâm các sư huynh đệ đã ở cực lực siêu tầm đồng tiểu rơi xuống đồng dung nghe nói lời này ngược lại khóc đến lớn hơn nửa thanh nàng cùng ca ca đồng tiểu là một mẹ đẻ ra thân huynh muội đồng thời bái nhập thượng dương tông ngày thường lẫn nhau triều ứng nâng đỡ ai có thể dự đoán được Đồng Tiêu sẽ đột nhiên xảy ra chuyện đâu? Hơn nữa còn không phải đơn người ra nhiệm vụ khi mất tích, mà là cùng đồng môn sư huynh đệ cùng nhau ra nhiệm vụ khi, ở trước mắt bao người bị yêu vật kéo xuống thủy, sau đó liền rốt cuộc tìm không thấy bóng người. Tuy rằng sư huynh sư tỷ đều tới an ủi nàng, hứa hẹn nhất định sẽ kiệt lực sưu tầm ca ca. Nhưng là có lẽ là xuất phát từ thân huynh muội chi gian tâm linh cảm ứng, Đồng Dung ẩn ẩn cảm giác được, ca ca khả năng rốt cuộc không về được. Tiễn Phong thấy đang muốn lại khuyên, đột nhiên nhận thấy được không đúng. Quay đầu nói, Vân làm đâu? Phong bệ thượng trưởng lão đệ tử đều là sướng sốt, có cái tiểu đệ tử mở miệng nói, Vân Sư Huynh đi rồi. Yến Phong thấy, đi rồi. Hắn nghi hoặc nói, hướng nơi nào chạy. Tiểu đệ tử hướng tới trùng tiêu sơn phương hướng một lóng tay, Vân Sư Huynh nói, hắn muốn vào xem một chút. Yến Phong thấy, Vân làm từ trước đã tới trùng tiêu sơn vài lần, tuy rằng không có hướng chỗ sâu trong đi, nhưng hắn ít nhất nhớ rõ, trùng tiêu sơn bốn mùa như xuân phong cảnh tuyệt đẹp. Cùng trước mặt này phó thảm tương khác nhau rất lớn. Hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì phải rời khỏi phong bệ tự mình thiệp hiểm vào núi. Nhưng Vân Lam biết, mới vừa rồi hắn đứng ở phong bệ thượng túi đầu hạ vọng thời điểm, tại nội tâm chỗ sâu trong, một cái không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm lặp lại mà vang lên, thúc giục hắn bảo xem. Lý trí nói cho Vân Lam, lúc này độc thân vào núi kỳ thật cũng không sáng suốt. Từ mấy tháng trước cái kêu kêu hạnh nhi thiếu nữ mạc danh chết ở trùng tiêu sơn nội bắt đầu. Thượng Dương Tông cùng yêu tộc miễn cưỡng duy trì cân bằng liền trở nên càng thêm nguy ngập nguy cơ. Nhưng mà lên làm Dương Tông phái rất nhiều đệ tử vào núi tuần tra khi lại phát hiện chiếm cư ở trùng tiêu sơn bắc Sơn phong toàn cốc yêu tộc đã toàn bộ bị giết. Rất nhiều đệ tử không biết cho nên, còn tưởng rằng có môn trung tiền bối ra tay. Nhưng sự thật là, vẫn ôn nhị vị chân nhân chưa từng có đối phong toàn cốc yêu tộc hạ quá tiêu diệt sát lệnh. Thượng Dương Tông một chúng trưởng lão càng chưa từng đã làm việc này. Nói cách khác, Này đó yêu tộc là bị Thượng Dương Tông bên ngoài nhân tộc người tu hành giết chết. Càng muốn mệnh chính là, này đó yêu tộc chiếm cư ở phong toàn cốc trung, lại chậm chạp không có bị Thượng Dương Tông thanh trừ, trong đó có một cái chỉ có Thượng Dương Tông trưởng lão cấp bậc mới có thể biết đến nguyên nhân, này đó yêu tộc đều không phải là bình thường yêu tộc, mà là yêu vương phái nhập nhân tộc điều tra hướng đi mà thám. Đây cũng là vân ôn nhị vị chân nhân chậm chạp bất động chúng nó nguyên nhân, này bầy yêu tộc ở Thượng Dương Tông dưới mí mắt, có thể tìm hiểu đến hữu dụng tình báo cực kỳ hữu hạn Đem chúng nó sát sạch sẽ, yêu tộc tuy rằng đối lý, lại chỉ biết trở nên gây gắt mâu thuẫn. Nhưng nếu là lưu lại chúng nó, liền sẽ trở thành Thượng Dương Tông phản chế yêu tộc một kiện tiện tay công cụ. Nói cách khác, có người muốn có ý định trở nên gây gắt Thượng Dương Tông cùng yêu tộc chi gian mâu thuẫn, mà bị liên lụy trong đó người cùng yêu tộc, đều chỉ là một quả quân cờ thôi. Vô tội gặp nạn hạnh như là, phong toàn cốc bị giết yêu tộc là... Ngay cả đêm qua mất tích thượng dương tông đệ tử Đồng Kiều, rất có thể cũng là. Vân Lam tự giữa không trung hạ vọng, ánh mắt nhanh chóng mà bắn khoăn. Đồng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt ngừng ở cách đó không xa một khối thật lớn núi đá thượng, nơi đó nguyên bản là một cái sơn đạo, nhưng núi lở khi núi đá lăn xuống, đã đem cái kia sơn đạo hoàn toàn ngăn chặn. Vân Lam dừng ở núi đá hạ, quan sát kỹ lưỡng này khối chừng 10 cái Vân Lam như vậy cao cục đá, ánh mắt một tức tức từ núi đá thượng sẽ qua, đương nhiên dừng lại. ở núi đá trung bộ rõ ràng là mấy đạo rõ ràng mà mới mẹ vết kiếm Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu hắn giờ phút này vị trí vị trí ở vào trùng tiêu sơn sườn núi hiển nhiên này khối núi đá là từ càng cao địa phương rơi xuống nói cách khác ở không lâu phía trước có người thâm nhập này phiến bị thượng dương tông hoa vì cấm địa thậm chí bổn môn đệ tử cũng không thể thâm nhập địa phương hơn nữa ở núi đá thượng để lại vết kiếm hắn nâng lên tay tới nghiêm túc nghiền ngẫm vết kiếm kiếm thế cùng đi hướng Đông nhiên như mày. Phát giác vấn đề nơi, này đó vết kiếm nhìn như vết kiếm, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải kiếm phong mũi kiếm lưu lại. Căn cứ Vân Lam kinh nghiệm, này đó vết kiếm càng như là một kiện binh khí ngắn lưu lại. Là truy thủ, hoặc là đoàn đao, nga mi thứ. Vân Lam tự hỏi, rồi lại cảm thấy có chút không giống. Vân Lam vô cớ mà nhớ tới đêm qua bắt đi đồng tiểu sơ tiêu. Hắn thu tay nhắm mắt lại, mở ra lưu ly dù ngược lại thần thức ngoại phóng, bắt đầu tận khả năng về phía bốn phía bao trùm mà đi. ở hắn thức hải một chương xám xịt bản đồ chậm rãi mở ra mà đạm kim sắc thần thức quang mang từ chính giữa nhất bộ phận chậm rãi khuyết tán mở ra đem nguyên bản phát hôi bộ phận nhiễm đạm kim sắc thần thức giống một cái lưới lớn nơi đi qua cảnh tượng toàn bộ rõ ràng mà hiện ra ở vân lam trong mắt cho dù là người mắt sở không thể thấy hơi thở thanh âm vân lam cũng có thể vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được làm như vậy cố nhiên là cực kỳ tiêu hao linh lực cùng tinh thần nhưng đối với luyện hư cảnh vân lam tới nói điểm này linh lực tiêu hao hắn vẫn là có thể chống đỡ rốt cuộc vân lam mở bừng mắt hắn thức hải trung kia trương trên bản đồ xuất hiện một cái khi đoạn khi tục đạm sắc đường nhỏ tán thoái đạm sắc lượng điểm phân bố ở bắc sơn sơn núi đến nam sườn vân lam nhất thời biện không rõ phương hướng hắn thu lưu ly rủ dựa theo chính mình thần thức bắt được đến tin tức hướng tới nam sườn một đường bước vào nay dọc theo đường đi vân lam lại ở đạm sắc lượng điểm đối ứng mấy cái địa phương tìm được rồi số chỗ cổ quái vết kiếm vân lam dần dần sờ đến một chút manh mối lưu lại này đó vết kiếm người hẳn là nỗi lòng kích động cho nên tùy tay ra mấy chiêu ở các nơi núi đá thượng để lại dấu vết mà này đó núi đá theo núi lở từng người rơi rụng rơi rụng tới rồi bất đồng địa phương cho nên mới sẽ như thế phân tán thả không có dấu vết để tìm theo lý thuyết thân là thượng dương tông thiếu tông chủ vân lam đến trùng tiêu sơn nam sơn đi kỳ thật là thực không thích hợp nơi đó thuộc về yêu tộc lãnh địa một khi bị phát hiện thế tất sẽ khiến cho tranh chấp Nhưng Vân Lam đang đứng ở luyện hư trung cảnh, trên người lại mang theo số kiện chân quý pháp bảo, vui mừng không sợ, một đường đi tới chủng tiều Sơn Nam. Đạm sắc lộ tuyến đổ đột nhiên im bặt Vân Lam bước chân cũng đột nhiên im mặt Hắn đứng ở bên vách núi, biểu tình nghiêm túc mà nhìn sâu không thấy đáy huyền ngai, tự hỏi một lát, đi phía trước đi rồi một bước, nhảy xuống. Nhảy xuống đi đồng thời, hắn tạo ra lưu ly dù Vì thế ở kia một khắc, Vân Lam thân hình, hơi thở, linh lực đều hoàn toàn tiêu diệt với vô hình Hắn biến mất ở giữa không trung. Chương 85 giao phong. Phong Bệ thượng, Yến Phong thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mất đi đồng môn không tìm được bóng dáng, đồng dung tiếng khóc thiếu chút nữa đem hắn chân điếc, chỉ chớp mắt Vân Lam cư nhiên lại không thấy. Yến Phong thấy chỉ cảm thấy đầu góc đều phải tạc, hắn không thể phân ra ba cái đầu tới. Ấn giữa mày thở dài, kêu hai cái đệ tử, làm bọn hắn các mang một đội, không cần quản mặt khác sự vụ, chỉ lo thâm nhập trùng tiêu sơn, đi tìm Vân Lam tung tích, nếu là gặp gỡ không có mắt yêu tộc, cũng hảo tiếp ứng. Tuy rằng lấy Vân Lam tu vi, trừ bỏ vài vị đức cao vọng trọng trưởng lao ở ngoài, ở đây người không có một cái là đối thủ của hắn. Nhưng Vân Lam thân phận quan trọng, Yến Phong thấy Trung Quy không thể yên tâm. Hắn phân phó xong, mắt thấy kia hai cái đệ tử phân phối nhân thủ, ngự kiếm hướng trùng tiêu sân đi, lại vừa nhấc đầu, chỉ thấy phía đông nửa bầu trời vũ đều sáng lên thanh quang, thập phân bắt mắt, lại không chói mắt, có khác một loại thánh khiết hơi thở. Đó là Yến Phong thấy xem đạo thanh quang kia tự phía đông phía chân trời mà đến, một đường hướng về Thượng Dương Tông Phương hướng lao đi, trong lúc nhất thời lấy không chuẩn đó là cái gì. Không cần lo lắng. Bên cạnh hắn nhạc trưởng lão hạ phong bè đi xem xét tình huống, vừa mới mới trở về, thấy Yến Phong thấy ngẩng đầu, liền nói, đó là Ngọc Thanh Cung liên liễn. Yến Phong thấy cả kinh, Ngọc Thanh Cung chủ cư nhiên tự mình tới. Còn không ngừng tại đây. Nhạc trưởng lao giơ tay một lóng tay phương bắc phía chân trời, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. ngươi xem kia đạo phương bắc tới kế quang là dáng sơn người một tòa toàn thân màu xanh lơ giống nhau hoa sen cự liễn tự phía chân trời giáng xuống chậm rãi rừng ở thượng dương tông tông môn chỗ ngọc thanh cung chính và phụ liên liễn chung đi ra nàng phía sau đi theo thánh nữ diệp hoa trúc một thân thanh y cao vút mà đứng trong tay ôn ngọc thanh cung chủ cầm hộ. vân chân nhân cùng ôn chân nhân đã chờ ở tông môn chỗ lẫn nhau chào hỏi chào hỏi lúc sau lại chưa lập tức đem ngọc thanh cung chủ mời vào tông môn mà là vẫn cứ đứng ở tại chỗ một đạo trói mắt kiếm quang tự phía chân trời mà đến đó là giáng sơn trưởng môn ba kiếm trói mắt kiếm quang chậm rãi tan đi mộ huy thu kiếm mỉm cười nói các vị đợi lâu vân chân nhân hơi một gật đầu ôn chân nhân mở miệng nói nhị vị thỉnh giáng sơn trưởng môn cùng ngọc thanh cung cung chủ đồng thời đại giá đến tận đây thượng dương tông tự nhiên không thể có điều chậm trễ từ tông môn chỗ đến vân đài dọc theo đường đi tất cả đều là xếp thành chỉnh tề đội ngũ tiến đến nên đón trưởng lão cùng các đệ tử Có thể đồng thời nhìn thấy Thiên hạ Tam Tông trưởng môn, tự nhiên là kiện vinh hạnh việc. Nhưng ở vinh hạnh rất nhiều, không ít đệ tử trong lòng cũng nổi lên nói thầm, trùng Tiêu Sơn núi lở ảnh hưởng cố nhiên không nhỏ, nhưng cũng không đến mức kinh động giáng sơn trưởng môn cùng Ngọc Thanh cung cung chủ tự mình tiến đến đi. Mộ Huy cùng Ngọc Thanh cung chủ tự mình tiến đến, tự nhiên không phải gần vì trùng Tiêu Sơn núi lở một chuyện, mà là vì này sau lưng hàm nghĩa kinh hãi, Mộ Huy suy đoán bị chứng thực một bộ phận, kia, yeah. mấy năm nay thiên tai quả nhiên là thiên phạt sao? kế tiếp còn sẽ có tân thai họa dáng thế sao bốn người ở vân đài trong điện ngồi định rồi cộng thêm ngọc thanh cung chủ phía sau hầu lập diệp họa trúc mộ huy ngồi ở ngọc thanh cung chủ đối diện phủ vừa nhắc đầu thấy diệp họa trúc tức khắc vô ngữ cứng họng minh sương nhưng thật ra cũng đi theo hà tới nghề hà còn chưa tới thượng dương tông liền trước hạ 3.000 kiếm ngược lại mang theo nàng thanh điểu đến trùng tiêu sơn tìm vân làm đi mộ huy đang đông vài phần nữ đại bất trung lưu ai hoán trong điện đang ở nói chuyện vân chân nhân đột nhiên chuyện vừa chuyển Một khi đã như vậy, mộ chân nhân, ta cùng sư mỗi phi thăng phía trước, không bằng trước đem hai đứa nhỏ hồn ước thực hiện. Mộ huy nhướng mày nói, xem ra nhị vị chân nhân quyết ý muốn phi thăng. Không sai. Vân chân nhân nói, đổ không bằng sơ, cùng với chờ thiên phạt giang xuống, chi bằng trước một bước đem vấn đề giải quyết. Ngọc Thanh Cung chủ khẩu môi vừa động, trung quy vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nàng tắc phong luôn luôn thiên với bảo thủ cẩn thận, cho nên Ngọc Thanh Cung thái thượng trưởng lao ở khi thập phần cường thế, thái thượng trưởng lao hóa quy thiên địa. ngọc thanh cung chủ nắm giữ quyền to ngọc thanh cung lập tức liền khôi phục ngủ đông điệu thấp diễn xuất nàng có tâm ngăn trở nhưng vân chân nhân thái độ sáng tỏ trước sau không thay đổi ngọc thanh cung chủ trong lòng biết ngăn trở vô dụng cũng liền không hề nhiều lời nàng nhìn về phía mộ huy biết rõ mộ huy khả năng không lớn tiếp theo khuyên bảo lại vẫn là gửi vài phần hy vọng mộ huy quả nhiên không có tiếp theo khuyên bảo chỉ nói chân nhân cao thượng trên thực tế mộ huy cẩn thận cũng là bất đắc dĩ mà làm chi dáng sơn chạy dài mấy ngàn năm Trước nay đều là thần chắn sát, thần phật chấn sát Phật diễn xuất. Nếu không phải mộ huy tuổi thượng nhẹ tu vi kém một chút, dáng sơn lại không có có thể lập tức phi thăng nhân vật. Chỉ sợ mộ huy cũng sẽ làm ra cùng Vân chân nhân tương đồng lựa chọn. Huống chi hắn cũng từng nhiều lần khuyên quá, nếu Vân ôn vợ chồng quyết trí không thay đổi, mộ huy cũng không tính toán nhiều lời thảo người ngại. Vân chân nhân tiếp tục vòng hồi đề tài vừa rồi, hai đứa nhỏ hôn ước một chuyện, mộ chân nhân nghĩ như thế nào? Minh sương cùng Vân lam hôn ước định ra rất nhiều năm, Vân chân nhân lúc này nhắc tới. Là bởi vì bọn họ thực mau liền phải phi thăng, Thượng Dương Tông lập tức thiếu hai vị đại thừa cảnh cường giả toa chấn, Vân làm tuổi lại nhẹ, nói không chừng thiên hạ tam tông vị trí liền phải biến thượng biến đổi. Mà chỉ cần này có hôn ước thực hiện, Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông ít nhất trong vòng trăm năm liền sẽ hình thành càng vi củng cố đồng minh quan hệ, đồng thời Thượng Dương Tông còn có thể nhiều ra một vị thiên phú tuyệt luân tông chủ phu nhân, nghĩ như thế nào đều là đại đại có lợi. Mộ Huy không nghĩ tới đẩy rất hôn ước, nhưng mà sự tình quan sư mọi hôn sự, Càng là hai cái tông môn ích lợi buộc chặt đại sự, hắn vô luận như thế nào không thể dễ dàng đáp ứng. Hơi một suy tư, lập tức liền nói, tông chủ nói có lý, này có hôn nước định ra nhiều năm, cũng tới rồi nên thực hiện thời điểm, bất quá giờ phút này hai đứa nhỏ đều không ở nơi này, chờ bọn họ đã trở lại, tổng phải làm mặt hỏi một câu mới hảo. Vân chân nhân cũng không kiên trì muốn mộ huy cấp cái lời chắc chắn, nếu mộ huy đã cấp ra thái độ, hắn liền gật đầu nói hảo. Cùng lúc đó, trung tiêu sơn dưới vực sâu. Một cái chạy xiết con sông tự nhai hạ mánh liệt mà qua, hai bờ sông chỉ có hẹp hẹp một chút khe hở, ngay sau đó đó là kiên cố vách núi. Nơi này không gian đã hẹp lại tiểu, dòng nước chảy xiết, bọt nước văng khắp nơi, vốn là trời giá rét, nhai hạ càng là lanh đến đến sương. Vân Lam xem chuẩn vị trí, khinh khinh xảo xảo rừng ở nước sông cùng vách núi trung gian kia một chút hẹp hẹp khoảng cách thượng, lấy lưu ly li rủ giấu đi thân hình hơi thở, khắp nơi đánh giá chúng quanh. Không bao lâu... Hắn liền ở cự nhai hạ ước chừng hơn 10 trượng cao trên vách núi đá thấy một cái nho nhỏ huyệt động, nơi đó cách hắn nhảy xuống vị trí có chút khoảng cách, cho nên Vân Lam rơi xuống khi không có thấy. Hắn lần nữa nhìn xung quanh bốn phía, xác định chỉ có kia một cái khả nghi huyệt động, lại không vội mà phi thân đi lên, ngược lại phân ra một sợi thần thức, hướng tới huyệt động nội tiểu tâm tìm kiếm. Thần thức tham nhập huyệt động ngay mắt, cũng không có cái gì khác thường, phản phất chỉ là cái bình thường sân động, Vân Lam vẫn không dám dễ dàng rỡ xuống đề phòng lại đem thần thức hướng nội dò xét trưởng dư đột nhiên một trận cực kỳ kịch liệt đau đớn tự đánh giá đi ra ngoài thần thức thượng chuyển đến vân lam lập tức đem thần thức thu hồi nhưng lạc ở thần thức thượng đau đã chuyển tới thân thể thượng hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn tuy rằng không có trên thực tế tổn thương vẫn cứ thập phần khó chịu vân lam cơ hồ lập tức che lại mắt ngồi xổm xuống dưới hắn ủy ủy khuất khuất hoán một lát mới đưa tay bông, đôi mắt có điểm đỏ lên này vẫn là may mắn hắn cẩn thận thu tay lại cũng mau Nếu không nếu tùy tiện tự mình đi vào, chỉ sợ muốn ăn một chút. Hiện giờ tuy nói cũng ăn điểm tiểu mệt, nhưng hoán quá hai mắt đau đớn lúc sau, Vân Lam ngược lại yên lòng, đối phương tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng trình độ hữu hạn. Hắn không dám lơi lỏng, ở túi chữ vật chọn lựa, sờ soạn ước chừng tam kiện dùng cho phòng hộ pháp khí treo lên, một tay giơ lưu ly rủ, trong tay nắm chiều quang kiếm, tính toán vào động tìm tòi đến cuối cùng. Sơn động cũng không cao, thậm chí không đến một trượng. Vân Lam tiến vào còn không đến mức tập trụ. nếu là tới cái phá lệ cao lớn nói không chừng liền xoay người đều khó khăn bất quá hắn thân hình cao dài đi ở như vậy hẹp chắc hoạt động tự nhiên cũng sẽ không thoải mái nay phảng phất chính là cái thiên nhiên sân động hình dạng cũng không thập phần quy tắc nhưng thật ra rất sâu một mảnh đen nhánh chỉ có thể thấy rõ một cái lộ thông hướng phía trước còn có chút ối lượng dưới chân cũng bất bình thản nhưng chân chính thiên nhiên trong sân động cũng sẽ không có nhân thiết phục vân lam đi rồi hai bước lập tức liền phát hiện vừa rồi làm hắn thu hồi thần thức đầu sỏ gây tội đó là một lá bửa bị đinh ở sơn động trên vách trong một góc vẽ bửa dùng giấy cũng không phải tầm thường giấy vàng nhan sắc cực kỳ tiếp cận động ích trừ phi một tấc tấc dọc theo trên vách động hạ tả hữu đảo qua đi nếu không rất khó phát hiện nó vân lam cười lạnh một tiếng hắn lòng bàn tay sinh ra một chút ánh lửa thậm chí cũng chưa dùng tới ly hỏa trực tiếp dẫn đốt kia trương đồ chú đem này thiêu làm một đoàn giấy hôi ngay sau đó không có gì nhưng châm cư nhiên cũng không tắt mà là dọc theo động bích chống dông hướng vào phía trong leo lên mà đi. Ai nha? Trên sơn đạo, Lâm Thửa tiết lòng bàn tay xôn sao mà một tiếng bước cháy lên một đoàn hỏa. Cùng Vân Lam bất đồng, Vân Lam là tự cháy, hắn còn lại là trong tay thủ sẵn một lá bùa thiêu lên. Lâm Thửa tiết đầu ngón tay bắn ra, đem nó tắt, hơi có chút kinh ngạc, cư nhiên đã tìm được sơn động đi. Hắn ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời, thở dài, không hổ là thiên mệnh chi tử, khí vận thật là không người có thể so. Bất quá ngay sau đó, lâm thừa tiết lại hơi hơi cười nhạt. bất quá trên đời này, chủ trưởng hết thệ nhưng không ngừng có thiên. Hắn khỏe môi một trọn, tâm tình rất tốt mà lộ ra cái cười tới. Kia tươi cười tự mang ba phần tà khí, cùng hắn kỳ với người trước tươi cười khác nhau rất lớn. Luyễn hư cảm giác không tồi. Lâm thừa tiết mở ra bàn tay. Hắn lòng bàn tay trắng muốt như ngọc, lòng bàn tay hoa văn lại phảng phất nước gợn giống nhau. Thế nhưng có hơi hơi lưu động chi thế, làm người lòng nghi ngờ có phải hay không chính mình hoa mắt. Quan sát nửa ngày chính mình bàn tay, Lâm Thừa Tiết đột nhiên đem tay nắm chặt. phảng phất có cái gì vô hình đồ vật ở không trung nổ mạnh mở ra, vỡ thành bột mịn. Lâm Thừa Tiết vừa lòng mà cười. Hắn đứng ở một chỗ cao cao trên nhâm thạch, chiều hạ quan sát, chỉ thấy nơi xa trên sơn đạo, một đội thượng dương tông đệ tử ngự kiếm mà qua, rõ ràng chỉ cần vừa nhấc mắt là có thể thấy Lâm Thừa Tiết, nhưng mà bọn họ như là mù giống nhau, ai đều không có chú ý tới nơi này đừng cái đại người sống. nhìn đám kia thượng dương tông đệ tử vội vàng mà qua lâm thừa tiết không khỏi liền lộ ra cái châm trọng biểu tình tới này đó danh môn đệ tử thanh danh không nhỏ người lại xuẩn độn hắn tùy tay làm điểm cái gì liền phải bị lửa xoay quanh nhìn một lát lâm thừa tiết hưng thú ra rời chuẩn bị bước ra rời đi hắn âm thầm tính toán này đó đệ tử chẳng có gì lạ bất quá sơn ngoại phong bệ thượng đảo còn có hai cái tu vi không thấp trường lão tiểu tâm một chút né qua bọn họ là được đang lúc hắn hạ quyết tâm khi đột nhiên từ lâm thừa tiết đáy lòng dâng lên một loại cực kỳ đáng sợ dự triệu phảng phất có cực đại nguy hiểm sắp buông xuống ở trên người hắn làm lâm thừa tiết ngực phát lạnh nhanh chóng ngẩng đầu lên một đạo thanh lệ băng hàng kiếm quang vào đầu mà xuống thẳng đem lâm thừa tiết cả người lung đi vào nếu không phải hắn phản ứng mau chỉ sợ đương trường liền phải bị nhất kiếm hai đoạn lâm thừa tiết đã kinh thả giận chật vật tránh đi này nhất kiếm ngẩng đầu nhìn phía kiếm tới phương hướng tầng mây dưới ngọn núi phía trên bạch y thiếu nữ chấp kiếm mà đứng nhìn thẳng hắn Ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Thiếu nữ thực Mỹ, là bút mực vô pháp miêu tả cái loại này Mỹ. Nàng không có thông bẩm tên họ, càng không có chỉ tự phiên ngữ. Nhưng ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, lâm thừa tiết sẽ biết nàng là ai. Nàng không cần hướng bất kỳ ai thông bẩm tên họ, chỉ cần thấy được nàng khuôn mặt, liền sẽ không có người không biết nàng là ai. Giáng Sơn, Minh Sương. mươi 86 gặp lại. Thấy Minh Sương trong nháy mắt kia, lâm thừa tiết trong lòng biết không tốt. Hắn không nói hai lời. xoay người liền đi trong khoảnh khắc mang theo một đạo tàn ảnh đi hướng vài dặm ở ngoài sự thật chứng minh hắn xoay người liền đi quyết định là đúng bởi vì minh sương hiển nhiên không tính toán thiện phía sau tiếng gió gào thét là minh sương thuận gió tới kiếm khí lạnh thấu xương, đã là cấp thân lâm thửa tiết thầm kêu một tiếng không xong từ trong tay hào rút ra kia đem nhũ kim loại phiến nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc hiểm mà lại hiểm địa chặn lại cơ hồ cắt vỡ hắn sau cổ lạnh thấu xương kiếm ý lại cũng bị kiếm khí dư ba thương cợ. tiết hầu một ngọn cơ hồ phải đường trưởng khụ ra một búng máu tới lâm thừa tiết trong lòng đại hận hắn còn chưa bao giờ ăn qua như thế lỗ nặng cơ hồ là bị người đè nặng đánh nhưng hắn trung quy không nốc không có giận dỗi dừng lại cùng minh sương một trận ác đấu minh sương phá cảnh so với hắn sớm tu vi so với hắn cao đánh nhau một hồi có hại khẳng định không phải minh sương vì thế lâm thừa tiết kiên trì chính mình nguyên bản lựa chọn cổ tay hắn vừa chuyển trong tay háo mấy đạo lam mang chất động lao thẳng tới minh sương mặt ngay sau đó sấn minh sương đón đỡ khoảnh khắc xoay người nhanh chóng bỏ chạy minh sương căn bản không để ý tới lao thẳng tới hướng nàng Lam mang nàng giờ phút này toàn thân kiếm khí thôi phát tới rồi cực điểm ở quanh thân xây dựng khởi một đạo kiên cố không phá vỡ nổi vô hình cái chắn. Lam mang chưa cập thân đã bị nàng quanh thân lạnh thấu xương kiếm khí chém xuống Liên này ngắn ngủn trong nháy mắt chi gian lâm thừa tiết đã đột ra vài dặm đi xa nay căn bản không phải hóa thần cảnh tốc độ minh sương trong lòng hơi rắc quái dị Trừ phi lâm thừa tiết trên người mang theo tăng lên tốc độ phát bảo, nếu không hắn cũng đã phá cảnh. Luyện hư. Minh sương dừng bước chân. Nàng nắm chặt xương hoa kiếm, cách vài dặm khoảng cách, thôi phát toàn thân linh lực, hướng tới lâm thừa tiết chém ra nhất kiếm. Kiêu nhất kiếm không phải nàng tu thời gian dài nhất kiếm, không phải nàng luyện qua cấp bậc tối cao kiếm, lại là nàng dùng để nhất thuận tay nhất kiếm. Kim ố phá hiểu. Thoát được lại mau lại xa, chỉ cần còn ở nhân gian, làm sao có thể tránh đi ánh nắng chiếu dọi đâu. lâm thừa tiết không có thể tránh thoát này một cái kim ô phá hiểu tia đạo đường hoàng quang minh đến cực điểm kiếm thật mạnh dừng ở trên người hắn cho dù bởi vì cách xa nhau vài dặm kiếm ý cập thân khi uy lực đã suy yếu lâm thừa tiết vẫn cứ khó có thể chống cự trụ này nhất kiếm hắn thật mạnh quỳ dạp xuống đất ngựa mặt lên trời phun ra một búng máu tới ngũ tạng lục phủ đau nhức phảng phất không thể gặp quang ác quỷ bại lộ ở anh nam dưới sắp bị bỏng cháy đến hôi phi yên diệt nông nỗi minh sương trung quy không thể cách vài dặm nhất kiếm đem hắn đánh chết nhưng mà lâm thừa tiết ngón tay đã vô pháp khống chế mà run rẩy lên bởi vì sợ hãi kim ô phá hiểu đối hắn ý nghĩa bất đồng hắn bản thể đã từng trọng thương tại đây nhất kiếm dưới đối với lâm thừa tiết tới nói này bộ kiếm pháp làm hắn bản năng sợ hãi còn không phải không có thoát đi cơ hội lâm thừa tiết trong lòng rõ ràng nhưng mà hắn không dám lại trì hoãn đi xuống hắn sợ lập tức sẽ nên đón tiếp theo kiếm kim ô phá hiểu lâm thừa tiết không chút do dự bóp nát hắn cuối cùng kia đạo bảo mệnh phù tại đây một khắc Hán thân hình đột nhiên quỷ dị vặn béo lên, chợt tiêu tán ở không trung. Sương hoa kiếm gào thét tới. Trung quy vẫn là chậm một lát, cơ hồ ở lâm thừa tiết biến mất đồng thời. Sương hoa kiếm bay vút đến tận đây, lại chém cái không. Nó mở mịt mà ở không trung lượn vòng một lát, mới quay đầu hướng tới minh sương bay trở về. Minh sương thu kiếm, xa xa nhìn phía lâm thừa tiết biến mất địa phương, tú mỹ mi gắt gao nhăn lại. Nàng không thích lâm thừa tiết, thậm chí có thể nói được thượng phản cảm đề phòng. Bởi vậy ở trùng tiêu sơn nhìn đến lâm thừa tiết kia một khắc, nàng bản năng làm ra lựa chọn, vừa không mở miệng chất vấn, cũng không ngăn cản tiệt đối phương, mà là trực tiếp lựa chọn ra tay giết người. Từ nào đó trình độ đi lên xem, Minh Sương diễn xuất không giống như là danh môn đệ tử, ngược lại càng giống động một chút giết người yêu ma tà tu. Nhưng trong đó lại có chút bất đồng chỗ, Minh Sương sở làm hết thảy tất cả đều là nguyên với nàng trực giác. Minh Sương trực giác cùng Vân Lam đồng dạng nhẹ bén, cùng Vân Lam bất đồng chính là... Vân Lam trực giác là trời sinh thiên phú, Minh Sương trực giác lại là nàng từ nhỏ ở vô số lần sát phạt trung luyện ra. Cũng đúng là bởi vậy, nàng trực giác càng thêm trắng da bén nọn, cơ hồ sắp xỉ với bản năng. Nàng đối lâm thừa tiết để phòng ở nhìn thấy hành tẩu ở trùng tiêu sơn trung lâm thừa tiết giờ khắc này đạt tới đỉnh núi. Minh Sương chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp, ở nào đó ý nghĩa, nàng coi như đang y. Huống chi lâm thừa tiết vô luận như thế nào đều không nên ở ngay lúc này, cái này địa điểm xuất hiện, chỉ điểm này. liền cực kỳ khả nghi chỉ là không nghĩ tới lâm thừa tiết cư nhiên đào tẩu minh sương ngoại ý muốn nhìn chăm chú vào lâm thừa tiết biến mất phương hướng nàng không nghĩ tới lâm thừa tiết cư nhiên còn có thể tránh thoát nàng đệ nhị kiếm có lẽ là sử dụng phá lệ cường đại không gian pháp khí cứ việc lâm thừa tiết tu vi tựa hồ được đến cực đại tăng lên minh sương vẫn cứ có tự tin lần sau nhìn thấy hắn khi có thể giết hắn trừ phi lâm thừa tiết thiên phú dị bẩm đạp đất đại thừa nàng chỉ là có chút tiết hận giờ phút này bốn bề vắng lặng, đúng là giết người sát hại tính mệnh xử lý đầu đôi rất tốt thời cơ, thậm chí còn lâm thừa tiết một giới tán tu, liền tính mất đi tính mạng, căn bản không có người sẽ toàn lực truy tra, chẳng sợ tra, cũng tra không đến trên người nàng. một trận gió lạnh thổi qua, hoang vu trên sơn đạo, mấy khối đá vụn thưa thớt, lạch cạch một tiếng rơi xuống, minh sương ẩn ra, đột nhiên kinh giác, nàng không biết vì sao, đối lâm thừa tiết cái này chỉ có gặp mặt một lần người cư nhiên sẽ dâng lên như thế sâu nặng sắc ý. Này sát ý quá mức sâu nặng, quá mức đột nhiên, quá mức không thể hiểu được. Nhưng không biết vì sao, Minh Sương cũng không hối hận. Nàng đứng ở phong, mặc cho gió lạnh thổi quét ở nàng kia trương Mỹ lệ khuôn mặt thượng, kiệt lực bình tĩnh nỗi lòng, lại càng kiên định sát tâm. Hồi lâu, nàng chậm rãi thu hồi Sương hoa kiếm, rơi xuống mà tới, tìm kiếm Vân Lam đi. Muốn tìm Vân Lam cũng không khó khăn, Minh Sương mang theo Vân Lam tặng cho nàng thanh điểu, dễ như trở bàn tay mà lại lần nữa cùng Vân Lam lấy được liên hệ Vân Lam hỏi trước rõ ràng Minh Sương ở nơi nào, mang theo một chút thở hổn hển thanh âm từ thanh điểu trung truyền đến. A Sương, ngươi liền ở nơi đó không cần loạn đi, ta chờ một chút liền tới đây tìm ngươi. Minh Sương, ngươi ở nơi nào? Vân Lam, ta một câu nói không rõ, chờ một chút, chờ một chút ta ra tới cùng ngươi nói. Minh Sương nghe hắn thanh âm giống như tương đối gấp gáp, quyết định không ở lúc này quấy nhiều hắn, liền nói, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Cùng lúc đó... nàng tầm mắt đã không tự chủ được mà đi theo nham thạch sau một ít tham đầu tham nao đổ vật bay tới thổi đi chờ vân lam cắt đứt thanh điểu liên hệ minh sương trở tay đem thanh điểu hướng trong lòng ngực một tắc rút kiếm liền thượng sau một lát minh sương ngồi ở một khối trên nham thạch bạch y hay phiêu phiêu tay ấn xương hoa giống như tiên nhân ở nàng dưới chân nằm một chuỗi không dám nhúc nhích bị thương yêu tộc toàn bộ bị minh sương đánh trở về nguyên hình nàng tại chỗ ngồi một hồi cảm ứng được nơi xa có hơi thở tiệm gần đi xuống vừa thấy Chỉ thấy phía dưới trên sơn đạo, có một đội thượng dương tông đệ tử đang ở hướng lên trên đi, chẳng qua này sơn đạo lại đi phía trước đi có cái phân nhánh khẩu. Minh Sương ngồi bên này tiếp cận bên vách núi, rất là hoang vắng, bên kia tắc càng dễ dàng giấu kín yêu tộc, thượng dương tông đệ tử đại khái suất sẽ không lại đây. Minh Sương nghĩ nghĩ, xách lên này đó ra giày thịt béo yêu tộc, ném đi xuống. Này đó yêu tộc nhắc gan, tuy rằng lấm la lấm lét lưu lại đây, nhìn qua muốn làm điểm chuyện xấu, nhưng còn không có tới kịp làm. đã bị minh sương xuyến thành chuỗi trói lên thập phần thành thật nàng cũng không tính toán đem chúng nó ném xuống quăng ngã ra cái tốt xấu còn cố ý dùng linh lực lấy này đó yêu tộc một phen làm chúng nó dùng một cái thập phần ôn hòa lực độ chính chính quăng ngã ở những cái đó lên núi thượng dương tông đệ tử dưới chân trời dáng công lao thượng dương tông đệ tử cùng ngồi ở trên tảng đá trung gió thuận tiện làm người tốt chuyện tốt minh sương bất đồng vân lam đang ở nhỏ hẹp huyệt động nội gian nan đi trước hắn càng đi trước đi liền càng cảm thấy quen thuộc vân lam trí nhớ chưa bao giờ kém hắn đi rồi mấy bước cũng đã nghĩ tới đây là địa phương nào hắn tuy rằng chính mình chưa từng đã tới nhưng hắn ở cảnh trong mơ đã từng gặp qua vân lam mang theo cực kỳ phức tạp nỗi lòng quanh co qua lòng vòng tránh đi số chấu nguy hiểm một đường đi tới sơn động cối sơn động cối là một tòa phá lệ thật lớn hang động ở giữa bãi một phen thật lớn vương tọa vương tọa toàn thân vàng dòng mặt trên nạm đầy đủ mọi màu sắc đa quý còn ngồi một cái người chết xác thực mà nói Người chết cái này từ kỳ thật không quá tiêu chuẩn, bởi vì nó không phải người, dù cho đã biến thành bộ xương khô, vẫn như cũ có thể nhìn ra kia so chu nho còn muốn thấp bé thân hình cùng khác hẳn với nhân loại cốt cách, đây là một con linh miêu. Đương nhiên, nay hẳn là một con tu luyện thành công, địa vị pha cao linh miêu. Nó vương tọa sau lưng trên tường bị tạc ra lớn nhỏ giao nhau ô vông, dùng để trưng bày nó bảo vật, hiện tại cũng đã trở nên trống không. Ở cảnh trong mơ, nay đó hẳn là bị vân lam cướp đoạt đi rồi. Vân Lam đối trong ngọng một cái khác chính mình rất là không mừng, chẳng sợ biết có rất nhiều cơ duyên, cũng bản năng tránh đi, không nghĩ tới này chỉ Linh Miêu rất là xui xẻo, tuy rằng tránh thoát Vân Lam, lại không tránh thoát người khác, làm theo hai bàn tay trắng. Vân Lam đi ra phía trước, kiểm tra này chỉ Linh Miêu thi cốt, hắn ánh mắt dừng lại ở Linh Miêu chống không bộ xương, trầm mặc một lát, thở dài. Không cần phải nói, này chỉ Linh Miêu yêu đan cũng bị cầm đi. Một con tu luyện thành công đại yêu, lưu lại yêu đan đương nhiên cũng cực kỳ chân quý. Vân Lam đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn duy độc tưởng lộng minh bạch chính là, rốt cuộc là ai sờ đến nơi này, cướp sạch này tòa hang động. Cương giả luôn là đang nghi, nay chỉ Linh Miêu sinh thời cường đại, sau khi chết cũng lo lắng cho mình chôn cùng bị trộm đi, vì thế ở hang động chung thiết hạ rất nhiều cơ quan. Vân Lam dọc theo đường đi thật cẩn thận tránh né các loại cơ quan, đi đến nơi này thật là không dễ, hắn không muốn thượng thủ đụng vào Linh Miêu cốt cách, chỉ tỉ mỉ đem hang động kiểm tra rồi một lần, xem xét có vô lưu lại manh mối. Rốt cuộc ở vương tọa bên một khối bén nhọn trên tảng đá, phát hiện một tiểu điều ngạnh kéo xuống tới mảnh vải. Nay mảnh vải là nhũ đỏ bạc hai sắc, một mặt là màu bạc, một mặt là màu đỏ, nguyên liệu nhìn qua rất là mới mẻ, vừa thấy chính là lưu lại không lâu. Vân Lam đem mảnh vải thu lên, coi như chuyến này duy nhất một chút thu hoạch. Kỳ thật cái kia vương tọa nhìn qua đại thả chân quý, nhưng Vân Lam gần nhất không thiếu tiền, thứ hai không muốn cướp đoạt đi này chỉ xui xẻo linh miêu cuối cùng một chút di sản, dứt khoát đường cũng phản hồi. Chuẩn bị xuất động thời điểm, Vân Lam ánh mắt một ngưng, đột nhiên đứng lại chân, từ huyệt động trong một góc thật cẩn thận mà nhặt lên nửa chương thiêu tàn toái bùa chú tới. Bùa chú thiêu rơi rất tan tác, rất khó nhìn ra mặt trên phủ văn là cái gì. Nhưng Vân Lam vận khí luôn luôn thực hảo, hắn khi còn nhỏ đã từng bảng thính quá học tập bùa chú sư huynh sư tỷ đi học, đối bùa chú có chút hiểu biết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này đạo phủ là làm gì đó. Đây là một chương sử dụng yêu vật bùa chú Không biết như thế nào, Vân Lam đột nhiên nhớ tới hôm qua môn nhân hội báo, nói nội môn đệ tử Đồng Tiểu bị Sơn Tiêu bắt đi một chuyện. Theo hắn biết, thẳng đến hắn rời đi khi, Đồng Tiểu đều không hề tung tích. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc lãnh địa, Thượng Dương Tông kinh doanh nhiều năm địa phương. Một con Sơn Tiêu bắt một cái Thượng Dương Tông đệ tử, vô luận là ăn vẫn là giết, thật sự có thể làm được không hề tung tích sao. Vân Lam cuối cùng rời đi huyện động khi, tâm tình rất là trầm trọng. Hắn từ huyền nhai cái đấy đi lên. Theo bên vách núi hẹp hẹp tiểu đạo đi rồi một lát, rời đi yêu tộc lãnh địa, chuyển nhập nhân tộc lãnh địa, lại vừa nhắc đầu, liền thấy bạch ti thiếu nữ ngồi ở chỗ cao trên nham thạch, chính chiều hắn vây tay. Ta đợi ngươi đã lâu. Minh Sương nói. Chương 87 loạn cục Lâm thửa tiết khụ ra một búng máu tới. Hắn ngồi ở dương biên, chậm rãi cho chính mình bị kiếm khí gây thương tích cánh tay băng bó. Băng bó xong máu tươi đầm địa, rất là đáng sợ ngoại thường, lại chậm rãi vận khởi linh lực. chứa khỏi chính mình ngũ tạng lục phụ thương thế đau đớn rất nhiều nhớ tới cho hắn lưu lại thương thế cái kia mỹ nhân lâm thừa tiết trong lòng sinh không dậy nổi nửa phần kiều diễm tinh ý chỉ có nghiến răng nghiến lợi thống hận chi ý minh sương minh sương hắn đem tên này hàm ở môi giang gian hoán hận niệm hai lần quả thực hận không thể sinh đạm này huyết đủ, ngươi đã sớm nên chết đi vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ hồi lâu hắn dần dần bình tĩnh trở lại thật sâu thở hổn khẩu khí nghe thấy bên ngoài đại môn chỗ Quan quang rung động, là quan sai ở gõ cửa, có người sao, có người sao, ra tới đăng ký danh lục. Lâm thừa tiết giữa mày hiện lên một tia phiền chán, vốn dĩ muốn làm bộ không người, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, này tòa nhà riêng chính mình đại khái còn muốn trụ mấy ngày dưỡng thương, không có khả năng vẫn luôn không ra khỏi cửa, đơn giản đi ra ngoài mở cửa, có lẽ đi rồi tới cửa quan sai. hắn này chỗ nhà riêng ở vào Hoài Ninh thành trung, Hoài Ninh thành quan sai như thế tận trách, từng nhà đều phải đăng ký danh lục. đây là hắn không nghĩ tới lâm thửa tiết trong lòng tò mò dựa cửa nghe xong một lát đột nhiên hiểu được không phải quan sai tận trách mà là này trong thành không khí đã thay đổi hoài ninh thành là nhân tộc hoàng triều tây nam chư trong thành rất có quy mô một tòa thành trì nhân này chiếm điệu rộng lớn rất là giàu có và đông đúc cực chịu triều đỉnh coi trọng trong thành có diệu thiên tư tòa chấn, phương nam lại có thượng dương tông vì bình luôn luôn yên ổn nhưng mà hiện giờ hoài ninh thành Đã không còn nữa ngày xưa an bình hòa thuận vui vẻ. Nghe nói, nghe nói phía nam trùng tiêu sân sụt thật nhiều yêu ma quỷ quái chạy ra, thượng dương tông tiên trưởng nhóm đều chấn áp không được. Ta nghe nhà ta tam cứu nãi lại nhi tử hàng xóm ra con rể nói, nhà bọn họ làm chính là hướng thượng dương tông đưa rau xanh sinh kế, nghe nói thượng dương tông tiên trưởng đều tử thương không ít. Cái gì? Những cái đó tiên trưởng không phải phi thiên độn địa không gì làm không được sao, như thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Tiên này yêu quái nên có bao nhiêu lợi hại? Tiên trưởng, hắc, đeo một tiếng tiên trưởng còn chưa tính, trên thực tế còn không phải phàm thai, đối thượng những cái đó yêu quái, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Người như thế nào nói như vậy lời nói? Các màu ngôn luận hết đợt này đến đợt khác, phiêu tán trong ngực ninh thành phong. Nói hiệu nói vượn cái gì? Một tiếng hét to chuyển đến, tay vị đeo đao, thân xuyên vệ giáp một đội quan sai bước đi tới, đều tản ra, không chuẩn tụ chúng nói bậy nhàn thoại, tản lời đồn, lại tụ ở chỗ này. đem các ngươi này đàn điêu dân toàn bộ trảo trở về ăn lao cơm tụ chúng ba tánh lập tức giải tán lâm thừa tiết ỷ ở môn sau lưng chậm rãi nở nụ cười tia tươi cười có nói không nên lời chê cười ác ý lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi Vui lấp ở lời đồn đại dưới là sao động sợ hai dân tâm này thiên hạ thực mau liền phải rối loạn rối loạn mới hảo lâm thừa tiết tưởng thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì số cầu thiên đạo bổn ứng công bằng đối thiên hạ vạn vật đối xử bình đẳng Lại cố tình môi đếm rõ số lượng ngàn năm, liền sẽ chọn định tân khí vận chi tử, khiến nhân gian thanh bình, rồi sau đó phi thăng tiên giới, chỉ huy chúng tiên, đại thiên hành sự, là vì tiên đế. Thiên đạo vì sao như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo vận chuyển, cùng thế gian vạn vật tương liên. Nhân gian có thể náo động, nhưng này náo động cần thiết khống chế ở một cái hạn độ bên trong, nếu vượt qua hạn độ, huyết lưu phiếu lỗ, tam tộc tử thương hầu như không còn, liền sẽ ảnh hưởng thiên đạo tự thân đối thế gian lực khống chế. Do đó suy yếu thiên đạo. Thiên đạo sẽ không cho phép chính mình đối với thế gian lực khống chế bị làm nhạt, nguyên nhân chính là như thế, thiên đạo mỗi cách mấy ngàn năm đều sẽ chọn định tân khí vận chi tử, đổi mới tiên đế, đúng là vì tận khả năng công bằng, không cho trên trời dưới đất quyền thế lâu dài tập trung ở một người trong tay. Mỗi một vị bị thiên đạo tuyển định khí vận chi tử, đều sẽ ở tân khí vận chi tử ra đời về sau, tự giác dỡ xuống trong tay quyền bính, rời đi này phương thiên địa, đưa về đại đạo tu hành. chỉ có một vị khí vận chi tử không muốn vị kia không muốn khí vận chi tử chính là hiện giờ chấp trưởng tiên giới vị này tiên đế hắn giết sạch rồi sở hữu phụng thiên đạo chi mệnh phản đối với hắn tiên nhân sau đó đem đầu mâu chỉ hướng về phía nhân gian hắn muốn thiên hạ đại loạn chỉ có thiên hạ đại loạn thiên đạo đối với thế gian lực không chế mới có thể yếu bớt mới nhậm chức khí vận chi tử mới có thể bị tiên đế giết chết cướp lấy khí vận nếu không chẳng sợ vị này tiên đế sớm đã cường đại đến tận đây Đối thượng hiện giờ tập thiên địa khí vận với một thân khí vận chi tử, làm theo chỉ có bị thua một đường. Loạn đi. Lâm thừa tiết mỉm cười lên. Này thiên hạ, càng loạn càng tốt. Thượng Dương Tông, Mai Lư. Làm thiên hạ tam tông trí nhất, Thượng Dương Tông tạm chú chỗ cũng tu thập phần lịch sự tao nhã. Bốn tòa lớn nhất khách viện phân lấy Mai Lan Trúc Cúc vì danh, tức Mai Lư, Lan Đình, Trúc Quán, Cúc Trai. Giáng sơn trưởng môn huệ sư mội đến tận đây, đương nhiên mà ở vào lớn nhất Mai Lư Trung. Mộ Huy từ trong sảnh ra tới, đảo mắt thấy hành lang hạ Lan Biên, Minh Sương chính dựa vào lan can mà ngồi, chống cằm trầm tư. Không khỏi nổi lên chơi tâm, rón ra rón rén đi qua đi, ở nàng đầu vai một phách. "Ta biết là ngươi, Sư Minh." Minh Sương bất đắc dĩ nói. Mộ Huy có điểm thất vọng, cảm thấy sư muội càng lớn càng không hào chơi, nghiêng người ở một bên ngồi xuống, cười ngâm ngâm nói, "Như thế nào, tới khi ngươi vội vã thúc giục ta, hiện tại tới rồi Thượng Dương Tông, ngược lại buồn bực lên, là thiếu tông chủ miệng lưỡi vụ về." không thể thảo ngươi niềm vui không thành minh sương mộ huy chuyển biến tốt liền thu như thế nào là vì hôn sự minh sương gật đầu nói sư Minh, ngươi thấy thế nào ý nghĩ của ta không quan trọng mộ huy thu ý cười nghiêm túc nói định ra hôn ước người là ngươi muốn thành hôn người là ngươi nếu ngươi nguyện ý ta tự nhiên sẽ không phản đối ngươi nếu là không muốn, chúng ta liền lại kéo dài xuống dưới thượng dương tông tổng không thể ngạnh buộc ngươi gả lại đây minh sương nước mắt liếc hắn một cái nói Gả lại đây sao? Mộ huy từ nhỏ giáo dưỡng nàng lớn lên, chỉ vừa nghe Minh Sương câu này làm như đặt câu hỏi nói, lập tức liền sáng tỏ nàng tâm sự, pha giác vui mừng, cười nói, vân làm tương lai là muốn kế thừa vân chân nhân vị trí, tổng không thể làm thượng dương tông tương lai tông chủ gả đến dáng sơn đi. Hắn nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, A Sương, chúng ta sư huynh muội nhiều năm như vậy, ngươi phải gả người, ta tự nhiên là ngàn vạn cái không tha không muốn, nhưng ngươi ý nguyện mới là nhất quan trọng. gió thổi khởi mộ huy màu nâu tay tháo rộng như vậy phổ thông bình thường nhàn sắc hắn cư nhiên cũng có thể xuyên ra một loại tiên nhân phong tư tới minh sương ngẩng đầu nhìn về phía hắn mộ huy đối nàng hơi hơi mỉm cười bất quá kiểu kiểu biết chỉ sợ lại muốn khóc trong nháy mắt kia minh sương cái mũi đau sót thiếu chút nữa nhỏ giọt nước mắt tới sư Minh không nói nhưng này không ý nghĩa minh sương không biết tại đây loại thời điểm nàng cùng vân lam thành hôn ý nghĩa đem thượng dương tông cùng giáng sơn trói tới rồi cùng nhau hoặc là nói Đem Thượng Dương Tông cùng Thiên su Phong chói tới rồi cùng nhau. Này đương nhiên là kiện đối Thiên Xu Phong cùng Thượng Dương Tông đều có lợi sự, mặc cho ai tới xem, đều tìm không thấy phản đối lý do. Minh Sương đương nhiên không tính toán phản đối, nàng chỉ là luyến tiếp. Nàng luyến tiếp Sư Minh, luyến tiếp tiểu Kiểu, luyến tiếp Thiên Xu Phong thượng một thảo một một, càng luyến tiếp Giáng Sơn. Ta đồng ý. Minh Sương nói, Vân chân Nhân nếu hy vọng ta cùng Vân Lam ở bọn họ phi thăng chức thành hôn, Sư Minh liền đáp ứng bọn họ đi. nàng quyến luyến mà nhìn sư huynh ánh mắt dần dần lướt qua mộ huy đầu hướng xa xôi chân trời xa xa nhìn phía dáng sơn phương hướng mộ huy giơ tay ấn ở nàng đầu vai ngươi không cao hơn sao a sương không có minh sương lắc đầu ta chỉ là luyến tiếc ở thượng dương tông mấy ngày mộ huy cùng vân ôn nhị vị chân nhân ngọc thanh cung cung chủ tụ ở bên nhau không biết khai bao nhiêu lần sẽ thương nghị bao nhiêu lần đại sự minh sương không muốn nghe này đó nàng quan tâm sự rất ít mộ huy tiến đến mở học khi Nàng liền lưu tại Mai Lư tu luyện, duy độc làm nàng quan tâm một sự kiện, bị nàng lập đi lập lại công đạo Mộ Huy rất nhiều lần. Chuyện này, chính là đột nhiên xuất hiện ở trùng tiêu sơn, lại từ nàng thủ hạ chạy thoát Lâm Thừa Tiết. Đối này, Mộ Huy cấp ra hồi đáp là, ta sẽ phái người lén đi tìm kiếm hỏi thăm hắn rơi xuống. Minh Sương nhướng mày, hơi mang kinh ngạc nhìn Mộ Huy. Mộ Huy nói như vậy, chính là muốn lén xử trí Lâm Thừa Tiết, nhưng mà Lâm Thừa Tiết tuy rằng là cái không môn không phái tán tu, lại là cái rất có danh khí tán tu. Mộ huy lén xử trí hắn, chỉ biết lưu lại nhược điểm. Mộ huy thở dài, A Sương, ngươi không biết, liền ở không lâu phía trước, ta mới thu được lâm Thừa tiết bái thiếp. Minh Sương ngạc nhiên ngầm đầu. Mộ huy nói, ta không có thấy hắn, nhưng biết lâm Thừa tiết ở phương bắc người tu hành, không ở số ít. Minh Sương nháy mắt minh bạch mộ huy ý tứ, lâm Thừa tiết không biết dùng cái gì biện pháp, chế tạo hắn ở phương bắc chứng cứ. Nói cách khác, Minh Sương chỉ chứng hắn ở trùng tiêu sơn xuất hiện, căn bản là không hề bằng chứng. Ngươi nói ngươi bị thương hắn. Mộ Huy bình tĩnh nói, này trả thù là chứng cứ. Nhưng đầu tiên chúng ta tìm được hắn khi hắn thương chưa chắc còn ở. Tiếp theo Lâm Thừa Tiết nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái. Hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười lại hàm vài phần túc sát chi ý. Như vậy xem ra lén tìm kiếm hắn trả thù là đơn giản nhất phương pháp. Nhẹ nhàng bâng cơ mà tuyên án Lâm Thừa Tiết tử hình. Mộ Huy đang muốn rời đi, Minh Sương rồi lại từ phía sau gọi lại hắn. Sư Minh, các ngươi buổi sáng mới vừa nghỉ quá sự. Như thế nào lại muốn đi? Buổi sáng nói chính là thiên hạ sự, Mộ Huy bỡn cợt mà cười. Buổi chiều muốn nói là chuyện của ngươi. Minh Sương ngẩn ra, chợt ý thức được Mộ Huy ngủ ý nàng khó được có chút ngượng ngùng. Này một tiếng ngượng ngùng bị Mộ Huy nhìn ra tới, cười dơ tay điểm điểm nàng. Nữ đại bất trung lưu. Mộ Huy đậu xong sư muội, cảm thấy mị mãn mà đi rồi, chỉ để lại một cái vô ngữ cứng họng Minh Sương, một mình ngồi ở làn can bên, chán đến chết mà nhìn trong đình hoa mục. Không bao lâu. đình tiền hoa mục thấp thoáng trên đường nhỏ đột nhiên nhiều ra một đạo bóng dáng tia đạo bóng dáng theo chủ nhân chậm rãi đi trước ở chuyển lần trước hành lang khi lại đột nhiên không thấy minh sương hình như có sở giác dương mắt trở về hành lang cuối nhìn thoáng qua cái gì cũng không nhìn thấy nàng phía sau vân lam cười ngâm ngâm mà nâng lên tay chậm rãi bắt tay đáp ở minh sương trên vai ta biết là ngươi minh sương bất đắc dĩ nói vân lam nàng nghiêng đầu vân lam cười khanh khách chuyển qua tới ở nàng đối diện ngồi xuống Ngươi như thế nào biết là ta? Minh Sương lười đến trả lời hắn cái này ngu xuẩn vấn đề, nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, Giáng sơn sẽ lén đi xử trí lâm thừa tiết. Vân Lam không chút nào ngoài ý muốn, thuận miệng nói tiếp, ta mẫu thân cũng là ý tứ này. A không phải, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi nói cái này. Minh Sương. Vân Lam trên mặt khó được hiện ra một chút khó có thể mở miệng màu đỏ, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại rủ. Như thế lặp lại, sau một lúc lâu, mới nói, về hôn nước. Hắn thấy lòng kỳ thật thập phần thấp hỏng, rốt cuộc Minh Sương tuy rằng biểu hiện ra đối hắn tình ý, nhưng Vân Lam thật đúng là không có nắm chắc, Minh Sương sẽ nguyện ý rời đi giáng sơn đến Thượng Dương Tông tới. Cho nên, Vân Lam chẳng chọc mà âm thầm lo lắng mấy ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị chính mình trước tới thử một chút Minh Sương thái độ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nhận thấy được, đối diện Minh Sương trên mặt cũng khó được trồi lên một chút màu đỏ tới. chương 88 thành hôn Hưng thịnh 7 năm 3 tháng giáng sơn cùng thượng dương tông thông truyền thiên hạ chính thức liên hôn giáng sơn cùng thượng dương tông một cái ở cực bắc một cái ở tây nam kết lữ địa điểm định ở thượng dương tông dựa theo lệ cũ tới làm hẳn là từ thượng dương tông phái người thân nên cùng giáng sơn đưa gả đội ngũ cùng đem minh sương hộ tống đến thượng dương tông ở thượng dương tông cũng cử hành kết lữ đại điển minh sương tỏ vẻ không cần phải quá phiền thoái có thể lựa chọn càng ngắn gọn phương thức mộ huy làm lơ nàng ý kiến hơn nữa đưa tin sáu phong Thề muốn làm một hồi cực kỳ lòng trọng tiễn đưa lễ tiểu tiểu tưởng phá đầu đều không thể tưởng được sư tỷ đi theo sư huynh đi một chuyến thượng dương tông trở về lúc sau cư nhiên liền phải cử hành kết lữ đại điển mấy ngày nay nàng ôm minh xương khóc một hồi lại một hồi rất giống sinh ly tử biệt mau đều khóc rất một đống mộ huy thập phần vô ngữ nói không bằng ngươi đi theo á xương đến thượng dương tông đi tiểu tiểu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi mộ huy ngươi thật đúng là tính toán cùng qua đi Cũng may kiểu kiểu tự hỏi nửa ngày, vẫn là tiếc nuối từ bỏ. Thôi bỏ đi, ta đi theo sư tỷ đến Thượng Dương Tông đi. Sư Minh không phải chỉ còn lại có chính mình một cái sao, ta cũng càng thích đại ở Giang Sơn. Mộ Huy, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Các đại Tông Phái thế ra lệ nước chảy giống nhau đưa lên tới. Mộ Huy một kiện cũng chưa qua tay, chuẩn bị làm Minh Sương toàn bộ mang đi. Chính hắn ở tư khố chọn lựa, lấy ra vài món phẩm tướng tốt nhất pháp khí cho Minh Sương. Đây là cái gì? minh sương tiếp nhận mộ huy truyền đạt gỗ đỏ tiểu hộ thật cẩn thận mở ra phát hiện bên trong phô lụa bố thượng bãi nho nhỏ một con chuông bạc mộ huy phảng phất đưa nữ nhi xuất giá lao phụ thân lại là thương cảm lại là chịu miến nói đây là sư phụ để lại cho ta bất quá ta cảm thấy cho ngươi càng thích hợp đây là kiện không gian pháp khí, tiêu vũ lâm linh có thể trong khoảnh khắc kéo dài qua vạn dặm xa bất quá tổng cộng chỉ có thể dùng ba lần ngươi nếu không muốn ở thượng dương tông đãi muốn lập tức về thiên su phong liền trở về đi Minh sương thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống, Mộ Huy khó được hiện ra thanh tích phân minh thương cảm chi sắc. Hắn quay đầu, nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ quay lưu vân, thở dài. Năm đó ngươi lần đầu tiên bị sư phụ mang lên Thiên Su Phong, chính là ta thân thủ đem ngươi tiến cử này tòa cung điện, không nghĩ tới hôm nay lại là ta tự mình đem ngươi đưa ra đi. Hắn nghiêng thai nghe ngoài điện thanh âm, Liễm đi thương cảm chi sắc, mỉm cười nói, hảo, thượng Dương Tông tiến đến nên ngươi người đã mau tới rồi, đi trước bái biệt sư phụ. sau đó ta tự mình đưa người thượng tàu bay minh sương trầm mặc gật đầu nàng bái biệt hoài hư chân nhân linh vị lướt qua ngay cửa hướng ra phía ngoài đi đến trong tay lần đầu tiên không có lấy kiếm mà là sách lên tuyết trắng váy áo, tu hành giới cùng phạm nhân quy củ bất đồng kết lữ thông thường xuyên bạch xác sơn môn chỗ giáng sơn tàu bay cùng thượng dương tông phong bệ lẳng lặng ngừng ở hai sườn tiến đến đón dâu thượng dương tông đệ tử chia làm hai bên phía trước nhất đứng vân lam đồng dạng bạch lý như tuyết mặt mày như họa hắn nhìn xa minh sương đi bước một đến gần trong mắt nhảy nhót vui mừng tình yêu cơ hồ che lấp không được minh sương chiều hắn gật đầu vân lam tiến lên hai bước hai người cách ba trượng cho nhau hành lễ trận minh sương bị giáng sơn đệ tử vây quanh thượng tàu bay thượng dương tông đệ tử tắt trở về phong vẻ dựa theo lệ cũ giáng sơn đệ tử sẽ vẫn luôn hộ tống minh sương đến thượng dương tông thẳng đến kết lữ đại điển kết thúc buổi lễ mới rời đi minh sương bên cạnh người trở về giáng sơn mà ở này phía trước vân lam muốn gặp minh sương một mặt Đều trở nên cực kỳ khó khăn Vân Lam một bên hướng phong bệ thượng đi Một bên khống chế không được mà muốn nhìn hướng bên kia Minh Sương Hắn bên cạnh người Nhạc trưởng lão không nhẹ không nặng mà ho khan một tiếng Ý bảo hắn khống chế một chút Không cần biểu hiện quá lộ liễu Chỉ là lúc này Minh Sương vô tâm tình hồi xem Vân Lam Nàng thượng tàu bay Cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua dáng sơn nguy nga sơn môn Tiểu kiểu đứng ở nàng sau lưng Muốn đưa nàng cùng đi thượng dương tông Mà sư huynh đứng ở sơn môn trước Phía sau nửa bước là sáu phong phong chủ, các phong trưởng lão, cùng với các đệ tử. Cùng tiễn Minh Sương sư tỷ, Giáng sơn các đệ tử thanh âm vang lên, thanh trấn dây núi. Ở một mảnh ồn nào bên trong, Minh Sương thấy mộ huy triều nàng cười cười, làm cái khẩu hình nói, bảo trọng. Minh Sương cảm giác có cái gì ấm áp chất lòng bắt đầu ngoe dục dịch, muốn từ khỏe mắt nhỏ giọt tới. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực kiềm chế đáy lòng khổ sở, mạnh mẽ cách chở nước mắt lan xuống. Nàng sau lưng. Tiểu kiểu nhẹ nhàng khóc nước nở thanh truyền đến, lập tức bị Mai Tư Trưởng Lão kéo vào tàu bay khoang nội, cho nàng xoa nước mắt, thấp giọng cười nói, hiện tại còn không có cùng sư tỷ tách ra, liền khóc ra tới, chờ trở về thời điểm ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu. Mai Tư Trưởng Lão thuận miệng một đầu, nhưng mà tiểu kiểu ra một tiếng khóc ra tới. Mai Tư Trưởng Lão, tàu bay cách mặt đất, dần dần bay lên, thăng nhập vẫn tiêu, Minh Sương ngơ ngẩn nhìn sư huynh, nhìn cả tòa giáng sơn, bọn họ li nàng càng ngày càng xa. Thẳng đến liền minh sương thị lực đều không đủ để lại thấy rõ. Cái loại này khổ sở cảm xúc che trời lấp đất mà từ trong lòng dâng lên, hóa thành dày đặc ti lạc, đem minh sương chỉnh trái tim chặt chẽ trên bọc lên. Nàng tưởng rơi lệ, lại tưởng nhắm mắt lại, không cho nước mắt rơi xuống, nhưng mà lại vẫn là luyến tiếc nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại liền nhìn không tới giáng sơn. Liên ở giáng sơn hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm nhìn kia một khắc, trong chẻo kiếm minh sẽ rách tầng tầng vân nhứ, nhảy vào tận trời. kiếm. ngay sau đó, dây núi gian, vô số kiếm minh đi theo vang lên, phảng phất đi theo, lại phảng phất ứng hỏa. Theo kiếm minh không dứt cùng nhĩ, tàu bay thượng, giáng sơn các đệ tử một đám kinh ngạc mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình chấn động không dứt, vụ vụ tiếng động tiệm khởi, nóng lòng muốn thử muốn thoát ly vỏ kiếm bay đi kiếm. Vô số ngân quang xuất hiện ở chân trời, đem giáng sơn phương hướng vân đều chiếu dọi sáng như tuyết. Đó là vô số thanh kiếm, giáng sơn kiếm. Tàu bay đầu thuyền, hoài quân chân nhân hơi hơi nhúng mày. Mặc cho chính mình bội kiếm thuần phong thoát ra vỏ kiếm, hối nhập kia phiến lóe sáng kiếm quang bên trong. 3000 kiếm treo cao với đám mây phía trên. Ở nó phía sau, vô số thanh kiếm kiếm đầu hơi thấp, phản phất ở tỏ vẻ tôn kính. Kiếm minh không ngừng, ở trong thiên địa hối thành một khúc nhất đổ sổ tiễn đưa nhạc. Chúng nó ở đưa minh xương rời đi. Một bên phong bệ phía trên, tu tập kiếm đạo thượng dương tông đệ tử trợn mắt nhìn chính mình bội kiếm thoát vỏ bay đi, cả kinh chừng lớn hai mắt, theo bản năng đi bắt, bắt cái không. nhạc chân nhân ý bảo các đệ tử an tính lại hắn nhìn tàu bay sau kia phiến kiếm quang hội tụ mà thành hải dương ngừng sau một lúc lâu mới cười thở dài thiên hạ kiếm đạo bắt đầu từ giáng sơn lời này quả nhiên không giả hắn sở trường khuỷu tay chọc chọc vân lam đang muốn nói chuyện lại phát hiện vân lam căn bản không chú ý hắn thậm chí cũng không chú ý kia phiến tráng lệ kiếm hải vẫn cứ ở chuyên chú mà nhìn tàu bay đầu thuyền bạch tỷ hiề thiếu nữ nhạc chân nhân đứa nhỏ này không cứu tựa hồ đã nhận ra vân lam ánh mắt Minh Dương quay đầu tới, cùng hắn xa xa liếc nhau, cực thanh đạm mà cười. Trận này kết lữ đại điển, chú định đem tái nhập tu hành giới sử sách. Không ngừng bởi vì nó đại biểu cho Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông Liên hôn đại biểu cho Vân Ôn nhị vị chân nhân sắp phi thăng, chỉ nhìn một cách đơn thuần đại điển hai vị vai chính đều là tu hành giới thanh danh lan xa thiếu niên thiên tài, liền đủ để dẫn tới vô số người nói chuyện say sưa. huống chi, trận này điển lễ long trọng quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. trước có giáng sơn trưởng môn lấy ngàn vạn kiếm minh tiễn đưa sư muội sau có thượng dương tông chấn phái thần thú tất cả ra mặt người trước còn hảo chỉ có thượng dương tông đón dâu đệ tử cùng giáng sơn tận mắt nhìn thấy người sau lại là thật thật tại tại lệnh các đại tông phái trưởng lao lắp bắp kinh hãi mai lưu trung tiểu kiểu có chút tò mò lại có chút sợ hãi mà rúc vào minh sương bên cạnh người nhìn ngoài cửa sổ trên đầu cành ngẩng đầu đỡ ngực kia chỉ tuyết trắng đại điều đây là cú tuyết minh sương vô vô hồ ly đầu đi qua đi mở ra cửa sổ Tuyết tiêu tiền bối, có gì chỉ giáo? Tuyết tiêu lão tổ thiên đầu, tròn vo mắt to xoay nửa ngày, lại ngừng ở kiểu kiểu trên người. Nó vốn là nghĩ đến nhìn xem vân lam đạo nữ, nhưng mà thật đương nhìn thấy minh sương lúc sau, nó lực chú ý lại bị minh sương bên cạnh người rửa sắt vào nhau tiểu nữ hài hấp dẫn qua đi. Trực giác nói cho tuyết tiêu lão tổ, cái này tiểu nữ hài có chút không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, nó nhìn không ra tới. Tuyết tiêu lão tổ lòng tràn đầy kinh ngạc, chết sống không nghĩ ra. nó đứng ở trên cây do dự nửa ngày nghĩ vậy là dáng sơn đệ tử không phải thượng dương tông đệ tử trung quy không mặt mũi qua đi vô vô cánh bay đi minh sương tiểu kiểu mai tư trưởng lão nghe tiếng mà đến không nhìn thấy tuyết tiêu lao tổ đảo thấy một cái không nên xuất hiện ở chỗ này tiểu kiểu một tay bắt lấy tiểu kiểu kéo đi rồi trước khi đi quay đầu ân cần dặn dò minh sương đừng phát lốc mau nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm đại điển liền bắt đầu ngàn vạn đừng ra đừng rẽ minh sương sư thúc yên tâm Nàng nguyên bản cho rằng dựa theo Vân Lam tính tình, tối nay nhất định sẽ lặng lẽ lưu tiến vào thấy nàng. Nhưng mà chờ rồi lại chờ, Vân Lam trước sau không có tới, cũng không biết là dáng sơn phòng thủ quá nghiêm mật, vẫn là thượng dương tông không chuẩn Vân Lam trước tiên lại đây. Ngay kế sáng sớm, kết lữ đại điển chính thức bắt đầu. Chịu thương chịu khó nhạc chân nhân lại lần nữa phụ trách chủ trì lần này đại điển, đài cao dưới, ngồi đầy tiến đến xem lễ các môn phái trưởng môn trưởng lão. Trên đài cao. Thượng Dương Tông trưởng lão cùng Giáng Sơn Hoài Quân Mai Tư mấy vị trưởng lão tương đối phân ngồi hai bên, nhất phía trên là Vân Ôn nhị vị chân nhân ngồi ngay ngắn ghế. Trận này điển lễ cực kỳ dài lâu. Vân chân nhân cùng Hoài Quân chân nhân phân biệt đại biểu hai cái tông môn phát biểu diễn thuyết, lại lần nữa Minh Kỳ Giáng Sơn cùng Thượng Dương Tông Minh hữu quan hệ, chút nào không màng ngọc thanh cung cung chủ phức tạp sắc mặt. Hai vị này chân nhân diễn thuyết xong, Thái Dương cũng đã lên tới đỉnh đầu. Chờ ở bên ngoài Minh Sương cùng Vân Lam rốt cuộc được đến tiến tràng cơ hội. Từ dáng sơn đệ tử cùng Thượng Dương tông đệ tử vây quanh trung đi ra, Giả Mô giả thức mà hướng tới đối phương hơi hơi gật đầu, sóng vai bước lên bước lên đài cao thang mây. Thang mây chi bạn, trong hồ nước, Thượng Dương tông trấn phái thần thú Huyền Vũ trồi lên mặt nước, cùng với Huyền Vũ hiện thân, giữa không trung dần dần hiện ra bảy màu vầng sáng, đem Minh sương cùng Vân Lam bao phủ ở ở giữa. Cùng lúc đó, trong hồ vô số trai tự động mở ra vỏ trai, nhu hỏa châu quang phát ra. Trong nước có giao nhân ló đầu ra, khẽ mở giọng hát, bắt đầu tụng sướng. Bạch đi thi thiếu niên thiếu nữ sóng vai bước lên đài cao, xuyên qua đám người, đi vào vân ôn nhị vị chân nhân trước mặt.